Ngay cả dòng dọc vốn là quan ninh thiết kỵ tống tiền, đánh lén lén dùng, cũng không cần đào thải, dù sao âm thanh quá lớn, cũng không thể dùng để làm lén lén lút lút sự. Trong đối với vấn đề này, tiêu minh hướng về thích quang nghĩa giải thích một phen, lúc này thích quang nghĩa chậm rãi gật gật đầu. Như buôn cười nói, điện hạ nói đúng lắm, có điều bất kể là cái gì kỵ binh, kỷ luật cùng huấn luyện mới thật sự là vũ khí, thích quang nghĩa, các ngươi không thể quá ý lại vũ khí. Trường 317, Lục Thông Kỳ Tác Vâng, Đồ đốc Thích Quang Nghĩa lớn tiếng nói. Tiêu Minh cùng như Bôn liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo hắn bắt đầu nói tới trong trận giống ruột phương trận. Loại trận pháp này ở đời sau là khắc chế kỵ binh lợi khí, vô số trận chiến tranh tổng kết ra kinh nghiệm chi trận. Ở trên thảo nguyên bày xuống giống ruột phương trận, dựa vào 360 độ không góc chết xạ kích, man tộc bất kể là cánh bọc đánh, chính diện đánh lén, còn sao đường lui đều là bị giống ruột phương trận khắc chế. Cầm binh tượng gỗ, Tiêu Minh ở trên xa bàn bày xuống giống ruột phương trận trận hình đồng thời lại sẽ đại sư đoàn giống ruột phương trận phối hợp lẫn nhau loại nhỏ rỗng ruột phương trận chờ trận pháp từng cái truyền thụ cho như Buôn một các tướng lĩnh mà đối với kỵ binh hắn bản giao thích quang nghĩa chỉ có một câu nói vậy thì là bất kể là dưới tình huống nào kỵ binh đều có thể làm được sắp xếp thành dãy đặc đội hình tiến hành sung phong vừa giữa trưa Tiêu Minh đều đang giảng trận vận dụng vấn đề đồng thời hắn vẫn cùng như Buôn các tướng lãnh đóng vai man tộc cùng đội song phương tiến hành rồi một hồi loại nhỏ chiến dịch thôi diễn đo lường một hồi bọn họ đánh với vận dụng Cuối cùng hắn lại đang lớp học trên giảng một chút trên chiến trường có thể sẽ xuất hiện đột phát tình huống, tỉ như trời mưa sử dụng vải dầu bao trùm kỳ vị trí các loại vấn đề. Nói một buổi sáng, tiêu minh có chút miệng khô lưỡi khô. Không có cách nào thực sự là lui, bởi vì mấy ngày nay hắn không chỉ có phải cho Ngư Buôn rằng bài, này hóa học, vật lý, toán học chờ chút chương trình học hắn đều đến thăm dự. Điện hạ, chúng ta trở lại. Chương trình học kết thúc, Ngư Buôn mang theo một các tướng lĩnh chuẩn bị rời đi. Ở quân doanh bọn họ sẽ tiếp tục ôn tập một hồi những nội dung này. Chờ đã, cái này giáo tài lấy về, mỗi ngày cho các ngươi giảng bài bản vương có thể đến không được, cái này giáo tài là bản vương viết, các ngươi lấy về chính mình học tập, không hiểu được tụ tập thành vấn đề tới hỏi, này dạy học là một phần, cũng muốn bắt trước sẽ tự học mới vâng. Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng, sở dĩ như vậy, Tiêu Minh ngược lại không phải vì lời biếng, mà là vì phát huy một người tính năng động chủ quan. Ở hiện đại tự học thành tài người không ít, Hắn không cần thiết đến cái hiện đại điển vị dạy học, chính mình lĩnh ngộ thông suốt mới là bản lĩnh thật sự. Vì lẽ đó bất kể là hóa học, vật lý vẫn là toán học, tiêu minh đều tận lực yêu cầu bọn họ có thể tự học, không hiểu được vấn đề tụ tập lên, hắn chuyên môn chọn một bài giảng mà nói giải. Nay Bắc văn học viện tương đương với một tổng hợp trường học, tiêu minh nếu là một người đảm nhiệm nhiều việc, chẳng phải là muốn mệt chết. Đưa đi ngư buôn chờ người, tiêu minh không có về vương phủ, mà là ở Bắc văn trong học viện bắt đầu đi loanh quanh Hiện tại Bắc Văn Học viện tổng cộng chia làm vì là chính vụ học viện, toán học học viện, hóa học học viện, vật lý học viện, khoáng vật học viện, y học viện, hải quân học viện, lục quân học viện tám cái hệ. Trong đó toán học học viện nắm giữ một cái lớp học học viện, hóa học học viện nắm giữ một cái hai cái lớp học, vật lý có hai cái lớp học, khoáng vật có một lớp học, y học viện có ba cái lớp học, hải quân một, lục quân hai cái, bao vây bộ binh cùng pháo binh. Toàn bộ học viện học viện tổng cộng 3000 người, tương đương với một trung học giáo quy mô trong đó còn có học viên không phải thường trú, tỷ như lưu bôn những tướng lãnh này. đồng thời, trong học viện có lúc còn có thể lâm thời mở một ít trường trình học, tỷ như nông nghiệp tri thức, công trình tri thức, thủy lợi tri thức, tòa soạn báo có lúc còn có thể cần một ít trường trình học. nhiều vô số gộp lại đúng là cũng không có thiếu trường trình học. có điều từ khi tiêu minh đem mỗi cái hệ giáo tài đều có thể thu dọn phân phát xuống sau khi, hắn đúng là ung dung không ít, mà học viện các học viên cũng dần dần hình thành tự học thảo luận bầu không khí đi ở Bắc Văn Học Viện đường xi si măng trên, xuống tới mặt, ôm giáo tài học viên thỉnh thoảng cùng Tiêu Minh chào hỏi. Tiêu Minh từng cái đáp lễ, ở đây, hắn chính là học viện viện trưởng. nhìn cổ kính lớp học kiến trúc, Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng tràn đầy có một loại cảm giác thành công. hiện tại Bắc Văn Học Viện kiến tạo đã kết thúc, toàn bộ học viện quy mô lớn lao, hiện tại, rất nhiều lớp học đều là không trí, những này lớp học đều là bồi dưỡng càng nhiều người mới chuẩn bị. chỉ cần hiện tại trong học viện này ba người thuận lợi tốt nghiệp bọn họ liền sẽ trở thành bác văn học viện sức mạnh trung kiên, phụ trách bồi dưỡng từng đời một khoa học nhân tài. Hướng bên trong đi rồi một lúc, tiêu minh đến bác văn học viện Căng Tin. Cùng hiện đại học viện Căng Tin tương tự, cái thời đại này tích rất lớn, bên trong là bàn dài cùng băng ghế dài, lúc này không ít học viên chính ở bên trong ăn cơm. Vì để cho các học viên an tâm học tập, bác văn trong học viện ăn cùng trụ đều là miễn phí, có điều bởi vì hiện tại đất phong còn không giàu có, ăn cũng đều là cơm canh đạm bạc. Thế nhưng dù vậy. Không ít bần hàn học viên cũng rất man tộc, dù sao tiêu minh cơm canh đạm bạc là rõ ràng bánh màn thầu cùng gạo cơm. Ẩm. Bữa trưa thời gian trong phòng ăn rất náo nhiệt, tiêu minh đang do dự có nên đi vào hay không tham gia chút náo nhiệt ăn một bữa cơm, đồng nhiên một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Ha ha ha. Hóa học viện đám người này không biết lại đang làm cái gì, này phòng thí nghiệm lại nổ. Trong phòng ăn không ít học viên nhìn về phía hóa học phòng thí nghiệm phương hướng, lắc lắc đầu tiếp theo tiếp tục ăn cơm. Đối với chuyện như vậy tựa hồ rất tập mãi thành quen. Tiêu Minh nhìn về phía hóa học phòng thí nghiệm phương hướng, từ khi hắn để Lục Thông đám người này lợi dụng hiện tại đã học được tri thức thành lập sơ cấp hóa học công nghiệp, Lục Thông chờ người vẫn nỗ lực đem hoàn bị trụ cột nhất bà chua 2 giảm. Hiện tại 2 giảm đã chế bị đi ra, axit sulfuric dịch cũng có, chỉ còn dư lại axit nitric cùng axit clohydric. Phòng thí nghiệm gây ra động tĩnh lớn như vậy không biết ở làm cái gì, hắn thu hồi hướng về căng tin đi bước chân, hướng về phòng thí nghiệm mà đi. Đến phòng thí nghiệm cửa, tiêu minh nhìn thấy lục thông chờ người toàn bộ đứng ở bên ngoài, từng cái từng cái cầm khăn lông ướp chém mũi. Thấy thế tiêu minh hỏi, các ngươi đây là làm sao? Lục thông vào lúc này vội vàng chạy tới ngăn cản tiêu minh tới gần hóa học phòng thí nghiệm. Hắn nói rằng, điện hạ, không muốn đi vào trong đi tới, có độc. Có độc. Các ngươi làm cái gì? Tiêu minh một bộ buồn cười dáng vẻ. Lúc này lục thông nói rằng, điện hạ, chúng ta chế bị ra bạch lân. Có điều một người học viên không chú ý ở Bạch Lân bên trong lăn lộn một điểm lưu phấn kết quả ống nghiệm nổ tung. Tiêu Minh nghe vậy ngần ra, cả kinh nói, các ngươi chế bị ra Bạch Lân. Đúng nha Điện Hạ, ngươi xem ta này toàn thân đều là mùi nước tiểu khai, vì chế bị Bạch Lân chúng ta những ngày qua có thể đều vẫn ở cùng liệu giao thiệt với. Tiêu Minh cười to lên, cũng sẽ không đi nổ tung sự tình. Hắn nói rằng, nói một chút coi, ngươi là làm sao chế bị. Lục Thông nói rằng, Điện Hạ, này đều là ngươi giáo tài trên biện pháp. Chúng ta thu thập không ít liệu, càng làm nước tiểu bốc hơi lên thành liệu cha, tiếp theo càng làm liệu cha cùng hạt cát, than thủi, mét đồng thời hỗn hợp đun nóng, đem thiêu đi ra khí thể thông vào lạnh trong nước, này bạch lân liền đi ra. Dừng một chút, lục thông nói rằng, vốn là chúng ta chuẩn bị đun nóng bạch lân được hồng lân, không nghĩ tới phát sinh nổ tung. Hai long gật gật đầu, tiêu minh vô vô lục thông vai, hắn nói rằng, lục thông, làm ra không sai, bản vương không nhìn lầm ngươi. Trường 318, Khích lệ Ngày hôm qua sáu càng đại thương nguyên khí, dù sao cũng là lao nam nhân, tinh lực có hạn đêm nay đến hiện tại chỉ viết ba trường, có điều ốc xin sẽ không nuốt lời, đêm nay thiếu một trường sẽ bù một trường, ngày mai hoặc là ngày kia sẽ có một lần năm canh, mong rằng đại gia tha thứ. Hóa học ở ngoài phòng thí nghiệm, một đám hóa học học viện học viên còn thủ ở bên ngoài không dám vào đi. Dù sao bọn họ từ thư trên được tri thức trên rõ ràng viết bạch lần thiêu đốt là có độc, vì lẽ đó đang phát sinh nổ tung sau khi, tất cả mọi người đều chạy ra. Bị tiêu minh khích lệ một trận, lục thông cao hứng không ngậm mồm vào được, hắn nói rằng, vẫn là điện hạ biên soạn giáo tài khá là cẩn thận, bằng không chúng ta cũng không có cách nào chế bị ra bạch lân. Ngươi đúng là khiêm tốn, có điều này kiến thức trong sách là chết, có thể sử dụng hoạt học hoạt dùng mới là thật sự, này bạch lân là các ngươi độc lập chế bị đi ra, bản vương rất cao hứng, cũng hy vọng sau này các ngươi có thể độc lập chế bị ra càng nhiều hóa học vật, hoàn thiện thanh châu hóa học công nghiệp. Tiêu minh mang đầy chờ mong địa nói rằng, Khi hắn buông tay, thời điểm còn lo lắng Lục Thông chờ người không thể tự giữ mình độc lập tiến hành hóa học thí nghiệm, hiện tại hắn rốt cục yên tâm. Chỉ cần có một viên ham học hỏi tâm, những này hóa học ban học viên hoàn toàn có thể độc lập tìm tòi. Điện hạ yên tâm, chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại đều là điện hạ cho, nếu không là điện hạ, chúng ta hiện tại còn ở trên thảo nguyên làm nô lệ, vì điện hạ chờ mong, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lục Thông khom người nói. Tiêu Minh đem Lục Thông nâng dậy đến, nói rằng Có điều nỗ lực là chuyện tốt, này an toàn cũng đồng dạng phải chú ý, các ngươi là bản vương bà bối, tổn thất một bản vương cũng đều sẽ đau lòng không nớt. kha kha tiêu minh nói như vậy, lục thông nhất thời bắt đầu ngại ngủng. Tiếp theo hắn tranh công như thế nói, đúng rồi, điện hạ, ta mấy ngày nay bỗng nhiên nghĩ đến một loại kiểu mới đạn tháo. Kiểu mới đạn tháo. Tiêu minh có nhiều thú vị hỏi, ngươi lúc nào hiểu pháo đạn tháo. Điện hạ, này không phải là bình thường đạn tháo, mà là ta căn cứ hóa học tri thức nghĩ đến một loại đạn tháo. Loại này đạn pháo chính là vôi đạn. Nghe vậy, Tiêu Minh càng ngày càng tán thưởng Lục Thông, này vôi đạn chính là 10 đời kỷ pháo đạn pháo bên trong một loại, có thể nói chúc vu hóa học võ khí. Người nói tiếp, Tiêu Minh muốn tiếp tục thăm dò Lục Thông hiện tại bản lĩnh. Lục Thông nói rằng, điện hạ, này vôi dính vào người trong đôi mắt sẽ tỏa nhiệt đâm thiêu người con mắt, công thành thời điểm bình sĩ cũng sẽ dùng phương pháp này, nếu là đem này vôi đạn áo, khoảng cách xa liền có thể sử dụng vôi thiêu đốt kẻ địch con mắt để bọn họ mất đi năng lực tác chiến. Dừng một chút, Lục Thông tiếp tục nói, hơn nữa này vôi tiến vào con mắt vẫn chưa thể dùng thủy tẩy, chỉ có thể dùng dầu tẩy, man tộc ở trên thảo nguyên từ đâu tới dầu cải. Đối với này vôi đạn bọn họ căn bản không có cách nào. Hừm, ngươi nói quá đúng rồi. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, một quang thời gian không gặp, những học viên này trưởng thành tốc độ đúng là rất nhanh. Lục Thông, xem ra bản vương muốn ở Bắc học viện biểu dương ngươi mới được, để ngươi trở thành những học viên này địa bằng dạng. Điện hạ, cái này liền không cần. Những thứ này đều là điện hạ giáo. Lục thông thật không tiện điệu nói. Cái này không thể được, bản vương nhất định phải thưởng, này không phải vì ngươi cũng là vì tương lai bắc học viện, như vậy, thưởng ngân 5.000 lạng. Tiêu Minh Hùng Hồn nói. Đối với hắn mà nói, này không phải bạc sự tình, mà là xúc tiến bắc học viện đem dạy học chuyển vào thực dụng hóa thời cơ. 5.000 lạng đối với hắn mà nói không nhiều, thế nhưng là đại diện cho hắn thái độ, chỉ cần có thể vì là thành châu làm ra công hiến, hắn sẽ không keo kiệt tiền tài. Nói rồi tưởng thường việc, Tiêu Minh nói rằng, nếu ngươi đưa ra vôi đạn cái này khái niệm liền đi tìm Trần Kỳ thương nghị một hồi, hai người các ngươi phối hợp như thế đem vôi đạn cho bản vương mân mê đi ra. Vâng, điện hạ. Lục thông cao hứng kêu lên. Tiêu Minh gật gật đầu, lần thứ hai đánh giá một chút Lục thông, lúc này mới mang theo triệu long triệu hổ rời đi. Lục thông nhìn theo Tiêu Minh biến mất ở trong tầm mắt, lúc này hưng phấn quát to một tiếng, này vẫn là Tiêu Minh lần thứ nhất như thế khích lệ hắn. Hiện tại hắn rốt cục cảm giác mình năng lực tề vương chân chính địa làm chút chuyện. Xoay người, hắn nhìn về phía một đám hóa học học viện học viên nói rằng, các ngươi đều nghe thấy sao? Điện hạ thưởng ta 5.000 lạng bạc, có điều ta lục thông không phải độc chiếm công lao người, những thí nghiệm này là đại gia cùng ta đồng thời hoàn thành, này 5.000 lạng bạc cũng là đại gia, đến thời điểm cùng đại gia lên chia đều, cầm bạc, chúng ta liền muốn càng thêm nỗ lực vì là điện hạ hiệu lực. Các học viên nghe vậy nhất thời kích động lên. Những bạc này đầy đủ bọn họ trải qua giàu có sinh hoạt, ai sẽ cùng bạc không qua được. Bên này tiêu minh trở lại vương phủ, lập tức sáng tác biểu dương lục thông cùng hóa học các học viên thông cáo. Thông cáo sẽ kể sát ở bác trong học viện làm cho cả bác học viện học viện đều nhìn thấy, kích thích các học viên bắt đầu lẫn nhau cạnh tranh trong lòng. Ở đại du quốc sinh hoạt một quãng thời gian, hắn phát hiện một vấn đề thú vị, vậy thì là bất kể là quân đội vẫn là học viện học viên đều khuyết thiếu một loại lẫn nhau trong lúc đó lòng hào thắng. Điểm này để Tiêu Minh có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của hắn đây là an nhàn trong lòng quay phá. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị châm đối với vấn đề này cải thiện một hồi bác học viện cùng trong quân đội bầu không khí, để bác trong học viện học viên ở khoa học nghiên cứu trên lẫn nhau cạnh tranh. Thành công tích biểu diễn, không có thành tích phê bình, kích thích bọn họ cạnh tranh. Thông cáo viết xong, Tiêu Minh để Triệu Long đem thông cáo cầm bác học viện kề sát ở bác học học viện căng tin trên. Nhân vì là nơi này là mỗi cái học viên đều phải đến địa phương Điện hạ thực sự là vô cùng bạo tay, 5000 lạng bạch ngân, hóa học học viện đám người này mỗi ngày ăn thịt đều được rồi. Thông cáo theo ra sau khi không ít học viên tụ tập ở cùng nhau. Hết cách rồi, ai bảo Lục Thông nghiên cứu ra nhiều đồ vật như vậy, 5000 lạng cũng đáng giá. Buổi trưa chúng ta còn cười nhạo hóa học học viện căng tin lại nổ tung, giờ có khỏe không? Nhân gia này một nổ chính là 5000 lạng. Các học viên càng tụ càng nhiều, không ít nhìn thấy thông cáo các học viên lập tức ngu quáng. Một thanh âm hô, vật lý học viện Các ngươi làm sao liền như vậy túng, nhìn nhân gia hóa học học viện, các ngươi hiện tại có cái gì thành quả? Chính là, điện hạ này hóa học vật lý không ở riêng, hiện tại hóa học học viện người phát tài, các ngươi làm sao cũng không có động tĩnh nha. Phía ngoài đoàn người, một đám vật lý học viện học viên trải qua, trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Lần này bọn họ đúng là thật sự mất mặt, chính như vừa nãy có người gọi đến như thế, hóa học vật lý không ở riêng, hiện tại bọn họ là hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Gấp cái gì? Ai nói chúng ta vật lý học viện không có có thể người, chờ, chúng ta sẽ không thua cho hóa học học viện người. Một người thanh niên trong trèo nói rằng, yêu, này không phải vật lý học viện lâm đào sao. Này mạnh miệng ngươi hiện tại vẫn là đừng nói, cẩn thận thiểm đầu lưỡi, một ba năm khoa cử không trúng con một sách, ngươi còn có thể đem vật lý học ra cái hoa sao. Có người cười nhạo nói, ha ha ha nhất thời không ít người cười văng lên. Lâm đào xem thường mà liếc nhìn cái kia chính vụ học viện học viên, nói rằng, hừ. Chim yến tước Gan chi trí lớn, hừ, chúng ta chờ coi. Trường 319, thiên thai khó nghịch. Hoàng hôn dư quang bên trong, triệu long gò má bị hồng hà ánh đỏ chót. Từ bác văn học viện trở về, hắn cười híp mắt đối với tiêu minh nói rằng, Điện hạ, bác văn học viện không ít học viên ở thông cáo mánh liệt dưới nói muốn càng lục thông người đâu. Hửm, những học viên này cũng xác thực cần một ít khích lệ, đúng rồi, cái này ngươi ngày mai lấy thêm đi ở mỗi cái học viện tiếp lên mấy ngày nay triệu long triệu hổ mỗi ngày theo tiêu minh, đều là bên ngoài học đường bảng tính sinh thời gian lâu dài cũng tự cũng nhận thức không ít hắn nhìn về phía cái này tề vương đưa tới trang giấy Nay trên tờ giấy diện là càng thêm tỉ mỉ khen thưởng biện pháp bao quát học đồng khoa học kỹ thuật sáng tạo thưởng tiến bộ thưởng rất cống hiến lớn thưởng chờ chút danh ngủ ở những này giải thưởng mặt sau chính xác bày ra những này giải thưởng phải nhận được thưởng thưởng gì mà làm hắn giật mình nhất chính là rất cống hiến lớn thưởng Mặt trên tiêu minh viết tướng lĩnh thành Thành Châu trạch viện một bộ, Hoàng Kim 3002. Thu hồi khen thưởng điều lệ, triệu long không người rời đi, trái tim của hắn không được ngảy vụn. Cái này điều lệ không chỉ là nhằm vào bắc văn học viện, cũng là nhằm vào toàn bộ đất phong. Chỉ cần có người đem mình khoa học kỹ thuật thành quả đưa tin phủ nha phủ nha thì sẽ đánh giá. Nếu là ta có thể được rất cống hiến lớn thưởng, cưới là mười cái lao bà cũng được rồi. Nghĩ bực này mỹ thực, nước miếng của hắn đều muốn chảy xuống. Chỉ là trong lòng âm thầm ảo tưởng thời điểm bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa nãy tề vương nhìn ánh nắng chiều tựa hồ có hơi không cao hứng, cũng không biết vì sao. Ánh nắng chiều rất đẹp, đặc biệt là ở loại này tinh khiết dưới bầu trời, chân trời ánh nắng chiều giống pha lê cầu bên trong năm màu rực rỡ màu sắc. Chỉ là ở tiêu minh xem ra, loại này mỹ lệ vô cùng nguy hiểm, chí ít đối với hắn đất phong tới nói. Tục ngữ ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngạng dặm, chuyện này ý nghĩa là ánh bình minh sẽ trời mưa Ánh nắng chiều thì lại lại là trời nắng. Hiện tại Thanh Châu trên căn bản đều là ánh nắng chiều, cái này cũng là mang ý nghĩa bảng ngọc khôn tiên đoán e sợ trở thành sự thật. Năm nay Thanh Châu có thể sẽ đối mặt khô hạn tình huống. Từ xưa tới nay, Hà, Nam, Hà, Bắc, Sơn, Đông một vùng đều là khô hạn, Nạn Châu chấu trùng thai khu, trong lịch sử bởi vì này ba cái khu vực thai hỏa xuất hiện hỗn loạn sự tình không ít. Mà ở quốc dân đảng thống trị thời kỳ, Hà Nam 1942 năm tháng 7 bắt đầu đến 1943 năm xuân sinh nghiêm trọng nạn hạn hán, nạn hạn hán sau khi lại là nạn châu chấu, cuối cùng dẫn đến Hà. Nam xuất hiện đại nạn đói. Lúc đó nạn đói khắp toàn tỉnh, bách tính chết đói nhiều vô số kể. Nhớ lại đâm máu hồ sơ, tiêu minh không khỏi có chút lương lương, lúc đó nạn hạn hán chính trực tiền tuyến đối với Nhật tác chiến, mà này lại tăng thêm thai hoạn. Mà hiện tại huyết lang bộ lạc chính đang mắt nhìn chằm chằm, nếu là tịnh châu. Ký Châu một đời bởi vì khô hạn không có lương thực dẫn đến hỗn loạn, lúc này Đại Du quốc vừa bị hắn cứu vãn tình thế e sợ lại muốn chuyển tiếp đột đột. Chỉ là hắn là người, không phải thần, ngày này thay hắn cũng không chút nào biện pháp, huống hồ Tịnh Châu là lương vương đất phòng, Ký Châu là ung vương đất phòng, hắn không cách nào nhúng tay, cũng vô lực nhúng tay. Hiện tại có thể bảo vệ chính mình đất phòng không gặp tai họa đã là thương thiên bảo hộ. Trời mưa đi, đêm nay hà lại Mỹ cũng không thể làm cơm ăn nha. Tiêu Minh tự lẩm bẩm. Bởi vì chuyện này lo lắng một buổi tối, tiêu minh ngày thứ hai trực tiếp đi tới thương hội chuẩn bị tự mình giám sát này mua lương công việc. Điện hạ, hạ quan đã bàn giao xuống muốn lấy vật đổi vật, chuẩn bị lượng lớn chọn mua lương thực. Biết được tiêu minh vì là chính là lương thực sự tình, Lý Khai Nguyên vội vàng giải thích. Còn chưa đủ, để thương hội thuyền toàn bộ dưới giang Nam đi chọn mua lương thực, này bắc phương lương thực xưa nay cũng không đủ ăn, chỉ có thể từ Nam phương ra tay. Tiêu minh suy tư một đêm, chuẩn bị đi Nam phương mua lương thực dự trữ. Lý Khai Nguyên hiện tại đã biết tại sao Tiêu Minh muốn quy mô lớn chọn mua lương thực, vấn đề này hắn biết nặng nhẹ, hắn bỗng nhiên đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, trong thương hội có người có thể ngươi sẽ muốn gặp gỡ, nếu là hắn gặp đầu, chúng ta thanh châu lương thực sẽ không có vấn đề. Ai? Tiêu Minh mở ra. Điện Hạ, này Giang Nam Phú Giáp Thiên Hạ, nhưng là có cái tào ra nhưng là Phú Giáp Giang Nam, Kim Vóc, tào ra đến một chút người chuẩn bị hướng về thương hội chọn mua pha lê kính, nói là sau khi sẽ đi bái phòng Điện Hạ, đã như vậy. Không bằng điện hạ hiện tại liền thấy thấy bọn họ. Tào ra. tiêu minh nhữ nhữ mày. Tuy nói mình từ năm trước liền chế tạo ra không ít thương phẩm, thế nhưng cái này tào ra xưa nay không nhanh không chậm, tựa hồ không để ý những này thương phẩm lợi nhuận. Hiện tại tào ra rốt cục không nhịn được sao. Do dự một chút, hắn nói rằng, đã như vậy, liền để hắn đến đây đi. Lý Khai Nguyên gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn dẫn một người mặc tơ lụa áo bào trắng công tử đi vào. Tào chính dương bái kiến điện hạ Nhìn thấy tiêu minh, áo bào trắng công tử phiên phiên có lễ, đúng mực. Tào chính dương. Tào ra con thứ, để một con thứ đến đây thấy bản vương, xem ra tào gia vẫn không đem bản vương để vào trong mắt. Tiêu minh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, biểu hiện thanh đạm, ngựa khí hơi bất mãn. Hắn là cố ý thăm dò một hồi cái này tào chính dương. Tào chính dương 7 ngày trước từ Lâm An ra, hôm nay chống đỡ đạt Thanh Châu, lần này hắn chính là chịu đến gia tộc sai khiến đến đây Thanh Châu. nghe vậy, hắn hờ hững nói rằng, Đều nói Điện Hạ chính là người bên trong long phượng, Đại Du Quốc chi tấm gương, không nghĩ tới Điện Hạ cũng là lấy thứ phân người. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Điện Hạ khác với tất cả mọi người. Lớn mật, Điện Hạ cao quý, sao cho phép ngươi tùy ý chỉ trích, sớm biết như vậy, này thương hội bên trong tấm gương đều không bán cho ngươi. Lý Khai Nguyên căm tức nói. Tiêu Minh đưa tay ngăn cản chuẩn bị tiếp tục mở mắng Lý Khai Nguyên. Ở Thanh Châu, bản vương tự nhiên không phân thứ, thế nhưng Đại Du Quốc môn phiệt trong lúc đó thường thường lấy làm đầu đi sứ hắn ơi, tất lấy con trai trưởng lấy đó tôn trọng ngươi cho rằng tùy tiện cho bản vương đái cái cao mũ bản vương sẽ bị lửa sao tiêu minh cười lạnh nói tào chính dương nghe vậy chất một hồi hắn tiếp tục nói điện hạ thông minh cũng không phải là tào ra xem thường điện hạ mà là gia phụ nghe được điện hạ anh minh thêm nữa trưởng huynh bị bệnh liệt giường bất đắc dĩ mới để tại hạ đến đây an ngay nói thật không là được tiêu minh chậm lên hắn nói rằng bản vương luôn luôn không thích vòng vo nói đi Lần này đến đây Thanh Châu, các ngươi có gì cầu? Điện hạ thẳng thắn thoải mái, đã như vậy, Tào nào đó liền không giấu giấu giếm giếm, nói vậy điện hạ biết Tào gia vẫn ở Sở Vương dưới trướng hiệu lực. Tiêu Minh gật gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Tào Chính Dương nói rằng, điện hạ, đối với một thương nhân tới nói, bán dạo là không có cấp giới, thương nhân theo đuổi chỉ là vàng dòng bạc trắng, vì lẽ đó xin mời điện hạ không muốn đem Tào gia cho rằng Sở Vương quyền mã. Thốt ra lời này ra, Tiêu Minh lông mày khóa lại, Bởi vì câu nói như thế này không nên là một đại du quốc thương nhân nên nói ra. Đây là đại du quốc, thương nhân không phải quyền quý quyền mã lại là cái gì? Không sai, ở đại du quốc xác thực như vậy, chỉ là điện hạ không giống chính là ở đây, điện hạ chuẩn bị lấy thương hưng băng, hay là có thể vì là thương nhân chế tạo một thuộc về thương nhân tự do quốc gia. Trường 320, Hòa Đại Bính Ha ha ha! Một trận tiếng cười lớn từ thương hội hội trưởng làm công nơi. Trong thương hội không ít thương nhân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đầu đi ánh mắt tò mò. Âm thanh này rất nhiều thương nhân đều quen thuộc, đây là rõ ràng tề vương âm thanh, điều này làm cho bọn họ trở nên kích động. Tề vương rất ít đến thương hội, cho nên hội trưởng làm công nơi vẫn là không, chỉ có lý khai nguyên ở đây bận biểu đến bận biểu đi, xử lý tất cả sự vật. Mang theo thương lượng hàng hiệu làm công nơi bên trong tàu chính dương không hiểu nhìn cười to không ngừng tiêu minh. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không hoàn thành phụ thân giao cho nhiệm vụ của hắn Điện hạ vì sao cười? Tào chính dương rốt cục không nhịn được. Tiêu Minh ngưng cười dung, bản vương cười là lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Nếu như sở vương biết ngươi hiện tại đứng bản vương trước mặt nói những câu nói này, các ngươi tào gia diệt có điều trước mắt, ngươi thật sự cho rằng phú giáp thiên hạ, sở vương liền không dám động ngươi. Sai. Những của cải này chỉ là tạm thời do các ngươi bảo quản, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào sở vương trong tay, này chư dưỡng phỉ tóm lại là muốn giết. Điện hạ những câu một ít tiền chỉ là điện hạ cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ tào gia đối với tào gia tới nói xưa nay sẽ không đem trứng gà thả ở một cái khuôn bên trong tào gia tài sản trải rộng thiên hạ tóm lại sẽ có thu nhận giúp đỡ tào gia địa phương đại du quốc không tiếp tục chờ được nữa tổng còn có tào gia có thể tiếp tục chờ đợi địa phương chỉ là tào gia dễ cái dù sao ở đại du quốc nếu như có thể có một gian ổn chỗ tào gia vẫn là đồng ý ở lại đại du quốc tào chính dương cao giọng nói rằng dừng một chút tào chính dương nói tiếp điện hạ lời này phóng tầm mắt đại du quốc tào gia đương nhiên sẽ không cùng bất luận cái nào hoàng tử nói như vậy lần này tào nào đó đến đây thanh châu còn có một cái nguyên nhân đó là bởi vì tào gia thương thuyền ở trên biển gặp phải điện hạ hàm đội không biết điện hạ có biết nhạc vân người này cái gì tiêu minh đột nhiên chạm lên trên người lộ ra khí tức nguy hiểm triệu long triệu hổ cảm giác được tiêu minh động tức giận lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ chỉ về tào chính dương bất cứ lúc nào chuẩn bị đem tào chính dương chém với trước mặt điện hạ kích động như thế, xem ra nhạc vân xác thực là điện hạ người, chỉ là đáng tiếc cái kia ba chiếc chiến hạm bị đánh thành cái sàng, e sợ điện hạ lần này tổn thất không xuống trăm vạn hai. Tào Chính Dương chậm rãi nói rằng, Tiêu Minh rất nhanh tỉnh táo lại, nhạc vân đã ba, bốn tháng không có tin tức, hắn vẫn rất lo lắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tào Chính Dương một mặt nghiêm nghị, lại hướng về Tiêu Minh thi lễ một cái, nói rằng, điện hạ. Tào gia đội buồn đang giúp trợ nhạc vân chữa trị tổn thương chiến hạm. Muộn nhất một tháng điện hạ liền có thể thấy hạm đội của chính mình. Này chính là Tào gia cùng điện hạ thành ý của sự hợp tác. Không biết điện hạ còn thỏa mãn? Các ngươi Tào gia muốn cái gì? Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, hỏi. Điện hạ hạm đội đã chứng minh điện hạ thực lực, mà này chính là Tào gia cần. Gia phụ tin tưởng điện hạ sẽ cho Tào gia một không giống tương lai. Đây chính là Tào gia muốn. đương nhiên nếu như điện hạ cho phép Tào gia ở Thanh Châu mở tiền trang, Tào gia sẽ càng vui. Tào Chính Dương chậm rãi nói rằng: "Chính trị chính là trao đổi ích lợi, Tiêu Minh bây giờ đã không phải ngô hạ am ngông, này chính là các ngươi tạo ra điều kiện." "Đúng, Điện hạ, chúng ta biết được Điện hạ đã ở Thanh Châu chuẩn bị dự trụ tương tự tiền trang ngân hàng, chỉ là Điện hạ hiện tại vừa đến khuyết thiếu bạc, thứ hai hiểu cái này nghề quá ít người, mãi đến tận hiện tại tiến độ cũng rất chậm, nếu là chuyện này giao cho Tào gia, tao nào đó bảo đảm thời gian 3 tháng, Điện hạ mua cái châu huyền đều sẽ thành lập tiền trang." Tào Chính Dương nói rằng: Tiêu Minh do dự, cái này Tào Gia thực sự là dở công phu sư tử ngoạm, tiền này trang nhưng dù là hậu thế tài chính nghiệp, người hiện đại người nào không biết tài chính nghiệp chỗ yếu, nếu là đại du quốc thổ cũng là bị Tào Chính Dương giao độc ở. Thế nhưng Tào Gia đem chủ ý đánh ở trên người hắn nhưng là sai rồi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tào Gia gấp gáp như vậy. Nguyên lai mình dự trú ngân hàng sự tình để Tào Gia linh cảm đến nguy cơ. Chỉ là hiện tại Nhạc Vân cùng hạm đội đều ở Tào Gia trên tay, dựa theo Tào Chính Dương lời giải thích. Không có sự giúp đỡ của bọn họ nhạc vân bọn họ là không có cách nào chữa trị chiến hạm chạy về. Hơn nữa hiện tại bọn họ tử hồ không có đem chuyện này nói cho sở vương, bọn họ đây là ở cùng hắn chào giá. Nếu như mình không có thích hợp bảng giá, Tào Gia khả năng liền như vậy coi như thôi, không thử lại đồ hợp tác với hắn. Sinh sống ở hiện đại, tiêu minh rất rõ ràng tư bản nguồn sức mạnh này, hiện tại Tào Gia hiện ra nhưng đã thoát bình thường đại du quốc thương nhân phạm chủ. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Tào Gia đang tìm một tư bản dương ấm. Cái này cũng là hắn tại sao mạo hiểm tiếp xúc với hắn nguyên nhân. Chu trừ một chút, Tiêu Minh nói rằng, Bản Vương không thể từ bỏ Thành Châu ngân hàng, thế nhưng Bản Vương cũng sẽ không ngăn cản Tào gia tiền trang ở Bản Vương đất phong mở tiền trang, đây là Bản Vương điểm mấu chốt. Điện hạ quả nhiên là cực kỳ người sáng suốt, điện hạ ý nghị cùng gia phụ suy đoán như thế, được rồi, chúng ta đồng ý. Tào Chính Dương nói rằng. Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng, kết quả này bất luận đối với hắn vẫn là đối với Tào gia đều là song thắng cục diện. Vốn là tiêu minh là muốn độc chiếm này tài chính nghiệp lợi nhuận, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ở thời đại này dưới bộ này là không thể thực hiện được. Hắn nếu là muốn nhanh triển nhất định phải muốn mượn tư bản đồng phong, hình thành trúc với lợi ích của chính mình tập đoàn. Các thương nhân chỉ có từ trong tay hắn thu được quần quận không ngừng lợi nhuận, bọn họ mới sẽ đem tiền tài đầu tư cho mình. Tây phương Đông Ấn Độ công ty chính là ở loại này lợi ích chói chặt bên trong tráng lớn lên. Vì lẽ đó từ hiện tại bắt đầu. Hắn liền muốn từ từ chế tạo vờn quanh ở bên cạnh mình tập đoàn lợi ích, để những lích lợi này tập đoàn không chém làm chính mình cung cấp chiến tranh tiền vốn. Vì thế, hắn không thể xoán suýt những thương nhân này đến từ ai đất phòng, chỉ cần có thể vì chính mình cung cấp vật tư, tiền tài, những người này hắn cũng có thể lợi dụng. Dù sao chuyện làm ăn trên sân đều là lợi dụng lẫn nhau, lẫn nhau đâm dao găm. Tào chính dương đồng ý điều kiện của hắn sau khi tiêu minh câu chuyện lại xoay một cái, đưa ra một kế hoạch to gan, hắn nói rằng, Bản Vương có một càng kiếm tiền chuyện làm ăn không biết các ngươi cảm không có hứng thú." Điện hạ mời nói. Bản Vương chuẩn bị lên phía Bắc tiến công man tộc, thu phục vũ châu mất đất, các ngươi khả năng cũng nghe nói, vậy hạ đã đáp ứng Bản Vương, này đặt xuống thổ địa đều quy Bản Vương hết thảy, chỉ là bản vương vật tư thiếu thốn, có chút lực bất tòng tâm, vì lẽ đó ngày gần đây quyết định hướng về các thương nhân gom góp vật tư, dựa theo vật tư cung cấp bao nhiêu, lấy tương lai chiến tranh đoạt được lợi nhuận trả, không biết các ngươi tạo ra có hay không cảm thấy hứng thú. Tương lai chiến tranh đoạt được lợi nhuận. Không biết này lợi nhuận chỉ vâng. Thổ địa, man tộc xúc vật, ngựa, tù binh, đối với man tộc mạo dịch con đường vân vân. Tiêu Minh bắt đầu họa đại bính, ngươi suy nghĩ một chút Tiên Vân thập lục châu lớn như vậy địa phương bị Bản Vương đánh xuống sẽ có bao nhiêu thổ địa, một khi man tộc chiến bại, man tộc nô lệ, man tộc xúc vật, đồng cỏ, này đều là lượng lớn của cải, các ngươi chỉ phải trả tiền, Bản Vương nhạc ý khi này cái tiên phong. Tao chính dương trợn mắt ngoắc mồm, hắn nghĩ Cái này tề vương thật đúng là không giống tiếng vọng. Trường 321, trao đổi ích lợi. Làm công nơi bầu không khí có chút ngưng trệ. Trong mặc một quãng thời gian rất dài tào chính dương nói rằng, Điện hạ, chúng ta tạo ra toàn lực chống đỡ điện hạ, có điều chuyện này quá lớn, tàu nào đó nhất định phải trở về cùng gia phụ thương nghị một hồi mới được. Tây lần này đến phiên tiêu minh giật mình, hắn không nghĩ tới tào chính dương sẽ trả lời thống khoái như vậy. Ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất đưa ra ý nghĩ này. Này có điều là mô hình Đông Ấn Độ công ty, một lấy tư bản vì là động lực ở toàn thế giới cướp đoạt tài nguyên công ty mô hình. Hắn vừa nãy cái kia lời nói có điều là đem tấn công man tộc đã biến thành một hồi thương nhân thao thiết thịnh yến ý nghĩ. Nói tới chỗ này, tào chính dương càng ngày càng hương phấn, tiếp theo hắn nói thẳng, gia phụ lần này phái tào nào đó đến đây xem ra là đúng rồi, có người nói điện hạ tại triều công đường nói mình chế tạo đồ vật đều đến từ một tây phương nhà truyền giáo, xem ra điện hạ không có nói dối thư không dám dấu dếm, chúng ta tạo ra đang cùng người Hà Lan làm ăn. Tiêu Minh đoan ở chén trà trong tay run lên một hồi, thần sắc hắn trở nên trình trọng, người nói người Hà Lan. Không sai, là người Hà Lan, điện hạ lần này phái nhạc vân đi xa chẳng lẽ không là vì thành lập cùng người phương Tây mậu dịch con đường sao. Con mắt chuyển động, Tiêu Minh nói rằng, không sai, bản vương là ý nghĩ này, chỉ là nói như vậy sở vương cũng biết người Hà Lan sự tình. Tào chính dương có vẻ như cả kinh, hắn nói rằng, không sai. Sở Vương vẫn ở cùng người Hà Lan bí mật tiếp xúc, vừa bắt đầu người Hà Lan cho rằng Sở Vương chính là hiện nay Thánh Thượng, sau đó bọn họ hiểu được, Sở Vương lại cho bọn hắn ưu đãi tối huệ quốc, đồng thời đáp ứng chỉ cùng người Hà Lan làm ăn, người Hà Lan lúc này mới coi như thôi. Tiêu Minh gật gật đầu, nếu Tào Chính Dương biết Tây Phương sự tình, như vậy biết được chính mình đã từng có một vị Tây Phương giáo sĩ Lao Sư sau khi cũng sẽ không cần ẩn giấu. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn chính mình khẳng định hiểu được bây giờ Tây Phương thế giới đề tài nói đến đây, lần này đơn giản trao đổi ích lợi đã thay đổi mùi vị. Tiêu Minh nói rằng, sở vương gan to bằng trời, hắn dĩ nhiên gạt triều đình nhiều năm như vậy, thật là đáng chết. Điện hạ, mỗi cái phiên vương đô có bí mật của chính mình, điện hạ không phải cũng có sao? Tào Chính Dương ánh mắt lấp lánh, đương nhiên, chúng ta thương nhân theo đuổi mãi mãi cũng là lợi nhuận, chính là bởi vì tào gia mới sẽ chống đỡ điện hạ lên phía bắc chuộc suất man tộc, bởi vì chúng ta tào gia từng trải qua tây phương thương hội. Bọn họ chính là tùy tùng quốc gia chiến tranh bước chân phát tải. Các ngươi hiểu rõ nhiều như vậy, bản vương cũng sẽ không nhiều lời. Các ngươi đã tạo ra muốn ở bản vương đất phong làm ăn, còn có một việc hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Tiêu Minh không nghĩ tới hôm nay cùng tạo ra đơn giản gặp mặt sẽ phát triển đến cái trình độ này. Như vậy xem ra, đại du quốc ở ngoài tây phương cường quốc đã khắp thế giới phân chia phạm vi thế lực, mà chính mình hiện tại bắc phương man tộc còn không quyết định. Điện hạ mới nói, tạo ra kho lúa trải rộng đại du quốc. Bản vương đất Phong Lương thực chỗ hồng đúng là rất lớn, vì lẽ đó bản vương muốn từ Tào ra trong tay mua một ít lương thực. Thiêu Minh nói rằng: Điện hạ cần bao nhiêu lương thực, kính xin điện hạ cho số lượng ngủ. 6 triệu thạch lương thực. Thiêu Minh nói rằng: Năm ngoái thời điểm hắn từ Ngụy Vương cho ấy lừa bịp mấy triệu thạch lương thực, thêm vào làm ăn lấy vật đổi vật, những này lương thực nuôi quân là đầy đủ, thế nhưng nếu là bình quân ở bách tính trên người cũng chỉ đủ ăn một năm này. Như thế tính ra, hắn còn kém 2 năm dự trữ. Hắn tính toán một chút, hắn đất phong một năm cần 6 triệu thạch lương thực tiêu hao, hắn mua chính là một năm lượng. Cái khác hắn lại nghĩ cách. Tào chính dương hơi biến sắc, này 6 triệu thạch không phải là một con số nhỏ, điện hạ chuyện cười, chúng ta tào gia không phải là ngụy vương. Tuy nói tào gia bị chuyện vì thiên hạ thủ phủ, thế nhưng tài lực còn kém rất rất xa bất luận cái nào phiên vương. Dưới cái nhìn của ta, chúng ta tào gia nhiều nhất có thể cung cấp 50 vạn thạch lương thực, có điều hiện tại người Hà Lan cùng sở vương dần dần sinh khoảng cách. Sở vương chính cần đại lượng pháo thành lập hạm đội của chính mình, điện. Hạ đúng là có thể nắm pháo cùng sở vương trao đổi, chúng ta Tào gia đồng ý ở sở vương trước mặt vì là điện hạ thúc đẩy việc này. Tiêu Minh nhìn chầm chầm Tào chính dương con mắt, cái này Tào gia đột nhiên tới ngay ở trên người mình dưới lớn như vậy chú đã để hắn bất ngờ, hiện tại lại muốn như vậy giúp đỡ chính mình. Hắn rất hoài nghi Tào gia hiện tại khả năng gặp phải một loại nào đó cảnh khốn khó, hơn nữa loại này cảnh khốn khó vẫn là sinh tử cảnh khốn khó. Không phải vậy, Tào Gia không thể liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm cùng mình tiếp xúc. Lẽ nào thật sự cùng hắn nghĩ tới như thế? Sở Vương chuẩn bị giết con này lợn béo cho ăn no chính mình, mà Tào Gia sớm có linh cảm. Có điều nếu là như vậy, Tào Gia tất nhiên tổn thất không nhỏ. Mặc dù mạng sống cũng không phụ thủ phụ tên, có điều xấu chết lạc đà so với ma lớn, đến mình đất phong cũng là khối thịt heo. Hơn nữa lợi dụng việc này, hắn còn có thể tham Sở Vương một quyển, mang hắn ẩn giấu người Hà Lan sự tình khi quân vong trên. Nghĩ đến này, hắn nói rằng, như vậy vậy làm phiền. Điện hạ khách khí, năng lực điện hạ hiệu lực là chúng ta tạo ra vinh hạnh. Tàu chính dương mặt tươi cười, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống địa, lần này hết kiến tề vương thực sự là tạo ra đi một nước cơ hiểm. Chỉ là tiến lên một bước là chết, lui về sau một bước đồng dạng là chết, bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ là vì cầu sinh. Nói xong việc này, tiêu minh đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, Khai Nguyên, ngươi hai ngày này phụ trách chiêu đãi một hồi miễn chó mất lễ nghi Lý Khai Nguyên gật gật đầu Tiêu Minh thân phận cao quý tự nhiên là hắn Lý Khai Nguyên phụ trách chiêu đãi Tào Chính Dương hai người rời đi Tiêu Minh rơi vào trầm tư lần này Tào Gia tới chơi thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn tuy rằng hắn tự tin Tào Gia sớm muộn không nhịn được sẽ tìm hắn làm ăn chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ lấy cái này tình thế nhớ tới Tào Chính Dương tiết lộ Sở Vương cùng người Hà Lan tiếp xúc thời điểm giả vờ kinh ngạc hắn càng ngày càng khẳng định Tào Gia cùng Sở Vương trong lúc đó xảy ra vấn đề Cho tới tào gia tại sao lựa chọn thời cơ này, tự nhiên là nhạc vân hạm đội cho hắn trao đổi ít lợi tiền vốn. Cười lạnh một tiếng, tiêu minh chạm lên, hắn cần tư bản, thế nhưng hắn đồng dạng không tin tư bản. Tư bản sẽ trợ giúp hắn khai cương khuếch thổ, thế nhưng sơ ý một chút cũng sẽ đánh chết hắn. Vì lẽ đó, tiêu minh đối xử thương mại luôn luôn là cẩn thận, lợi dụng có lợi một mặt, để phòng nham hiểm máu tanh mặt khác. Có điều tào gia nếu là thật vì chính mình trinh phạt man tộc cung cấp hậu cần Này cũng nói rõ cái này tạo ra thật sự có lâu dài ánh mắt, chính mình vẫn đúng là đề phòng một hồi. Một đường nghĩ, thiêu minh hướng về Vương Phủ mà đi. Nửa đường hắn bỗng nhiên đụng tới bà Ngọc Khôn. Điện hạ, hạ quan đang chuẩn bị đi Vương Phủ tìm ngươi. Bà Ngọc Khôn có chút lo lắng. Làm sao? Bà Ngọc Khôn nói rằng, hạ quan ở Ký Châu bạn bè liên tục phát ra hai phong thư lại đây. Trong đó một phong thư đề cập ung vương đất phong đã xuất hiện dân loạn, ung vương chính phái binh chấn áp hơn nữa nghiêm lệnh phong tỏa tin tức Này không phải một điểm tốt. Ngay vậy, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn lo lắng chính đang từng bước biến thành sự thật. A. Chương 322, Thối nát. Trường An, trong cung. Tiêu Văn Hiên đọc đến từ Thanh Châu tấu chương sau khi lập tức triệu kiến vị thể. Trong ngự thư phòng, quần thần hai người trầm mặc một quãng thời gian rất dài. Bệ hạ, thần cũng thu được liên quan với ký Châu một ít tin tức, như Tể Vương từng nói, năm ngoái Tịnh Châu ký Châu một vùng sát thực tao ngộ nạn hạn hán. Mà đến hiện tại vẫn nhỏ vũ chưa dưới, bây giờ ung vương đất phong bách tính trong nhà đã không còn lương thực dư, khổ không thể tả. Lại là tỉnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu một vùng, mấy chục năm trước như không phải là bởi vì này ba cái địa phương phát sinh đại loạn, triều đình cũng sẽ không bởi vì phản loạn đại thương nguyên khí, bây giờ ngày này thay lại đến, này nên làm thế nào cho phải. Tiêu Văn Hiên trong mắt là nồng đậm lo lắng. Hắn vẫn như cũ nhớ tới lúc đó chính mình vẫn là đại du quốc hai hoàng tử, phục mệnh chinh phạt ba địa phản loạn. Lúc đó phản quân thanh thế hùng vĩ, rất có như bẻ cảnh khô tư thế. Vì binh định phản loạn, cấm quân dục huyết phân chiến, trong lúc to nhỏ chiến sự nhiều vô số kể, trải qua 3 năm mới đưa phản quân thủ lĩnh trương đống chém giết, thế nhưng vì thế cấm quân cũng là mười đi thứ sáu, tổn thất nặng nề. Có điều chính là bởi vì trận này phản loạn hắn mới nắm giữ quân quyền, một lần ở ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong thắng được. Phỉ tệ nhìn kỹ tiêu văn hiền, bây giờ đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể bắt lương cứu tế. Chỉ là triều đỉnh lương thực cũng không hơn nhiều, bệ hạ lập tức đạt ý chỉ hướng về chư vị phiên vương chủ lương mới là, đặc biệt là sở vương, ngụy vương, thục vương, tiến vương, những nam vương trở phú thứ nơi phiên vương. Chỉ có thể như thế làm, chỉ là e sợ hy vọng xa vời. Tiêu văn hiên thở dài, những này phiên vương không phản liền rất tán phận, lại làm sao có khả năng chủ lương cứu tế. Hắn vô cùng hiểu rõ, ở thời khắc nguy nan, những này phiên vương chỉ có thể bo bo giữ mình. Thở dài, Tiêu văn hiên đối với phỉ tể nói rằng, ngươi lập tức nghĩ một đạo ý chỉ, đưa tới các phiên vương nơi, mặt khác tể vương đúng là đưa tới một người khắc chế châu chấu biện pháp, tuy nói biện pháp này có chút khác loại, thế nhưng bây giờ nhưng là cái biện pháp. Phỉ tể gật gật đầu, tể vương biện pháp chính là ăn châu chấu, cái này xác thực là cái quái dị điểm quan trọng, giọt, bất quá đối với nạn dân tới nói dù sao cũng hơn chết đói mạnh hơn. Chầm rãi lui ra ngự thư phòng, phỉ tể xuất cung, trực tiếp trở về nhà. Tề vương đất phong hai năm qua vừa có khởi sắc, không nghĩ tới liền gặp phải như vậy tai họa, chân nhân thiên không bằng người nguyện, hiện tại hắn đúng là lo lắng lên tiêu minh vận mệnh. Hy vọng lần này hắn có thể chịu nổi. Nghĩ tới đây, hắn đống nhiên thở dài. Cha, vì sao thở dài? Lúc này một thanh âm êm ái vang lên, nhưng là phỉ nguyệt nhi cùng tiểu hoàn đi tới. Phỉ tể có một số việc luôn luôn không dối gạt phỉ nguyệt nhi, hắn nói rằng, hoàng thượng vừa triệu kiến ta, nói là tịnh châu, ký châu. Thanh châu một đời xuất hiện nạn hạn hán cùng nạn châu châu dấu hiệu, e sợ này ba địa lại muốn sinh dân loạn. Thanh châu, phỉ nguyệt nhi che miệng cả kinh, chỉ là thanh châu năm ngoái không phải là mưa thuận gió hòa sao. Này ba địa, thanh châu gặp tai họa nhẹ nhất, chỉ là ký châu tỉnh châu rối loạn, thanh châu cũng sẽ không dễ chịu, này loạn dân có thể luôn luôn cướp bóc phú thứ địa phương. Phỉ tể trong miệng mang theo sầu lo, tiểu Hoàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, à, nếu là tiểu thư lúc này gả vào thanh châu chẳng phải là muốn nguy hiểm? Tiểu hoàng không được nói bậy, nếu hôn ước đã định ra, ta cùng tề vương vốn là một thể, lẽ ra đồng hoàn nạn, vậy có chỉ là hưởng phúc, không thể ăn thiệt thòi đạo lý. Phỉ Nguyệt Nhi nhữ mày lên. Phỉ tề hài lòng đánh giá một chút phỉ Nguyệt Nhi, đây mới là phỉ gia con gái. Tề vương man tộc còn không sợ, lại sao sợ một ít loạn dân, hoàng thượng lo lắng chính là man tộc nhân cơ hội lại nổi lên binh qua, này ung vương cùng lương vương không phải là tề vương. Phỉ Nguyệt Nhi chậm rãi gật gật đầu, này ung vương tính cách thô bạo. Hữu Dung Bồ Mìu, luôn luôn là không nghe người khác khuyên cáo, việc này đúng là phiền phức. Tựa Hồ không muốn rồi hãy nói chuyện này sốt ruột người, Phỉ Tể nói rằng, Nguyệt Nhi, ta quan ngươi mấy ngày nay đến sắp mặt hồng hào, thân thể Tựa Hồ đã khôi phục cùng người thường không khác, đã như vậy, không có chuyện gì ngươi cùng tiểu hoàn cũng có thể ra đi vòng vòng. Cảm ơn cha. Phỉ Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Tiếp theo Phỉ Tể lại cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói rồi Tề Vương thống trị châu chấu phương pháp, để Phỉ Nguyệt Nhi lại là một trận thổn thức. Đối với tiêu minh thiên kỳ bách quay ý nghĩ càng ngày càng cảm thấy mới mẻ. Thanh châu, tiêu minh biết được ký châu phát sinh dân loạn sau khi liền ra tăng đất phong chống hạn công việc, mãi đến tận đầu tháng 5 đột nhiên tới một cơn mưa nhỏ để tiêu minh tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thở một hơi còn có bàng ngọc khôn cùng đất phong đông đảo bạch tính. Chỉ ít điều này nói rõ nghiêm trọng khô hạn tựa hồ sẽ không phát sinh ở lục châu trên đất. Tuy nói trời mưa, thế nhưng này chống thiên thai phòng hạn sự tình không thể xem thường này vùng đồng ruộng súc cái ao muốn tăng nhanh kiến tạo, mương máng muốn tăng nhanh đào đới, tận lực cứu lại tổn thất. Phủ đô đốc bên trong, Tiêu Minh đối với đến từ Lục Châu quan chức ra lệnh, vì để tránh cho tổn thất quá lớn, hắn tự mình giám sát này chống hạn phòng thai việc. Mấy ngày nay Lý Khai nguyên đem lượng lớn gà vịt phiến thụ cho bách tính nuôi trồng. Đồng thời Bàng Ngọc Khôn cũng xuống tới dân gian, tổ chức các châu huyền đội sản xuất tiến hành chống hạn. ở qua báo chí, Tiêu Minh cũng truyền đạt toàn dân chống hạn mệnh lệnh. Hiện tại rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Nói rõ Thanh Châu hai tỉnh sẽ không rất nghiêm trọng, tuy nói này một mùa lương thực sẽ giảm sản lượng, thế nhưng dân chúng sống tạm sẽ không có hỏi đề. Mà hắn dự trữ lương thực cũng đầy đủ quân đội ăn. Có điều, hai bay và gió, hắn vẫn ở để mật vệ quan tâm Ung Châu tình thế. Hiện tại triều đình nhằm vào Ung Châu tình huống đã phân phối lương thực cứu tế, đồng thời hướng về cái khác phiên vương trinh điều lương thực, có điều căn cứ hắn hiểu rõ, cùng hắn dự liệu như thế, lại như lúc đó chính mình thường Châu cuộc chiến thu thập lương thảo như thế. Triều đình này đạo ý chỉ không có đưa đến bao lớn hiệu quả. Phiên vương môn chỉ là cái này ra ba vạn thạch, cái kia ra ngàn thạch phái triều đình. Bọn họ lúc này hận không thể xem triều đình chuyện cười, có điều này không phải tiêu minh hận nhất chỗ. Bởi vì căn cứ mật vệ tin tức truyền đến, lần này cứu tế lương chỉ có một thành đến bách tính trong tay, 9 phần 10 lương thực bị trường an cùng ký châu quan chức tầng tầng bóc lột, thậm chí Lý Khai Nguyên ở trên thị trường mua được ký châu cứu tế lương. Đại du quốc quan chức thối nát đến đây. Lậtút có điều trong ngáy mắt. Khi biết Lý Khai Nguyên mua lương thực bên trong xuất hiện cứu tế lương, bà Ngọc Khôn than thở một câu, cho Tiêu Minh lưu lại một thê lương bóng lưng mà đi. Mà mấy ngày kế tiếp, bà Ngọc Khôn càng là điên rồi xử lý giống nhau chính vụ, vùng đồng, ruộng, thường xuyên cùng có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Chuyện này đối với Tiêu Minh chấn động cũng rất lớn, hắn không nghĩ tới sách giáo khoa thượng quan viên bóc lột cứu tế lương sự tình bây giờ chân thực trình diễn, hắn cũng rõ ràng tại sao mỗi khi gặp đại thay, Bạch Tính muốn phản. Than khổ một tiếng, Tiêu Minh chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở chính mình trên đất phong. cái này mục nát Vương Chiêu chính như một phong trọc cuối đời lão nhân như thế, bắt đầu tràn ngập ra mùi chết chóc. Mà ở lần trước cùng Tào gia trao đổi ích lợi sau khi, Tào gia thực hiện chính mình hứa hẹn, Nhạc Vân mang theo ba chiếc cái luân thuyền trở lại Đàng Châu. Chương 323: Nhạc Vân trở về. Điện hạ, ta đã trở về. Tề vương phủ, Thanh Châu Văn Võ Quan chức tụ tập. Chính giữa chính điện, Nhạc Vân mang theo còn lại thủy thủ đống nhiên quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Như buồn cùng lỗ phi thấy thế cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, xuất phát thời điểm hơn 700 người, bây giờ trở lại Thanh Châu, hải quân chỉ còn dư lại 231 người, 2 phần 3 thủy thủ mất mạng mênh mông đại hải. Tiêu Minh đi tới Nhạc Vân trước mặt, từng cái đem hải quân tướng sĩ đỡ lên đến, viên mắt tấm áp, hắn biết lần đi thế tất hung hiểm, thế nhưng những này thủy thủ vẫn việc nghĩa chẳng từ nan chính là từng cái từng cái như vậy dũng cảm hy sinh tự mình tướng sĩ mới để hắn đất phong vững như Thái Sơn. Tiêu Minh tin tưởng vũ khí, thế nhưng hắn tin tưởng nhất chính là chính mình tướng sĩ, không có bọn họ dũng cảm cùng hy sinh, hắn làm sao có thể an tỏa ở này trong chính điện. Các tướng sĩ, nên hành lễ chính là bản vương. Thiên môn vạn ngữ ở Tiêu Minh trong lòng chỉ hóa thành sâu sắc một cung. Nhạc vân chờ người ánh mắt đỏ chót, thế nhưng biểu hiện vẫn kiên nghị, bọn họ cùng têu lên quát, ta chi vinh quang vừa trung thành, vì điện hạ chúng ta không sợ chết, không sợ hy sinh, chỉ vì có một ngày điện hạ có thể không tiếp tục để lục châu bách tính không lại gặp người ngoài bất nạn. nhạc vân, các ngươi là thẳng thắn cương nghị hãn tử, ta khâm phục. lô phi cao quát một tiếng, chúng ta khâm phục. cái khác tướng lĩnh đồng thời hô. vào đúng lúc này, nhạc vân rốt cục vỡ không được trong mắt nước mắt, mẫu thân chết ở ra quay trong tay, thủy thủ đoàn của chính mình ở trên biển rộng tao ngộ anh quốc hạm đội tập kích, sau khi bọn họ ở huyền sơn dẫn dắt đi may mắn tránh được anh quốc hạm đội đuổi bắt không nghĩ tới ở xuyên qua lưu cầu thời điểm tao ngộ Hà Lan hạm đội. Lúc này đã bị thương nặng bọn họ hầu như không có phản kích năng lực, ôm lòng quyết muốn chết bọn họ đánh chìm một chiếc Hà Lan chiến hạm, thế nhưng thuyền con của bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục đi, chỉ có thể mắc cạn ở một cái không người trên hòn đảo. Nếu không là gặp phải tàu ra đội tàu, bọn họ phỏng trừng là không về được. Thu nhà quốc hận, một mình hắn gánh vác quá nhiều. Tiêu Minh tầng tầng vỗ một cái nhạc vân vai, hắn nói rằng, bản vương biết ngươi khổ. Khi sinh binh lính sẽ không chết vô ích, bản vương sẽ gấp 10 gấp trăm lần địa đòi lại. Thương châu cuộc chiến bách tính cũng sẽ không chết, bản vương cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Bác phạt man tộc, Đông Trinh nước Nhật cướp đoạt trên biển ngụy dịch hàng tuyến. Này chính là thành châu tương lai mấy năm chiến lược. Bác phạt man tộc, Đông Trinh nước Nhật. Đang ngồi một đám quan chức đều đều tinh thần chấn động. Tiêu Minh lần thứ nhất chính thức đưa ra đón lấy chiến lược. Nhạc Vân đè ép cắn răng, nói rằng, điện hạ, chúng ta có thể cũng chờ ngươi câu nói này, điện hạ có chỗ không biết hiện tại trên biển hành hành Tây Phương chiến hạm, bọn họ bất kể là thuyền vẫn là vũ khí đều so với Đại Du quốc cường quá nhiều. Dưới cái nhìn của ta, chỉ có chúng ta Thanh Châu chiến hạm có thể chống lại. Tào gia người đều cùng bản vương nói rồi, Tây Phương cường quốc chính đem phạm vi thế lực mở rộng hướng về Đại Du quốc, cho nên khi giới chúng ta đầu tiên muốn giải quyết Thu Châu Man tộc, như vậy mới có thể tập trung tinh lực đem cướp đoạt trên biển mậu dịch hàng tuyến. Bàng Ngọc khôn gật gật đầu, Man tộc hòa lớn, thời khắc uy hiếp Đại Du quốc phúc địa, phải có trừ. Nhạc Vân nói rằng, khoảng thời gian này chính có thể lượng lớn kiến tạo cái luân thuyền chủ bị tương lai hải chiến, Lão Tử nhất định phải đem người Hà Lan cùng người nước Anh ném xuống biển nuôi cá. Tiêu Minh cười vỗ vỗ Nhạc Vân vai, hắn cần chính là như vậy đấu trí. Mặt hướng mọi người, hắn nói rằng, lần này thừa dịp Nhạc Vân trở về nói chính là hai chuyện này, Bản Vương đã lệnh cưỡng chế khí giới tư, quân xưởng phối hợp lẫn nhau nỗ lực tăng cao tọa phát thương sản lượng, ở năm nay mùa thu sẽ có một lần đối với man tộc Lão tướng quân ngoại trừ chỉ huy thanh châu quân ở ngoài, ngươi hiện tại lập tức từ lục châu trong quân đội điều đi tinh nhuệ phối hợp thanh châu quân liên vấn, đồng thời thành lập xe doanh. vâng, điện hạ. lưu bôn cao giọng lĩnh mệnh. Ba ngọc khôn, ngoại trừ các châu chính vụ ở ngoài, phủ nha phải phối hợp tạo thuyền phường sinh sản cái luân thuyền. ở tiền lương trên không thể không chậm trễ. vâng, điện hạ. Ba ngọc khôn đáp. chân kỳ, lục thông, vôi đạn nhưng là giao cho các ngươi. mặt khác viễn trinh thời gian bản vương muốn gặp đến dã chiến thảo vâng điện hạ truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh tiêu minh đưa mắt đầu hướng về bắc phương lần này bắc phạt man tộc là kế hoạch đồng thời cũng là vạn bất đắc dĩ ký châu dân loạn càng diễn càng liệt lúc này chủ động xuất kích có điều là lấy công làm thủ dù sao nếu là man tộc nhân cơ hội xuôi nam ký châu lúc này e sợ không đỡ nổi một đòn mà hắn tin tưởng man tộc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này đại du quốc hỗn loạn cơ hội khi đó ký châu thất thủ hắn đem hai mặt thụ địch đây là hắn không muốn nhìn thấy vì lẽ đó hắn quyết định bắt phạt man tộc quyết tâm thiết trí xe doanh lấy ở giã chiến thời điểm hình thành đối với man tộc đạo thứ nhất cản trở đồng thời yêu cầu trần kỳ nghiên cứu phát minh loại nhẹ giã chiến tháo cộng đồng lập ra thanh châu tương lai kế hoạch tiêu minh tuyên bố đối với nhạc vân trở hải quân tướng lĩnh tưởng thượng đồng thời để nhạc vân vào chỗ biết được hôm nay nhạc vân trở về hắn cố ý ở vương phủ bày xuống lễ chúc mừng vì là chính là cho nhạc vân chờ người đón gió tây trần ở tiệc rượu sau khi hắn mới đơn độc triệu kiến nhạc vân điện hạ. Lần này đúng là đáng tiếc cái kia Kielsen ở hải chiến thời điểm bị người Hà Lan đánh chết, không phải vậy Điện Hạ cũng có thể chính mồm nghe hắn nói một chút Tây Phương bây giờ tình huống. Này ngược lại là không đáng kể, các ngươi có thể trở về, bản vương đã thỏa mãn. Nhạc Vân nghe vậy trong lòng cảm động, Tiêu Minh đối với tướng sĩ quan tâm như vậy, để hắn cảm thấy trong lòng ấm vù vù, nghĩ thầm mặc dù chiến chết cũng đáng giá, tiếp theo hắn nhớ tới cái gì, đem quan phiên dịch sách cho Tiêu Minh. Tiêu Minh mở ra này bản để quan phiên dịch ghi chép vấn đề sách. Con mắt ở hắn bậy ra vấn đề sau từng cái đảo qua, xem xong những này giản giải, hắn trên căn bản hiểu rõ kiếp trước giới tình huống, mấy trăm năm trước Bắc Phương Thảo nguyên bộ lạc đối với Âu Châu xâm lấn đồng dạng đánh vỡ người Âu Châu đối với thế giới nhận thức. Ở nơi đó sau khi Âu Châu văn minh tiến trình tựa hồ như là mở ra quải như thế phát sinh biến hóa long trời lở đất, khoa học phát triển nhật tân nguyệt dị, các loại khoa học phát hiện tầng tầng lớp lớp, những này khoa học biến hóa lại tiến một bước xúc tiến Âu Châu thời đại đại hàng hải đến. Đầu tiên là châu Mỹ bị người Âu châu chiếm lĩnh, tiếp theo là Đông Nam Á, Đông Á. Conclusion đến trình bày, ở người Hà Lan chiếm lấy Đông Á mậu dịch hàng tuyến sau khi, cái khác quốc gia thương nhân vẫn bị cấm chỉ đặt chân này điều mậu dịch hàng tuyến. Cũng chính bởi vì vậy, hiếm có nước ngoài sứ đoàn đi tới đại du quốc. Có điều mấy năm gần đây người Hà Lan chính đang suy sụp, thay vào đó chính là đại Anh quốc, Pháp cùng tở dù xỉ ạ, hơn nữa bởi vì tân giáo phái vấn đề, Âu châu quốc gia cũng mâu thuẫn tầng tầng, chiến sự nhiều lần. Mà đối với Tây phương bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật sần cũng làm nói rõ, ở Tiêu Minh xem ra đã là hiện đại 18 thế kỷ trung kỳ trình độ. Đại Anh quốc đã có người đưa ra máy chạy bằng hơi nước, hơn nữa chính đang nỗ lực nghiên cứu phát minh. Đối với Hồ Điệp hiệu ứng vấn đề này Tiêu Minh không cách nào tính toán một điểm xuất hiện sai lệch sẽ đối với toàn cục phát sinh cái gì ảnh hưởng, thế nhưng hiện tại thế giới đối với hắn mà nói ngoại trừ Tam Quốc trước, sau khi đã là hoàn toàn khác nhau lịch sử. Bất kể là Âu Châu. Châu Á cũng đã hướng đi một hoàn toàn xa lạ quỹ đạo. Tiêu Minh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, ngoại trừ hoàn cảnh địa lý duy trì nhất trí, này có điều là một một thế giới lạ lẫm, một càng thêm nguy hiểm thế giới. Chương 324, Khoai Tây Trong chính điện, Tiêu Minh cùng Nhạc Vân ngồi đối diện nhau, một lúc lâu, Tiêu Minh đem sách cất đi. Hắn đã trên căn bản hiểu rõ tình thế trước mặt, tổng thể mà nói, Âu Châu Quốc gia tổng thể phân bố không thay đổi, biến chỉ là trước mặt kẻ thống trị. Cái khác ngoại trừ khoa học kỹ thuật hơi hơi tiên tiến một điểm, không có những khác không giống. Điện hạ, lưu cầu cũng bị người Hà Lan chiếm lĩnh, bực này với phong tỏa hạm đội chúng ta xuôi nam đường hàng không, mặt tướng cảm thấy cái này lưu cầu nhất định phải thu hồi lại, đã như thế, là có thể cắt đứt nước Nhật cùng cái khác quốc gia mậu dịch. Nhạc Vân nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, Nhạc Vân rất tinh mắt, chỉ cần bắt lưu cầu đã không chế đường hàng không, từ đây nước Nhật ba chẳng khác nào nắm ở trong tay của Hán. Có điều chuyện này còn rất lâu dài. Dù sao hiện tại hắn còn cũng không đủ năng lực đi lấy dưới lưu cầu, này ba chiếc cái luân thuyền đã để hắn tổn thất nặng nghề. Chỉ là lần này mạo hiểm cũng đáng, nhạc vân mang về bắp lô, đậu phộng, khoai tây cùng cây ớt hạt giống. Cái này trước tiên không đề cập tới, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là chiêu mộ hải quân binh sĩ, huấn luyện bọn họ, chờ đợi đăng Châu hạm đội thành hình, vào lúc ấy chính là ngươi rong ruổi trên biển thời khắc. Nhạc vân gật gật đầu, lộ ra một tia hưng phấn. Ở Đăng Châu cặp bờ sau khi hắn cố ý đi tới một chuyến Đăng Châu Tạo thuyền phường, hiện tại Tạo thuyền phường đang cùng với thì kiến tạo ra chiếc chiến hạm. Trong đó hai chiếc cái đầu thuộc về cấp 1 bường chiến hạm, chờ những chiến hạm này hạ thủy, hắn tin tưởng mình có thể cùng người Hà Lan ở trên biển một so sánh. Nhìn hương phấn Nhạc Vân, Tiêu Minh lúc này mong đợi hỏi, "Này khoai tây, đậu phộng, cây ớt, bắp nô ở nơi nào?" Về điện hạ, những thứ đồ này Mạc tướng đã để đưa tới phủ nhà kho hàng, mặt tướng lần này mang về dòng giá tam đại thuyền đồ vật. Nhạc Vân nói rằng, Tiêu Minh cao hứng không ngậm mồm vào được, nói rằng, đi, chúng ta đi kho hàng nhìn, sớm hiện tại còn sớm, những thứ đồ này còn có thể trồng xuống. Hai người cùng đến kho hàng, lúc này Tiêu Minh nhìn thấy xếp thành tiểu sơn khoai tây, ở khoai tây một bên là đậu phộng, đậu phộng bên cạnh là bắp ngô, bắp ngô bên cạnh là cây ớt hẳn giống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiêu Minh hưng phấn xoa xoa tay trưởng. Bất kể là khoai tây, bắp ngô, đậu phộng đều thuộc về cao sản thu hoạch hơn nữa những này thu hoạch còn vô cùng thích hợp hơi hơi khô hạn địa phương trồng chọn một khi những này thu hoạch ở Thành châu mở rộng ra sau đó hắn liền không lo lắng đất phong bách tính sẽ đói bụng điện hạ này khoai tây đậu phộng cùng bắp ngô mùi vị cũng thực không tồi như có phải là những thứ đồ này các tướng sĩ khả năng liền chết đói ở trên hải đảo nhạc vân đã hưởng qua những thứ đồ này đó là đương nhiên không chỉ là ăn ngon hơn nữa so với lúa mạch cùng gạo cao sản nhiều lắm tiêu minh xoay người đối với triệu long nói rằng Ngươi thông báo một hồi vận tải đội, hiện tại liền đem những này hạt giống vận đến nô lệ trồng trọt viên, đem những thứ đồ này trồng xuống. Triệu Long nghe vậy, tuân lệnh mà đi. Lần này nhạc vân đường dài mệt nhọc, Tiêu Minh cũng đến nhớ nhạc vân thân thể, ở cùng nhạc vân nói rồi mấy câu nói sau khi liền để hắn đi về nghỉ. Mà hắn nhưng là trở lại Vương phủ sáng tác trồng trọt khoai tây, đậu phộng, cây ớt, bắp ngô phương pháp. Ngày thứ hai, hắn mang theo trồng trọt sổ tay đến ở vào Thanh Châu Đà Giang hai bên nô lệ trồng trọt viên. Vốn là những này thổ địa không phải tiêu mình, mà là thuộc về trước đây tứ đại hào tộc, thế nhưng vương phủ tần tra các gia tộc diệt sau khi, một ít mẩu mỡ thổ địa liền đến trong tay hắn, trở thành quan trang. Vì không lãng phí những này thổ địa, hắn điều khiển 6000 nô lệ chuyên môn phụ trách chăm sóc này hơn 1000 khoảnh thổ địa. Điện hạ, này khoai tây thật có thể mẫu sản 4000 cân. Bà Ngọc Khôn đối với lần này tiến cử thu hoạch cũng rất đệ bụng, sáng sớm hắn vẫn không có xuất phát, bà Ngọc Khôn sẽ chờ ở ngoài cửa. Dọc theo đường đi nói lời này, Hai người dần dần đến nô lệ trồng trọng viên. Lúc này ở hai người xuất hiện trước mặt một làng, trong thôn quy mô rất nhỏ, từ Nam đến Bắc Đại Khái có 50 phòng gạch ngói. Những này phòng gạch ngói sắp xếp chỉnh tề, hiện nhiên là làm xong không lâu, không ít nô lệ chính đang vùng đồng ruộng cùng trong thôn qua lại buôn ba. Mà ở cách đó không xa còn có một như vậy làng nhỏ, những này làng nô lệ từng người phụ trách chính mình khu vực trong thổ địa. Điện hạ, bàng trưởng sự. Hai người tiến vào làng, một trung thực nông phu chạy tới. Hắn là thôn này đội trưởng, phụ trách khối này thổ địa trồng trọt cùng làng nhân viên quản lý. Khuê bốn, hôm qua đưa tới đồ vật ngươi có thể bảo quản thỏa đáng. Tiêu Minh hỏi. Điện hạ, thỏa cầm cố khuê ngũ cẩn thận từng ly từng tí một. Tiêu Minh gật gật đầu, nô lệ trồng trọt viên hiện tại chỉ là vừa ở trong tay hắn hưng khởi, tương lai ở Thanh Châu sau khi càng ngày càng thịnh hành, bởi vì ở thời đại này nô lệ trồng trọt viên là lương thực trọng yếu khởi nguồn. Hưng, đã như vậy. Ngươi hiện tại đem người trong thôn đều triệu tập lên, bản vương dạy các ngươi làm sao trồng trọt những này thu hoạch. Khuê bốn gật gật đầu, chạy đến chính giữa thôn kéo vang lên trong thôn một trung đồng, chỉ chốc lát sau, trong ruộng nô lệ đều tập trung lại đây. Bà Ngọc Khôn ngày hôm nay thuần túy là đến mở mang hiểu biết, bởi vì hắn cũng không nói cái gì, chỉ là chăm chú học tập. Lần này tiêu minh tự mình lại đây, còn thân hơn tự sáng tác trồng trọt sổ tay tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Bởi vì cây nông nghiệp trồng trọt đồng dạng là một môn học vấn đặc biệt là khoai tây loại này sẽ xuất hiện đời đời thoái hóa hiện tượng cây nông nghiệp hắn không thể không sớm đem đào tạo chất lượng tốt loại miêu công tác bố trí xuống đến dù sao trải qua mấy đời sinh sôi nảy nở sau khi khoai tây sẽ bởi vì thổ nhưỡng bệnh độc dẫn đến đời kế tiếp cây sẽ lượng lớn giảm sản lượng thậm chí sẽ tuyệt thu lần này hắn phải cho khuê bốn giảng chính là gây giống chuyện này bất kể là đậu phộng bắp nô cây ớt vẫn là khoai tây đều cần thông qua nhân công chọn ưu tú đến bảo lưu chất lượng tốt miêu loại vì lẽ đó lần này hắn trồng chọn khoai tây, tây ớt, đậu phộng, bắp ngô không phải vì ăn mà là vì ươm giống. chờ hết thể nô lệ đúng chỗ, tiêu minh bắt đầu cường điệu giảng khoai tây ươm giống biện pháp, biện pháp như thế gọi thiết khối sinh sôi nảy nở. lần này nhạc vân vận đến khoai tây tiêu minh nhìn, khổ người đều rất lớn, nói rõ là chất lượng tốt khoai tây loại, vì lẽ đó đem ra thiết khối sinh sôi nảy nở không có vấn đề. hắn bàn giao khuê bốn tướng khoai tây thiết khối, mỗi khối trọng lượng duy trì ở hai khắc khoảng trường. Trái phải, mỗi khối khoai tây trên phải có vừa đến 2 cái mụn mầm. Hơn nữa ở thiết khối thì đao muốn sử dụng cồn thiêu quá một lần tiến hành nghiêm ngặt tiêu độc. Sau khi ở khoai tây khối nảy mầm thời điểm lại tiến hành bài nha sinh sôi nảy nở, cũng chính là đem đã mọc ra khoai tây nha bài đi trồng trọn. Lúc này đứt rời khoai tây nha sẽ qua một thời gian ngắn sẽ lần thứ 2 mọc ra, này tương tự với cắt rau hệ nguyên lý. Mà ở đào tạo những này cây non thời điểm lần thứ 2 chọn chất lượng tốt mầm. Hiện tại vẫn là mùa xuân. Khoai tây dã ngoại trồng trọt ở mùa thu vô cùng thích hợp, vì lẽ đó hiện tại chính là ươm giống thật thời tiết. Những này thao tác không phải rất khó, khuê ngũ chờ người lý giải cũng không có vấn đề. Tiếp theo hắn còn nói đậu phộng, bắp nô, cây ớt chờ ươm giống sự tình, cũng bàn giao ở mỗi cái trồng trọt viên thành lập ươm giống căn cứ sự tình. Đã như thế, những này tiến cử thu hoạch là có thể quần quận không ngừng ở hắn đất phong tiến hành trồng trọt. Trường 325, Chư Đội Hiệu Úng Vương Từng trận chim hót từ trồng trọt viên ngoại trong rừng không ngừng truyền đến. Một canh giờ tiêu minh đem ơm giống việc cùng khuê tứ đảng người nói rồi rõ ràng. Khuê bốn, điện hạ đều nghe rõ ràng, này gây giống việc nhưng là giao cho ngươi, xảy ra sự cố nhưng là duy ngươi là hỏi. Ba Ngọc Khôn nhắc nhở khuê bốn. Dưới cái nhìn của hắn, này gây giống việc vô cùng trọng đại, quan hệ này đến sau đó bách tính cái bụng. Trường, trường, sử, khuê, bốn đòn ở. Khuê bốn lắp bắp nói hắn vừa căng thẳng liền nói lắp tiêu minh đối với bà ngọc khôn nói rằng ngươi cũng không thể chỉ hù dọa hắn thất bại muốn phạt thành công muốn ban thưởng như vậy đi khuê bốn nếu là này ươm giống căn cứ sự hoàn thành bản vương không chỉ còn ngươi thân thể tự do trả lại ngươi cưới một phòng người vợ khuê bốn lập tức nhặt lên hắn già đầu hiện tại người phụ nữ đều không chặn qua hắn lắp bắp nói tạ tạ điện hạ khuê khuê bốn dập đầu cho ngươi tiêu minh ngăn cả muốn quỳ xuống khuê bốn cái này đại lễ liền không cần đem tới vẫn là cùng ngươi người vợ đối với bái dùng đi. Khuê bốn lập tức cười khúc khích lên, bà Ngọc Khôn cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Gian dò dưới này tương giống việc, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn trở về Thanh Châu. Khoai tây mang ý nghĩa lương thực, lương thực mang ý nghĩa nhân khẩu, nhân khẩu mang ý nghĩa quốc lực. Bà Ngọc Khôn chính thức nhìn thấu điểm ấy mới sẽ vận đối với nông nghiệp vô cùng đầy bụng. Điện hạ, lần này ký châu thay hoạ không phải vậy sẽ dẫn đến đông đảo lưu dân, hạ quan muốn phái người trong bóng tối dẫn dắt vào Thanh Châu chỉ sợ lương thực không đủ ăn, dựa theo điện hạ từng nói, khoai tây mùa thu có thể trồng trọn, chỉ cần 2 tháng liền có thể thành thủ, không biết khi đó có thể hay không cho ăn đến no nạn dân. Bà Ngọc Khôn nói rằng, không cần trong bóng tối dẫn dắt, chúng ta có thể chính đại quang minh địa dẫn dắt lưu dân tiến vào thành châu, bản vương đây chính là thu nhận giúp đỡ nạn dân, hóa giải ký châu nguy hiểm, làm sao cần lén lén lút lút. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, điện hạ thật một chiêu dương yêu, đã như vậy, Hạ quan liền phái người đi tới Kỳ Châu dẫn dắt nạn dân tiến vào Thanh Châu, đồng thời trên một phần tấu chương bẩm tấu lên triều đình vì là điện hạ xin người công. Này con tạm được. Thiêu Minh cảm giác mình càng ngày càng già gian cự hoạn. Hết cách rồi, hoàn cảnh người sáng lập, sống ở như vậy một thời đại, làm ruộng cũng nhiều lắm giải mấy cái tâm nhãn. Hai người một đường nói, một đường đến phủ nhà, vừa tới phủ cửa nha môn, một người trước mặt mà ra, chính là Vương Tuyên. Điện hạ, bàng trương sự. Hạ quan chính là đang tìm người môn, hạ quan được trên thảo nguyên tin tức, bối thiện đã biết được Ký Châu dân loạn sự tình, lúc này chính đang thảo nguyên tổ chức quân đội, tựa hồ chuẩn bị tùy thời mà động, thừa dịp Ký Châu đại loạn thời khắc tấn công Ký Châu. Nhanh như vậy, bà Ngọc Khôn lấy làm kinh hãi, hắn cùng Tiêu Minh đều dự liệu được màn tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này, không nghĩ tới bối thiện phản ứng như vậy tấn. Cái này bối thiện quả nhiên là cái khó chơi nhân vật. Bối thiện năng trinh thiện chiến, đương nhiên sẽ không bỏ mất cỡ này cơ hội tốt lần này phiền phức đối thiện tiến công thương châu chúng ta còn có nơi hiểm yếu dựa dẫm bây giờ tấn công ký châu lại thêm nữa pháo chi lợi e sợ ký châu khó thủ tiêu minh chói chặt lông mày chân chờ một chút hắn đối với vương viên nói rằng ngươi tiếp tục tập trung man tộc hướng đi hiện nay ký châu dân loạn còn không phải quá lớn nếu như tiếp tục mở rộng để ung vương tự lo không xong khi đó chỉ sợ cũng là man tộc xuôi nam thời gian bà ngọc khôn việc này không nên chậm trễ ngươi lập tức phái người đi tới ký châu dẫn dắt lưu dân Phóng ngừa những này lưu dân gia nhập loạn dân, mặt khác lần này sự bẩm tấu lên triều đình Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, tiến vào phủ nha bắt đầu viết tấu chương Vương Tuyên nói rằng, Điện Hạ, mật vệ đã tiến vào Ký Châu, lúc này chính đang siêu tập tin tức. Lần này Ký Châu dân loạn không giống di vãng, lần này đi đầu nháo loạn không phải dân chúng tầm thường, mà là một người thư sinh. Hiện tại Ký Châu bách tính xưng là Thanh Long Vương, cái này Thanh Long Vương vốn là một bất đắc chí thư sinh tên là Tề Chính Nguyên, lần này Ký Châu nạn hẳn hán. Cả nhà của hắn đều chết đói, nhất thời kích phấn bên dưới hắn trước tiên mang theo trong thôn bách tính thấn. Công phủ nha mở ra kho lúa, sau khi người theo tập hợp, dưới trướng rất nhanh tụ tập mười mấy vạn trăm tính, rất có thế không thể đỡ tư thế. Là cái có dũng khí người. Tiêu Minh nói rằng, hắn nhưng bất đồng tình lung vương, này đều là hắn tự tìm, trên thực tế hắn cũng không thích vị này bốn hoàng thúc. Ở trong ký ức của hắn vị này bốn hoàng thúc luôn là một bộ mãng phu hình tượng, có điều có người nói vị này bốn hoàng thúc rất biết đánh nhau năm đó là Tiêu Văn Hiên bình định ký châu chi loạn tay chân chính là bởi vì này sau đó Tiêu Văn Hiên mới đưa ký châu cho hùng vương một đến khi đó ký châu tuy bị bình định nhưng vẫn còn có chút không yên ổn thứ hai cũng là vì chống đỡ man tộc Vương Tuyên có chút ngây người nếu là ở tại hắn phiên vương trước mặt cái này tề chính nguyên sớm đã bị mắng là loạn tộc mà Tiêu Minh thái độ cùng bọn họ hoàn toàn ngược lại tiếp tục theo dõi hắn bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo Tiêu Minh nói rằng Vương Tuyên gật gật đầu Rất nhanh biến mất ở phủ nha ở ngoài trên đường phố Tiêu Minh do dự một chút Hắn đang suy nghĩ cũng nên cùng vị này Bốn hoàng thúc đánh liên hệ Dù sao chư đội hữu cũng là đội hữu Lúc này nếu là cứu tế đắc lực Khoan dung đến đâu vị này thanh long vương chịu tội Có thể có thể cứu lại đại cục. Vì lẽ đó, hắn trở lại vương phủ Cho ung vương đi tới một phong thư tiến hành khuyên bảo Tham dò một hồi ung vương ý nghĩ lúc này Đem thư sai người đưa tới Kỳ Châu Tiêu Minh lại bắt đầu biên soạn Binh sĩ huấn luyện số tay. Đây là nhằm vào toàn quân huấn luyện sổ tay, từ vũ khí lạnh quân đội đến tọa thương quân đội. Ở binh sĩ huấn luyện sổ tay bên trong tiêu minh sáng tỏ binh sĩ huấn luyện phương pháp, trong đó bao quát huấn luyện thân thể, trung thành huấn luyện, đánh lộn huấn luyện, lười lê huấn luyện chờ chút cận đại quân đội binh sĩ là muốn nắm giữ kỹ xảo. Tuy nói những này huấn luyện ở lớp học trên hắn đã đề cập, thế nhưng còn có một chút cơ sở tướng lĩnh không có cơ hội tiếp xúc, vì lẽ đó, hắn mới biên chế thành sổ tay xuống, mỗi cái tướng lĩnh một quyển để các tướng lĩnh có thể lấy khoa học biện pháp huấn luyện súng kiếp đội. Hắn chính đang bận biểu thời điểm, lục la đi vào, do dự một chút, đem một cái lồng tử giao cho tiêu minh. Điện hạ, lúc này dạy phường cắt đi da già châu bộ, có thể không? Tiêu minh dừng lại bút, trên mặt bàn là một cái vòng tròn đồng trạng da châu bộ, ở da châu bộ một ít vị trí còn dự để lại lỗ thủng. Đây là hắn để lục la may tọa thương không thấm nước da châu bộ, dùng cho chụp vào xào chá vị trí, như vậy tọa thương ở gặp phải trời mưa xuống thời điểm. Tội thương liền có thể ở ngày mưa duy trì sức chiến đấu. Có điều loại này ra châu bộ cũng chỉ có thể chăm sóc tiểu vũ mưa vừa, gặp phải mưa to mưa to liền không có cách nào. Hừng, không sai, rất tinh xảo, liền để dạy phường dựa theo hình dáng này thức sinh sản giao phó thanh châu quân. Tiêu Minh nói một câu tiếp tục biên soạn sổ tay. Lục La không có rời đi, nàng tiếp tục cười nói, điện hạ, ngày hôm nay đúng là có một cái chuyện lý thú. Một tự xưng Bắc văn học viện học viên chạy đến dạy phường. Nói là để chúng ta dạy phường cho hắn may một đại túi vải tử, hắn muốn bay lên trời, dạy phường thủ vệ bắt hắn cho đánh đuổi, sau khi, hắn còn gọi la hét muốn tìm điện hạ. Đại túi vải tử, bay lên trời, người này tên là cái gì? Lâm Văn Đảo 8. Trường 326, muốn lên thiên người Lâm Văn Đảo Tiêu Minh cũng không nhận ra đây là người bị bệnh thần kinh, thế nhưng ở lục la cái thời đại này, người đến xem gian này xác thực là người bị bệnh thần kinh. Hắn đối với Triệu Long nói rằng, người đi bắc văn học viện cha cha có hay không có một người gọi là Lâm Văn Đào Người. Vâng. Triệu Long đi rồi sau khi, Lục La tiếp tục nói, người này còn nói chờ hắn cầm học đồng sẽ cho chúng ta may túi vải tử tiền, nói có nề nếp, điện hạ, sẽ không hắn thực sự là bắc văn học viện học viên đi. Khó nói, những sách này tên ngốc chuyện gì không làm được. Chờ Triệu Long trở lại hắn nói đi. Kết hợp túi vải tử cùng bay lên trời, tiêu minh rất dễ dàng liên tưởng đến đây là nhiệt khí cầu. Trên thế giới con thứ nhất là nhiệt khí cầu là 1782 năm, nước Pháp tạo chỉ thương ngông gồn phí huynh đệ chế tạo, này con nhiệt khí cầu chỉ bay đến nóc nhà, sau đó, bọn họ lại dùng vải bố cùng chỉ làm một đường kính đạt một o mét khí cầu, dùng thiêu đốt thấp dơm dạ cùng nát lông dê đến sản sinh nhiệt sương khói. Nước Pháp quốc vương lộ dịch 16 cùng Pháp học viện mời trả lại bọn họ đi tới vở xèo lẹt cung biểu diễn. Lúc này bọn họ ở khí cầu dưới điếu một lồng sắt bên trong thả kê, vịt cùng dương. Này con khí cầu lên tới ước 45 mét cao, trên không trung phiêu hành 8 phút, hạ xuống ở 3.000 mét ở ngoài phúc khắc lý sâm trong rừng. Hiện tại lịch sử đã thay đổi, hắn không rõ ràng Tây Phương hiện tại có hay không nhiệt khí cầu, thế nhưng hiện tại Bắc Văn Học Viện Tựa Hồ có người muốn thử một chút dáng vẻ. Triệu Long đi ra ngoài lại rất mau trở lại đến, hắn ở Bắc Văn Học Viện tìm tới cái này gọi Lâm Văn Đào Người. Điện hạ, thật là có một thân. Lục la che miệng nở nụ cười, Tựa Hồ gặp phải một cái chuyện thú vị. Triệu Long cũng là cười hì hì, hắn nói rằng, điện hạ, ta còn đem hắn mang đến. Tiêu Minh hướng về Triệu Long đầu đi một tán thưởng ánh mắt, đi theo bên cạnh hắn lâu, Triệu Long cũng là hiểu rõ tính tình của hắn. Biết hắn nhất định sẽ Triệu kiến Lâm Văn Đào. Triệu Long đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang theo Lâm Văn Đào đi vào. Lâm Văn Đào bái kiến điện hạ. Tiêu Minh bỏ lại giấy bút đứng lên đến, vây quanh Lâm Văn Đào quay một vòng, này hóa học có cái lục thông thế nhưng vô cùng trọng yếu vật lý hiện tại lại không mấy cái có can đảm thử nghiệm giáo tài trên đồ vật. Cái này Lâm Văn Đào đúng là đồ một. Nghe nói ngươi muốn một đại túi vải tử. Tiêu Minh hỏi, tại sao bất hòa bản vương nói việc này? Điện hạ trăm công nghìn việc, có thể nào bởi vì bực này việc nhỏ quấy rối điện hạ. Lâm Văn Đào một nạp địa nói rằng. Tiêu Minh cười cợt, cái này Lâm Văn Đào ngược lại không là một con mọt sách, con mắt rất linh hoạt, hắn tiếp tục nói, ngươi muốn dồn tạo nhiệt khí cầu đi. Lâm Văn Đào ngẩn ra. Cười khổ nói, quả nhiên không che giấu nổi điện hạ, chính là nhiệt khí cầu. Người là gan rất lớn, cũng không sợ té xuống. Tiêu Minh có nhiều thú vị địa cười nói. Lâm Văn Đào nói rằng, Lục Thông không sợ nổ tung, ta cũng không sợ té xuống, đều là Bắc văn học viện, ta cũng không muốn bại bởi Lục Thông, không phải vậy đây chính là làm mất đi người đọc sách mặt mũi. Lục Thông vừa bắt đầu là cái mù chữ, đây là ai cũng biết, có điều Lục Thông hết sức tốt học, hiện tại xác thực là cái đỉnh cấp người. Rất nhiều học viện thư sinh đều xem thường lục thông, hiện tại bị lục thông làm mất mặt, từng cái từng cái tự nhiên không phục. nay Lâm Văn Đảo chính là trong đó chim đầu đàn, chuẩn bị nắm sinh mệnh đổi mặt mũi người. Hừng, không sai, có cốt khí, lục la, ngươi liền cho bọn họ may một mười mét cầu nang, để chính bọn hắn thí nghiệm một hồi. Tiêu Minh nói rằng, tiếp theo Tiêu Minh đối với Lâm Văn Đảo nói rằng, còn cần cái gì vật liệu cứ việc cùng bản vương nói. Vâng, điện hạ. Lâm Văn Đảo hưng phấn nói rằng, Nói đơn giản nhiệt khí cầu sự tình tiêu minh để Lâm Văn Đào trở lại, cũng dặn thí nghiệm thời điểm chú ý an toàn, có thể đem nhiệt khí cầu trói trên đất không cho nhiệt khí cầu bay đi, lấy này liên hệ thao tác nhiệt khí cầu. Lâm Văn Đào liên tục hẳn là, vô cùng phấn khởi địa trở lại. Lục La lúc này nói rằng, Điện Hạ, cái này nhiệt khí cầu nguy hiểm như vậy, thật làm cho bọn họ thí nghiệm nhỉ. Đánh trận không phải càng nguy hiểm. Bản vương giáo này đều dạy, bọn họ còn kém bước ra đem giáo tài biến thành sự thật thời cơ Bằng không học nhiều hơn nữa cũng là lý luận xuống, cái gì dùng đều không có. Lần trước Lục thông vì kiến thức Lân tự mình nghĩ biện pháp lấy ra Lân đến tiến hành dạy học liền để hắn hạ quyết tâm. Nhiệm vụ của hắn là đem tri thức truyền cho bắc văn học viện học viên, còn làm sao thực hiện là vấn đề của bọn họ, bằng không lại làm cha, lại làm nương, hắn còn muốn những người này có ích lợi gì. Lục la đâm chiêu địa gật gật đầu. Hắn hiện tại cảm giác được tể vương cùng trước đây có chút không giống, trước đây tể vương đều là chuyện gì đều chạy đi tự thân làm. Thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ làm nổi lên hất tay trường quỹ, cần muốn cái gì chỉ là ra lệnh, còn lại sự để người phía dưới đi làm. Trừ phi một ít vấn đề khó, vàng không tề vương sẽ không hôn tự ra tay. Bao quát lần này dạy phường may ra châu bộ, tề vương cũng chỉ là vẽ cái đồ liền ném cho nàng. Có điều nàng đúng là cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì tiêu minh hiện tại có càng nhiều nhàn hạ thời gian. Nhìn tiêu minh, lục la thần sắc phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Từ Lục La đi vào Tiêu Minh liền hiện Lục La có chút không bình thường, hỏi hắn, Lục La, ngươi có chuyện gì muốn nói đi? Lục La căng thẳng lòng bàn tay đổ mồ hôi, thế nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí hỏi, điện hạ, nhạc vân ca nói, ca ca ta hiện tại bị điện hạ nhốt tại thành châu đại lao bên trong, đây là có thật không? Tiêu Minh nhất thời bình tĩnh hắn phiền muộn địa nghĩ, cái này nhạc vân cũng thật là cái miệng rộng, chuyện gì đều tới ở ngoài nói. Có điều điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hắn ra biển mới vừa trở về không biết hắn đối với mạnh hữu lượng xử trí. Đây là thật sự, ca ca ngươi kẻ khả nghi tư thông với địch, việc này vẫn không có điều tra rõ ràng, vì lẽ đó bản vương vẫn đem hắn nhốt tại đại lao bên trong canh ăn địa hầu hạ, không, có nói cho ngươi biết chuyện này, cũng là miễn cho ngươi lo lắng. Lục La nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệ, nàng run cầm tập môi, một bộ dương dương muốn khóc dáng vẻ. Tiêu Minh lắc lắc đầu, hắn chính là không muốn thấy Lục La bộ dáng này, nói thế nào nha đầu này cũng là chính mình nha hoàn. Hắn có thể không muốn gặp lại Lục La vì việc này cả ngày ung um tùn không vui. Có điều việc đã đến nước này, hắn nói rằng, nếu là ngươi muốn gặp ca ca của ngươi, ta cũng không ngăn trở, có thể nhìn thấy ngươi, ngươi vị này ca ca có thể nói một ít lời nói thật, ngươi muốn gặp sao? Lục La biểu hiện đống nhiên trở nên trở nên kiên nghị, nàng nói rằng, Điện Hạ, nô tỳ muốn đi để hỏi rõ ràng, nếu như hắn thật là một tư thông với địch bán nước người, xin mời Điện Hạ giết hắn. Ngươi cũng không cần như thế sớm kết luận lần này hắn liều chết mang đến nước Nhật tiến công đăng châu kế hoạch nếu như là thật hắn ngược lại không là một số thấu người lục la khẽ gật đầu một cái cắn môi nàng cung kính không người lui ra tầm điện lục la mới ra đi từ việt liền đi vào nàng có chút kỳ quái địa đánh giá một chút viền mắt hồng hồng lục la cười hỏi điện hạ lại bắt nạt lục la bản vương hiện tại có thể không cái này hứng thú thiêu minh lắc lắc đầu từ việt ồ một tiếng tiếp tục nói điện hạ một tự sưng gúi gọi tào chính dương người ở ngoài cửa cầu kiến Chương 327, Hồ Tư chiến xa, Tề Vương phủ ở ngoài, tàu chính Dương nhìn trên tấm biển ba cái thiếp vàng đại tự có chút xuất thần. Bây giờ Nhạc Vân chờ người trở lại Thanh Châu, bọn họ bằng là hoàn thành tàu gia hứa hẹn. Lần này hắn lần thứ 2 đến Thanh Châu, tự nhiên là vì ở Tề Vương đất phong mở tàu gia tiền trang việc. Đồng thời, hắn mang đến còn có Sở Vương bán cho Tề Vương 2 triệu thạch lương thực. Có thể nói những này chân thực lợi nhuận chính là tàu gia lần này thành ý. Ở ngoài cửa đợi một lúc. Một vương phủ gia đình dẫn hắn đi vào tề vương phủ. Dọc theo đường đi hắn đánh giá nơi này, có chút giật mình phát hiện tề vương phủ nói vậy sở vương phủ thực sự quá nhiều giàn lượng. Đến chính điện, hắn nhìn thấy đã chờ ở nơi đó tề vương. Hắn nhanh đi vài bước, không người nói, điện hạ. Lần trước ngươi nói hồi bẩm cha của ngươi liên quan với này bắc phương man tộc việc, không biết thương nghị làm sao. Tiêu Văn trong tay nắm cuốn sách, biểu hiện có chút bại hoại. Về điện hạ, lần này điện hạ bắt phạt man tộc, chúng ta tạo ra đồng ý ra 50 vạn lượng bạc vật tư hy vọng điện hạ có thể kỳ khai đã thắng. Tào Chính Dương cao giọng nói rằng, 50 vạn lạng. Tiêu Minh nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười, cái này tào gia quả thật là ra tay xa hoa, này 50 vạn lạng đầy đủ lần này bắc phạt man tộc một phần tư con phí. Tào Chính Dương gật gật đầu, điện hạ, đối với con số này còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Trên thực tế làm Tiêu Minh ở thương hội treo ra bắc phạt chủ khoản kế hoạch sau khi ngoại trừ Thanh Châu bản địa thương nhân, hiếm có nơi khác thương nhân hưởng ứng việc này. Dù sao không ít người căn bản không tin tưởng tiêu minh có thể đánh thắng đôi này, chuyện này đối với bị man tộc trinh phạt cuộc chiến. Tào chính dương phụ họa nở nụ cười hai tiếng, đưa ra lần này mục đích thực sự, điện hạ, vậy này tào ra tiền trang sự tình. Nếu đáp ứng rồi các ngươi, bản vương tự sẽ giữ đúng hứa hẹn, các ngươi tào ra có thể ở bản vương đất phong mở tiền trang. Hiện tại Thanh Châu Ngân Hàng còn chưa thành lập, phủ nha lại khuyết thiếu bạc, này tào ra tiền trang vào chú tuy nói sẽ đối với Thanh Châu Ngân Hàng tiền kỳ tạo thành một ít ảnh hưởng. Thế nhưng lâu dài tới nói, Tào Gia Tiền Trang ở phía sau kỳ căn bản là không có cách cùng Thanh Châu Ngân hàng đối kháng. Dù sao tiêu minh mục đích cuối cùng là thành lập bản vị vàng tiền chế độ, mà Tào Gia Tiền Trang có điều là lấy ngân làm gốc vị nguyên thủy Tiền Trang, chờ mình phát hành tiền thời gian đánh chết Tào Gia Tiền Trang chỉ là tới tập trung chung sự tình. Cùng hắn chơi tài chính, này Tào Gia còn kém quá xa. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, hắn mới sẽ cho phép Tào Gia tiến vào Thanh Châu mở Tiền Trang. Bởi vì hiện tại tào gia tiền trang có thể xúc tiến thanh châu phát triển, vì là đất phong bách tính cùng thương nhân cung cấp tiền tài chống đỡ. Mà hắn đối với tào gia định vị cũng chỉ là ở đây, nếu là tào gia muốn như Tây Phương nhà tư bản như thế chặn lại hắn, cái kia tào gia nghĩ tới cũng quá hơn nhiều. Đa tạ điện hạ, ngoài ra, chúng ta khoảng thời gian này sẽ vì điện hạ trước sau cung cấp 2 triệu thạch lương thực, thêm vào tào gia lương thực, tổng cộng là 250 vạn thạch lương thực cho điện hạ, hy vọng có thể giải quyết điện hạ khẩn cấp. Này lương thực cũng tương tự là tạo ra lúc trước đáp ứng điều kiện của hắn Mục đích cũng là lấy thành lập tiền trang vì là điều kiện Bởi vậy có thể thấy được tàu gia đối với này nghề ngân hàng hết sức cảm thấy hứng thú Ở thời đại này như vậy tư tưởng cũng là vượt qua không ít đại du quốc thương nhân rồi Tiêu Minh gật gật đầu Hơi lộ ra nụ cười lấy biểu thị chính mình rất hài lòng Hiện tại tàu gia tua vòi mở rộng đến Thanh Châu Hắn đúng là muốn hảo hảo lợi dụng một chút vị này đại du quốc thủ phủ Định ra rồi việc này Tào Chính Dương Thiên Ân Vạn Tạ Điệu rời đi, dựa theo kế hoạch của hắn, vậy thì chuẩn bị ở Thanh Châu đặt mua điển sản thành lập tiền trang. Nhìn theo Tào Chính Dương rời đi, Tiêu Minh cười cợt, một kẻ giàu sổi đưa tới cửa cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đưa đi Tào Chính Dương, Tiêu Minh trong lúc rảnh rỗi hướng về Thanh Châu đại doanh mà đi, hiện tại Thanh Châu quân liệt trang tọa phát thương đã đạt đến 3,000 con, đón lấy mấy tháng sẽ có càng nhiều tọa phát thương liệt trang. Cũng chính là cơ ở đây. Hắn tự tin có thể ở mùa thu đối với Man tộc phát động một hồi thế tiến công. Điện hạ, chúng ta luyện được vẫn được đi. Lỗ Phi cầm eo đao đi tới, ở liệt trang thoại phát thương sau khi, Lỗ Phi các tướng lãnh vẫn là mang theo đội đao. Ở loại này lạnh vũ khí nóng hỗn hợp thời đại, có lúc vũ khí lạnh cũng sẽ ở trận giáp lá cả thời điểm phát huy ổn định tác dụng. Nhìn chính đang thao luyện giống ruột phương trận binh lính Tiêu Minh gật gật đầu. Nay trận hình biến ảo có chút dáng vẻ, có điều binh sĩ lắp tốc độ của viên đạn còn có chờ tăng mạnh, như vậy quá chậm. Tiêu Minh nhìn chính đang mô phỏng trang viên đạn binh lính nói rằng Theo, đệ theo tốc độ này, Thanh Châu quân sĩ binh một phút có thể đánh ra hai phát đạn là tốt lắm rồi, mà yêu cầu của hắn là thấp nhất ba phát. Lỗ Phi gãi gãi đầu, mấy ngày nay chủ yếu luyện trận hình, này lắp đúng là ít một chút, phía dưới sẽ trọng điểm tăng mạnh. Tiêu Minh tiếp tục nhìn về phía cái khác gia hí, có chút chính đang mang theo binh sĩ luyện tập lưỡi lê. Ở trên giáo trường đã ghim lên tới một người cái người dơm. Các binh sĩ chính cầm lưỡi lê đối với người dơm luyện tập lưỡi lê. Một cái khác giao ý nhưng là cho binh sĩ phân phát đầu giúp đỡ bố một côn. Các binh sĩ cầm một côn chính đang so đấu, này một côn liền đại biểu lưỡi lê. Không sai, xem ra lớp học trên các ngươi học được đồ vật cũng đã học đến nội dung. Tiêu Minh nói rằng, Lô Phi cười ha ha nói, vẫn là điện hạ giáo tốt. Cái này các ngươi liền không muốn kiếm tốn, thực tế thao tác vẫn là cần các ngươi phải đến. Đúng rồi, xe binh chiến xa ở nơi nào. Bản Vương đi xem xem quân sưởng tạo chiến xa làm sao. Điện hạ, cái này chiến xa cũng thực không tồi Kim Thiên quân sưởng vừa đưa tới ba chiếc, nói là để chúng ta sớm làm quen một chút kết cấu. Lô Phi nói rằng, hai người một đường nói đến thao trường mặt đông, như buôn lúc này cũng ở nơi đây. Nói tới xe này binh vẫn là như buôn nói ra, hắn chỉ là ở trong hội nghị sáng tỏ một hồi, dù sao đối phó kỵ binh như buôn khá là ở hành, hắn có điều là thiết kế một hồi chiến xa. Điện hạ, Newbun đang cùng các binh sĩ giảng giải xa trận. Tiêu Minh lúc này nhìn về phía chiến xa, loại này chiến xa không phải hắn tự nghĩ ra, mà là trong lịch sử hồ tư chiến xa, chính là loại này chiến xa từng trọng thương gỡ mạ niệm kỵ binh. Loại này hồ tư chiến xa ở thời chiến dựa vào địa hình, đem chiến xa bố thành phương trận hoặc viên trận. Hơn nữa, lúc này chiến xa đều bị dùng xích sắt bánh xe phụ tử đến bánh xe liên tiếp lên, vì lẽ đó những xe này sẽ bị nghiêm đặt, để cấp tốc trọng lên văn mã. Mặt khác hồ tư chiến xa thành xe trên có một tầng dày đặc thiết bản thiết giáp, đang thiết giáp còn dự lưu lôi thủng dùng để xạ kích. Toàn thể mà nói, cái này hồ tư chiến xa xem ra như là một cái dương, dường như một pháo đài di động giống như vậy, tiến công cùng phòng thủ đồng dạng sắc bén. Tiến công thì, có thể mang hồ tư chiến xa đặt đang đến gần quân địch địa phương, lấy lửa đạn làm tức giận kẻ địch phát động tiến công. Lúc này giấu ở sau xe hỏa thương binh sẽ dùng hỏa khí tiến công, tiến một bước suy yếu kẻ địch mà một khi kẻ địch xuất hiện tán loạn thế, trong xa trận kỵ binh cùng hỏa thương binh sẽ chen chúc mà ra, thu gặt kẻ địch sinh mệnh. Chương 328: Thiết vị chế độ. Điện hạ, mặt tướng đối với mỗi cái chiến xa nhân viên đều tiến hành rồi bố trí. Nưu Bôn chỉ vào hồ tư chiến xa binh lính xung quanh. Những binh sĩ này là hắn chuyên môn vì là hồ tư chiến xa chuẩn bị, tuy nói kỵ binh nắm hồ tư chiến xa hết cách rồi, thế nhưng nói như vậy kẻ địch sẽ phái khiển bộ binh hạng nặng ở kỵ binh khởi sướng xung phong trước lại đây hủy diệt chiến xa vì lẽ đó ở mỗi chiếc chiến xa trên đồng dạng muốn phân phối số lượng nhất định binh lính đến bảo vệ chiến xa nói nghe một chút tiêu minh hiện tại trọng điểm là bồi dưỡng thuộc hạ dù sao tương lai mở rộng đất đai biên giới đều cần hợp lệ tướng lĩnh chính mình đảm nhiệm nhiều việc không phải chuyện tốt lưu bôn nói rằng điện hạ thiết kế chiến xa có 4 cái bánh xe hai con mã làm động liền có thể ở tạo thành xa trận thời điểm 4 cái bánh xe xe ngựa cơ sở rất vững chắc ở tao nộ kỵ binh thời điểm cũng có thể nhanh chóng tạo thành xa trận Thế nhưng vì phòng ngửa man tộc phái nô lệ binh đến đây hủy diệt xe ngựa, mặt tướng chuẩn bị ở mỗi chiếc chiến xa trên phối hợp 18 tên lính tạo thành. Những binh sĩ này bên trong bao quát 10 cái người bắn súng kíp, 6 cái đao thuẫn thủ, 2 cái điều động chiến xa binh lính. Đối với như buôn nói bố trí, tiêu minh rất hài lòng, người bắn súng kíp có thể lấy từ xa sát thương sông lại kỵ binh cùng bộ binh, đao thuẫn thủ nhưng là phòng ngửa bộ binh bỏ lên trên hổ tư chiến xa. Những binh sĩ này là cưỡi ở Hồ Tư trong chiến xa tùy tùng quân đội di động, điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa một khi phát hiện địch tình bọn họ có thể lập tức tập trung vào tác chiến. Cứ dựa theo cái này bố trí đến đây đi, chờ những châu khác binh lính đến, liền để bọn họ hỗn hợp hỏa thương binh tiến hành diễn luyện. Để cho tiêu minh thời gian không hơn nhiều, ở man tộc tùy thời xôi năm trước, hắn nhất định phải để cho mình quân đội có thể hình thành sức chiến đấu, tương lai ở trên chiến trường không đến nỗi gặp phải man tộc kỵ binh tinh chất hủy diệt công kích. Kiểm tra chiếc thứ nhất hồ tư chiến xa sau khi, Tiêu Minh lại kiểm tra một chút cái khác giáo uy dưới chướng binh sĩ huấn luyện lúc này mới trở về vương phủ. Toại phát thương liệt trang là một chuyện, này thanh châu quân huấn luyện là một chuyện khác, chỉ có nghiêm ngặt huấn luyện cùng kỷ luật mới có thể để toại phát thương ở trên chiến trường phát huy ưu thế. Trở lại vương phủ, Tiêu Minh tiếp tục tập trung vào biên soạn giáo tài vĩ nhiệm vụ lớn bên trong, lần này bất kể là Lục Thông vẫn là Lâm Văn Đào biểu hiện, nói rõ chính mình sáng tác những này giáo tài ở tại bọn hắn trung gian thể hiện ra tác dụng đến Này giáo tài không phải giấy vụn, mà là tri thức, hiện tại bác viện học viên chính đang chậm chậm tiếp thu những này bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, đồng thời ở thử nghiệm đem những kiến thức này biến thành sự thật. Mà điểm này là tiêu minh vui với nhìn thấy, chỉ có càng ngày càng nhiều người tiếp thu khoa học tri thức, văn hóa phục hưng hạt giống mới có thể chậm rãi nảy mầm, mãi đến tận có một ngày như núi lửa như thế phun trào. Vì lẽ đó, có dám ở đây, tiêu minh trong lòng càng tràn ngập động lực, quăng thời gian trước hắn biên soạn chính là sơ trung giáo tài. Hiện tại hắn chuẩn bị đem cao trung giáo tài cũng biên chế ra. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị cho mỗi cái học viện đều thành lập chính mình phòng thí nghiệm, để mỗi cái học viện học viên đều phát huy mình mới học địa phương. Cùng lúc đó, lợi dụng thời gian 2 tháng, hắn buôn ba với Thanh Châu đại doanh, thương hội, quân sưởng, nô lệ trồng trọt viên, phân biệt giám sát huấn luyện quân sự, Thanh Châu thương phẩm phát ra, tọa phát thương sinh sản cùng ngơm giống công tác năng oái thời điểm thanh châu bước chân bước quá nhanh cho tới rất nhiều cơ cấu bất luận nhân viên vẫn là điều lệ chế độ đều vô cùng không đầy đủ vì lẽ đó khoảng thời gian này tiêu minh ngược lại không gấp với làm ra tân đồ vật mà là làm đến nơi đến chốn chứng thực hoàn thiện mỗi cái cơ cấu chức năng ở thanh châu trong quân hắn cùng lưu bôn chờ một các tướng lĩnh sau khi thương nghị tuyên bố thành lập quân sự thẩm phán đỉnh tiêu minh đem một ít tương quan luật pháp soạn viết ra giao cho lưu bôn luật pháp quy định trái với quân đội chế độ trừng phạt điều lệ tỷ như đào binh thuộc về chém lập quyết Ba phụ nữ cũng bị phán xử tử hình, còn có tiết lộ cơ mật quân sự, đầu cơ quân phẩm chờ đều là cực hình. Những này quân sự điều lệ đều là đến từ hậu thế, tiêu minh kết hợp đương đại tình huống sửa chữa một hồi liền giao cho Newborn. Mà những này chế độ đều là sẵn có mà hoàn thiện, đem ra tức dụng. Đối với Thanh Châu luật pháp hắn cũng tương tự tiến hành rồi hoàn thiện, cũng đem pháp luật điều công bố ở qua báo chí, để Thanh Châu bách tính hiểu được cái gì là trái pháp luật hành vi đồng thời vì khích lệ Thanh Châu các ngành các nghề người dũng cảm vì là Thanh Châu làm ra công hiến, hắn tiến một bước thăng cấp khen thưởng biện pháp. Phạm La có công hiến to lớn giả đem thu được tước vị, những này tước vị từ cao xuống thấp, thu được tước vị người đem phải nhận được tước vị xứng đôi địa vị cùng tài sản riêng. Quân công, huyền công, quân hầu, huyền hầu, huyền bá, huyền tử, huyền nam, phủ đô đốc bên trong bảng ngọc khôn từng cái đọc lên tiêu minh liệt ra tước vị, tổng cộng là 8 cái. Bộ này tước vị chế độ đến từ chính Đường triều. Kỳ thực còn có thân vương cùng tự vương, thế nhưng hai người này danh hiệu hiển nhiên quá lớn, hắn tiêu minh có thể cho không nổi, chỉ có thể lấy ra mặt sau 8 cái tước vị. Bang chương sử, ngươi cảm thấy bản vương ý nghĩ làm sao? Đem tước vị trao tặng bình dân. Bang Ngọc Khôn đã không thể dùng giật mình để hình dung. Ở đại du quốc cũng là có tước vị, thế nhưng những này tước vị không phải hoàng thân quý tộc, chính là thị tộc môn phiệt vật trong túi. Hơn nữa những này tước vị còn bình thường đều là khai quốc thời gian đối với có công chi thần tưởng thượng. Hiện tại tiêu minh dĩ nhiên đem tức vị lấy ra bàn cho bất kỳ năng lực thanh châu làm ra cống hiến người. Không sai, có điều những này tức vị chỉ là vinh quang danh hiệu, đương nhiên cũng có thể thu được thế tập thổ địa Tiêu minh cười hiếp mắt nói rằng, bà Ngọc Khôn còn nơi đang khiếp sợ ở trong, hắn hỏi tiếp, như vậy điện hạ ra sao công lao nên được ra sao tức vị đây? Tiêu minh đối với này sớm đã coi chuẩn bị, hắn đem chính mình biên soạn đối ứng công lao nhu cầu giao cho bà Ngọc Khôn. Mở ra công hân sách, bà Ngọc Khôn chăm chú xem lên trong này sĩ nông công thương phân đến vô cùng tỉ mỉ hắn không nghĩ tới quan chức nếu là có chủng công hiến lớn cũng đồng dạng có thể thu được tước vị ngoài ra thợ thủ công dựa vào kỹ thuật học viên dựa vào phát minh sáng tạo quân nhân dựa vào quân công to nhỏ cũng có thể thu được đối ứng tước vị trong đó chỉ là nam tước là có thể thu được 300 trăm mẫu vinh nghiệp điển cũng chính là bằng là thế tập thổ địa bên trên tước vị từ từ tăng cường đem công hơn sách đọc xong bà ngọc Khôn chậm rãi nói rằng điện hạ quả nhiên là rất lập độc hành người Trước đây này tức vị chỉ là cho quân công người, hiện tại bất kỳ cống hiến đều sẽ có thể thu được tước vị, này đem rất lớn kịch liệt đất phong sĩ nông công thương bốn cái giai tầng, cỡ này khen thưởng biện pháp hạ quan không có ý kiến. Tiêu Minh gật gật đầu, đã như vậy, bản vương liền để báo chí đem việc này đăng ở qua báo chí lấy ngày mai dưới. Bà Ngọc khuôn mặt lộ vẻ nụ cười, khẽ gật đầu. Này nếu là lấy trước hắn tất nhiên sẽ phản đối, chỉ là hơn một năm nay Tiêu Minh chứng minh chính mình rất nhiều kỳ quái chính sách đều là đối với Hiện tại hắn đối với tiêu minh đưa ra mỗi hạng chính sách, đều chống đơ ủng hộ, trừ phi cái này chính sách quá bất hợp lý. Được bà Ngọc Khôn khẳng định, tiêu minh liền đem tức vị công việc quảng cáo giao cho tòa soạn báo. Kỳ thực đối với tiêu minh tới nói này tức vị đúng là thứ yếu, quan trọng nhất chính là này tức vị đại diện cho một loại vinh dự. Hắn muốn rèn đúc chính là một cực kỳ coi trọng vinh dự cùng trung thành Thanh Châu. Trường 329, Điên Cuồng Giã Vọng. Bách tính bình thường cũng có thể thu được tức vị. Chu gia thôn. Chu Ngũ lục nước đầu hỏi đến đây đọc báo chí phóng viên. Hưng báo lên điện hạ sáng tỏ nói rồi, chỉ cần cho Thanh Châu làm ra chủng công hiến lớn người đều có thể được tước vị. Hơn nữa đối lập với tước vị sẽ có thế tập thổ địa. Này cấp thấp nhất Huyền Nam chính là 300 mẫu thế tập ruộng tốt. Hơn nữa sau đó quan phủ không có quyền thu hồi những này thổ địa. Này trên căn bản bằng là tư nhân lãnh thổ. Đọc báo chính là định điểm tới Chu gia thôn Giang ký giả. ở đọc được tin tức này thời điểm cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, rất có muốn làm một vố lớn kích động. Dù sao này, tước vị thực sự quá mê người, một khi thu được tước vị không chỉ là rất lớn vinh dự, còn đem mang ý nghĩa sau đó sẽ có giàu có sinh hoạt. Chu Ngũ Lục ngụm nước đều lưu lại, hắn ở Thanh Châu nhận đầu đoạn đường trên căn bản hoàn thành thất thất bát bát, khoảng thời gian này hắn cũng không rảnh rỗi, có thời gian tới ngay báo. Đem phóng viên, ngươi tiếp tục đọc, chúng ta bách tính nên làm thế nào chiếm được tước vị? Cái này thật không đơn giản, tỷ như ngươi Chu Ngũ Lục, trừ phi ngươi có thể nuôi nấng ra 5000 con tuấn mã, Này liền có thể thu được huyền nam tức vị. Đem phóng viên cười hiếp mắt nói rằng. 5.000 thớt. Chu ngũ lục le lưới một cái. Này Thanh Châu mã chính quy định một gia đình chăn nuôi một con tuấn mã liền được rồi. Này 5.000 thớt sao làm. Cho nên nói cần rất công hiên lớn. Ngươi cho rằng ở ven đường tùy tiện kiếm cái phần cầu liền có thể lên làm huyền nam. Giang ký giả lắc lắc đầu. Đương nhiên, đây chỉ là đánh so sánh. Ngươi nếu như có thể ở một cái nào đó nghề tài năng xuất chúng vẫn là hy vọng thu được tức vị. Này dưỡng mã không thể. Dưỡng, kê dưỡng vịt cũng có thể. Ha ha ha. Các thôn dân nghe vậy nhất thời bắt đầu cười ha ha. Tiếp theo giang ký giả đem cụ thể đối ứng khen thưởng một vừa nói ra, dân chúng liên tiếp gật đầu, suy nghĩ mình có thể ở nơi nào làm ra công hiến. Ngoại trừ chu gia thôn, đồng thời thành thanh châu nội quan với tức vị thảo luận càng thêm kịch liệt. Bác viện, một đám học viên vi cùng nhau kích động cả người run rẩy Bọn họ tuy rằng thi vào bác viện, thế nhưng đối với học tập những này thiền kỳ bách quái tri thức không có chút nào cảm thấy hứng thú. Càng đề không lên sức mạnh đi làm nghiên cứu phát minh. Có thể nói ở bác viện bọn họ chỉ là ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng, chờ tốt nghiệp sau khi chờ đợi có thể phân đến Thanh Châu một cái nào đó bộ ngành bên trong. Giống như bọn họ, phần lớn học viên đều là ôm loại ý nghĩ này, bọn họ lấy 10 năm trước học hành gian khổ chỉ là vì tiến vào hoa lộ, loại này nồng nặc quan niệm vẫn không có tiêu trừ. Mặc dù lần trước tiêu minh đẩy ra tiền tài khen thưởng chế độ, thế nhưng đối với bọn họ tới nói cái này kích thích còn thiếu rất nhiều. Bởi vì giả vợ thành cao là không ít người người đọc sách bệnh trung Thế nhưng hiện tại không giống nhau, này tước vị là cái gì dân chúng không rõ ràng, bọn họ có thể mười phân rõ ràng, ở đại du quốc này đều là thuộc về hoàng thân quý tộc danh hiệu. Người đọc sách làm quan vì là chính là thăng chức rất nhanh, chói lọi cửa nhà, hiện tại này tước vị quả thực quá đối với khẩu vị của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, một không phải khoa cử hơn hẳn khoa cử quang minh đại đạo sinh ra. Văn Đào Hinh Ngươi nói ngươi nhiệt khí cầu cần một thí nghiệm cưới người thật sao? Bác viện trong phòng ăn, một người học viên thả xuống báo chí, con mắt trừng trừng địa nhìn chầm chầm Lâm Văn Đào, Chính đang suy tư làm sao cho nhiệt khí cầu cung cấp kéo dài nhiệt lượng Lâm Văn Đào ngây ngốc xoay đầu lại, thuận miệng nói rằng, đúng nha, có điều khả năng này sẽ chết người. Không sao, để cho ta tới đi, vì Thanh Châu, vì Điện Hạ, ta tuy chết không tiếc. Thư sinh một phát bắt được Lâm Văn Đào tay. Lâm Văn Đào mấy ngày nay si mê với chính mình nhiệt khí cầu. Đúng là đối với không có thời gian xem báo, cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy tọa ở xung quanh vật lý học viện học viên đều trừng trừng địa nhìn mình chầm chầm hết sức kỳ quái. Không chờ hắn nói chuyện, những học viên khắc quát, để tương lai, ta mở, không sợ suất Ta ra dày thịt béo, khi còn bé từ trên cây té xuống cũng không có chuyện gì, để cho ta tới. Lại một người hô, để cho ta tới. Thương hội, đến đây chọn mua hàng hóa thương nhân lúc này đã quên đi rồi chọn mua việc. Mà là tốn năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, cầm trong tay báo chí hưng phấn nói rằng. Điện hạ anh Minh thần võ, dường như nghiêu thuấn trên đời à, không nghĩ tới chúng ta thương nhân cũng có như thế một ngày. Thương hội ở ngoài, Đinh vũ cười văn nói. Sĩ nông công thương, chúng ta thương nhân địa vị luôn luôn đê tiện nhất, điện hạ rộng hành, không chỉ ở Thanh Châu tăng cao các thương nhân địa vị, hiện tại này tức vị dĩ nhiên cũng có chúng ta một phần. Đại tử tinh hưng phấn không thôi. May mà hai người chúng ta sớm cho kịp gia nhập Thanh Châu hộ tịch không đúng vậy không có cỡ này chuyện tốt. Đinh Vũ vào đúng lúc này đống nhiên cảm thấy cha của chính mình thực sự là nhìn xa trông rộng. Thời khắc này hắn đống nhiên nhìn thấy hy vọng, ở giấc mộng của hắn bên trong, hắn phải nhận được điều này đại biểu vinh dự tức vị, sẽ không lại gặp người khác kỳ thị ánh mắt. Đái tử tinh liên tiếp gật đầu, Đinh Vũ cũng nhận thầu thành Thanh Châu bên trong một đoạn con đường, ở hắn chỗ ấy mua không ít gì mảng đường ống, cũng là kinh thứ hai người mới sẽ quen biết. Điện hạ như vậy chăm sóc chúng ta Chúng ta nếu không có thể phụ lòng điện hạ ý tốt, ngày sau làm cần cần khẩn khẩn vì là Thanh Châu thương mại chỉ kỷ một phần lực. Đái tử tinh nhìn như vô ý nói rằng, Đinh Vũ vẻ mặt cứng ngắc một hồi. Đái tử tinh lời này tuy vô ý, thế nhưng là đâm vào trong lòng hắn, Đinh Vạn Toàn là cha của chính mình, cũng là ngụy vương người. Hiện tại hắn đông nhiên có chút bận tâm chính mình sẽ bị liên lụy đến một ít không chuyện cần thiết bên trong, bởi vì hắn hiện tại mục tiêu chỉ là nỗ lực kinh doanh chính mình ở Thanh Châu sản nghiệp, hiện tại lại thêm một người, thu được vị. Ở Thanh Châu Vinh Quang Địa xuống tiếp. Thanh Châu Đông Nam rắc bình Gia phường bên trong, Tàu Chính Dương chính đang chỉ huy hạ nhân đem hành lý chuyển tới trong trại viện. Đây là hắn ở Thanh Châu vừa mua lại trại viện, sau đó nơi này chính là hắn ở Thanh Châu chỗ ở. Đúng vào lúc này, một quản gia dáng dấp người vội vội vàng vàng đi tới đem một phần báo chí đưa cho hắn. Tàu Chính Dương quét mắt báo chí bắt mắt tiêu đề hơi kinh ngạc, hắn lại nhìn về phía phía dưới vẻ mặt nhất thời trở nên trở nên phức tạp. Lần này đến Thanh Châu khả năng là tạo ra tối lựa chọn chính xác, Tề Vương xem ra rất được vị kia Tây phương giáo sĩ ảnh hưởng, đã như thế ta tạo ra chẳng phải là muốn như cá gặp nước, Tây phương thương mại phồn vinh cảnh tượng nói không chừng sẽ ở Thanh Châu thực hiện. Tao Chính Dương đem báo chí nắm trong tay, trong mắt tràn ngập một loại không tên dã vọng. Nếu là như vậy, ta cần hồi bẩm phụ thân đại lực chống đỡ Tề Vương mới là, nhất định phải dẫn dắt Tề Vương hướng về Tây phương học tập, đã như thế ta tạo ra mới có thể như Tây phương thương mại gia tộc như thế đời đời truyền lại thương hòa bất diệt. Làm ra quyết định này, Tao Chính Dương lập tức sáng tác một phong thư để quản gia tám bách lý kịch liệt đưa tới Lâm An, đồng thời hắn cũng đem thanh châu báo chí nhét vào phong thư bên trong, có thanh châu báo chí làm chứng, hắn tin tưởng phụ thân sẽ kiên định hơn quyết tâm của chính mình, đem tạo ra sản nghiệp chậm rãi chuyển đến Thanh Châu. Chương 330: Trước chiến tranh thiếu, Thanh Châu mật vệ. Nhận được đến từ Ung Châu tin tức sau khi, Vương Tuyên lập tức đi tới Tề Vương phủ. Ở Tề Vương cải cách Thanh Châu chế độ mấy ngày nay, Ung Châu tình thế chuyển tiếp đột ngột, thanh Long Vương dưới trướng Bách Tính càng tụ càng nhiều, Ung Vương liên tục bại lui. Thế nhưng này không phải trọng yếu nhất, bởi vì lấy sát hợp thai cầm đầu sáu ngàn kỵ binh lúc này tựa hồ bắt lấy cơ hội, đã binh chia làm hai đường xuôi nam, đảm nhiệm lần này màn tộc tiến công ký Châu Tiên Phong. Cái gì? Sát hợp thai đã xuôi nam? Biết được tin tức, Thiêu Minh hơi biến sắc, Vương Tuyên gật gật đầu, tin tức không có sai. Ung Vương, ngươi cái này đủ có lợi. Tiêu Minh tầng tầng vô bàn một cái, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, kế hoạch của hắn một hồi toàn bộ bởi vì Ung Vương cái này chưa đổi hưu cho quấy dậy. Tuy rằng ở Ung Châu phát sinh dân loạn sau khi hắn đã coi linh cảm, thế nhưng này đến thực sự quá nhanh. Mà lần trước hắn cho Ung Vương khuyên giới tin đến hiện tại cũng bật vô âm tín, phòng trừng sớm đã bị Ung Vương ném tới không biết chạy đi đâu. Cái này Ung Vương luôn luôn bảo thủ, không nghe người ta khuyên, lần này nguy cơ bên dưới, hắn vẫn không van nam tưởng không quay đầu lại. Điện hạ sao làm? Ký châu khoảng cách vận châu chỉ có 2 bách lý, lần này ung vương đem phần lớn binh lực dùng cho bình định, lúc này ký châu thành tất nhiên chống vắng, nếu là bị man tộc bắt bằng đất phong môn hộ lại như man tộc mở rộng. Tiêu Minh trầm tư một chút, hắn nói rằng, tuyệt đối không thể để cho man tộc đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới bản vương đất phong, Ngươi đi đem ngưu buôn chờ người gọi tới. Vâng. Vương Tuyên đáp một tiếng xoay người rời đi. Hắn bận rộn cải cách sự tình dòng giã bận biểu gần như 2 tháng, hiện tại đã là thất nguyệt hạ tuần. Dựa theo kế hoạch của hắn là lúc tháng 10 bắc phạt man tộc, hiện tại man tộc xuôi nam để hắn mất đi 3 tháng chuẩn bị kỳ. Vì lẽ đó hiện tại hắn quân đội có điều trang bị 1 vạn con toại phát thương, quan ninh thiết kỵ thêm vào thành châu kỵ binh cũng có điều hơn vạn người, hồ tư chiến xa càng là chỉ có 300 lượng. Nay vẫn là hắn đem toàn bộ tiền đều tạp ở trên quân phí kết quả. Vương Tuyên rất mau dẫn như buôn chờ một đám thành châu tướng lĩnh lại đây. Trên đường thời điểm, Vương Tuyên đem được tin tức nói cho như buôn chờ người. Điện hạ. Hiện tại nhất định phải toàn quân đi tới Vận Châu, căn cứ Ký Châu tình thế bất cứ lúc nào trợ giúp, nếu để cho man tộc kỵ binh tiến vào đất phong, tất nhiên sẽ đối với đất phong tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Như Bôn nói rằng, dừng một chút hắn nói tiếp, có điều điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng, hiện tại Ký Châu hiện tại người ăn lương thực đều không có, chẳng khác gì là vườn không nhà trống, sát hợp thai chỉ có đánh hạ Ký Châu thành vì là dựa vào mới dám tiến công Vận Châu. Cái này ung vương thực sự là hôn hội, nay đất phong là làm sao chữa lý. Lỗ phi mắng. Tiêu Minh nghe vậy thở dài, không sợ như sói đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mọi người chính đang thương nghị thời điểm, tử viện bỗng nhiên chạy vào. Đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, đến từ trường An Tám Bách lý kịch liệt đến. Tiêu Minh cùng Ngưu Buôn liếc mắt nhìn nhau, hắn mang theo các tướng lĩnh lập tức đi ra ngoài, ngoài cửa một dịch tương nâng một phần thư tín chính chờ ở cửa. Tiêu Minh từ dịch tương cầm trong tay quá thư tín mở ra đến quét mắt, hắn đối với Ngưu Buôn nói rằng, Phụ hoàng để bản vương xuất binh trợ giúp ung vương bình phản, cộng đồng chống đỡ xuôi nam màn tộc kỵ binh. Dựa vào cái gì? Chúng ta thủ thương châu thời điểm ung vương làm sao không phái một binh một tốt, hiện tại đúng là để chúng ta trợ giúp ung vương, hoàng thượng cũng quá bất công. Lô Phi bất mãn nói, như bôn như như mày, việc này hắn cũng bất mãn trong lòng, vì là tề vương hoan ứ. Lúc đó loại kia tình thế giới, tiêu minh là rất nhiều phiên vương trung thực lực nhỏ yếu nhất, này chống lại màn tộc trọng trách nhưng đặt ở trên vai hắn. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, lúc này hoa nước là một chuyện, thế nhưng bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến, dù sao man tộc nếu là đánh hạ Ký Châu, hai mặt thụ địch chính là bọn họ. Dưới tình huống này liền không cần nói chuyện này, lần này mặc dù Hoàng thượng không xuống ý chỉ chúng ta cũng muốn đi tới Ký Châu, nếu ý chỉ đến, chúng ta càng là có thể thuận lý thành chương đi tới Ký Châu. Hướng hồ cấm quân cùng ngụy Vương quân đội đã hướng về Ký Châu xuất phát. Tiêu Minh nói rằng, cấm quân cùng ngụy Vương quân đội đã xuất phát. Lưu Bôn chờ người tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, lần này tóm lại không phải một mình phấn khởi chiến đấu. ở bề ngoài có vẻ như trầm trọng, thế nhưng Tiêu Minh nhưng trong lòng chờ mong đã lâu mang binh tiến vào Ký Châu. Lần này Ký Châu đại loạn đối với hắn mà nói là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Tam quốc thời kỳ Tào Tháo chính là bởi vì thu phục 30 vạn thanh châu quân từ đây thẳng tới Mây Xanh, có thể thấy được này phong phú nhân khẩu cho Tào Tháo mang đi tiền lãi. Mấy ngày nay, Bàng Ngọc Khôn tuy rằng phải người đi tới Ký Châu dẫn dắt liệu dân tiến vào thanh châu. Thế nhưng hiệu quả rất ít, dù sao lặn lội đường xa hơn nữa nhân sinh địa không quen. Còn nữa ở thai hỏa thời điểm thường thường bọn buôn người hoành hành, lừa bịp nạn dân môn cũng không dám dễ dàng tin tưởng bà Ngọc Khôn Phái ra đi người. Nhưng nếu là Thanh Châu quân tiến vào ký Châu hiệu quả liền không giống, nạn dân môn tự nhiên sẽ tin tưởng quân đội chỉ dẫn. Tiêu Minh khoảng thời gian này ở xem, quân vương luận, trong đó nhắc tới một hợp lệ quân chủ phải có sư tử sức mạnh, hồ ly rào hoạt mới có thể sinh tồn được ở bây giờ hỗn loạn tình thế giới hắn không thể không xấu bụng một cái, hướng hồ chính mình xuất binh ký châu thế nào cũng phải thu điểm phí dụng, lần này không từ ký châu mò trở về 34 mươi vạn nạn dân hắn liền không trở lại, quyết định đi tới ký châu việc, tiêu minh mệnh lệnh lưu buôn trở người mang theo mười ngàn kỵ binh, hai ngàn tay cung, ba ngàn trường mưu binh, năm ngàn đao thuật thủ, mười ngàn hỏa thương binh cùng 300 trăm hồ tư chiến xa đi tới ký châu, lưu lại cái khác các châu quân đội thủ vệ từng người châu huyền, đồng thời để bà ngọc khôn mở ra dân gian ố bảo. Một khi Man tộc tiến vào đất Phong liền tổ chức bách tính trốn ổ bảo bên trong, đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Cùng hướng về thứ chiến dịch như thế, lần này đi tới Ký Châu chết người nhất vấn đề vẫn là Hậu Cần, chính là đại binh chưa động lương thảo đi đầu. Có điều ở năm ngoái thời điểm Tiêu Minh liền mệnh lệnh các châu dự trữ chiến bị lương, lấy vận Châu thành chứa đựng lương thực nên đầy đủ chống đỡ hắn lần này đi tới Ký Châu. Vì lẽ đó, đối lập Di Vãng, hắn lần này lương thảo áp lực đúng là ung dung một chút, có điều ra Vân Châu, này Hậu Cần lại đến phiền phức. Hướng hồ lần này Như Buôn còn dẫn theo 30 ổ hỏa pháo đi tới ký Châu, dọc theo đường đi lại đến Mã Lạp người Giang. Cứ việc đúng lúc nhận được tin tức, thế nhưng đánh trận không phải một hồi nói đi là đi lữ hành, đạn dược, vũ khí chuẩn bị 10 ngày, Như bôn mới mang theo hơn 2 vạn người hướng về Vận Châu xuất phát. Lần này chiến dịch tiêu minh không chuẩn bị đi tới ký Châu theo mù trộn đều, hiện tại đại gia đều muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, hắn phụ trách đất phong chủ tinh trung, quân nhân phụ trách đánh trận quan chức phụ trách phụ tá hắn Ở Thanh Châu đại doanh cửa đưa đi Thanh Châu quân, tiêu minh trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Thanh Châu tiếp xúc được hỏa khí chỉ có thời gian 3, 4 tháng, ở chiến trường biểu hiện làm sao hắn không dám hứa chắc, vì lẽ đó lần này xuống kiếp đội chỉ chiếm 1 phần 3. Thế nhưng này bộ đội với hắn mà nói sớm muộn phải đi ra ngoài, hơn nữa ở trên chiến trường cũng càng thêm có thể mài ruốc các binh sĩ, được thực tế kinh nghiệm tác chiến. Đương nhiên, hắn bàn giao như buôn nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là mua chuộc nạn dân. chương Ký Châu Động Thái Ngày 25 tháng 7, 6 ngày buôn ba sau Ngưu Buôn dẫn dắt 3 vạn quân đội vào trú Vận Châu 8 Đồng thời hắn nhận được tin tức Sát hợp thai ngàn kỵ binh đã áp sát Ký Châu Trong đó một bộ vạn người đội vòng qua Ký Châu hướng về Vận Châu mà tới Lấy ra tể vương vẽ địa đồ Ngưu Buôn ở Vận Châu quân đại doanh bên trong Phân tích trước mặt thế cục. Lỗ Phi, La Tín, Thích Quang Nghĩa Bạch Mục đều đều vi ở địa đồ trước Quá tốt rồi, ngàn kỵ binh là phi Này một vạn người chúng ta cũng không sợ, liền để bọn họ nếm thử chúng ta xuống kiếp đội lợi hại." Lô Phi hưng phân nói. Nyu Bon nhíu nhíu mày, "Này con kỵ binh một mình thâm nhập có chút không giống bình thường, ngươi lập tức phái ra phiêu kỵ binh đi ra ngoài tra xét, tập trung bọn họ hướng đi." Lô Phi gật gật đầu, "Này phiêu kỵ binh là Thành Châu kỵ binh cải tổ sau khi phân ra đến binh chủng, cái này kỵ binh binh chủng không mặc bất kỳ khôi giáp, bao quát chiến mã cũng là trang bị nhẹ nhàng, ngựa cũng là Thành Châu kỵ binh chạy vừa đối với nhanh." mà những này phiêu kỵ binh ngoại trừ nhận nhanh đột kích nhiệm vụ còn phụ trách tra xét địch tình. Vâng. Lô Phi chào một cái. Lúc này Lưu Bôn đối với Thích Quang Nghĩa nói rằng, lần này Điện Hạ để chúng ta xuất binh Ký Châu đồng thời cũng là vì mua chuộc nạn dân. Thích Quang Nghĩa, ngươi xuất lính 5.000 ngực giáp kỵ binh đi tới Ký Châu mua chuộc nạn dân, dẫn dắt bọn họ tiến vào Vận Châu. Thích Quang Nghĩa đồng dạng cao giọng hẳn là. Tiếp theo Lưu Bôn đối với còn lại tướng lĩnh nói rằng, các ngươi lập tức tổ chức hỏa thương binh, xe binh người bắn nhỏ, Đao Thuan Thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến, tuyệt đối không thể để cho nhóm này kỵ binh tiến vào đất Phong Phúc Điện. Phải, các tướng lĩnh cùng kêu lên quát, định ra kế hoạch tác chiến. Lưu Bôn đi ra Quân Doanh, lúc này Quân Doanh ở ngoài Vận Châu, Thứ Sử Khổng Vịnh Nghiên đang đợi hắn. Khổng Thứ Sử, lần này đại quân đóng quân Vận Châu, có bao nhiêu quái dời, hy vọng Khổng Thứ Sử không lấy làm phiền lòng. Lưu Bôn ôm quyền nói rằng, Khổng Vịnh Nghiên nói rằng, Lưu Đô Đốc, ngươi lời này nhưng là sai rồi. Chúng ta có thể đều mong chờ các ngươi tới nhà, ngày gần đây trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói là Thanh Long Vương chuẩn bị tấn công Vận Châu thành cấp lương, dân chúng trong thành có bao nhiêu bất an, hiện tại các ngươi tới, chúng ta nhưng là an tâm. Như buôn cười lạnh nói, cái này Thanh Long Vương thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, lại dám đánh Vận Châu chủ ý, lẽ nào hắn không biết đây là tề vương đất phong sao. Ký Châu không có lương thực nhà, này Thanh Long Vương cũng là mang chúng tạo phản, thủ hạ bách tính không có cơm ăn hắn cũng không chịu nổi. Khổng Vĩnh Nhiên nói rằng, như buôn thở dài, như Điện Hạ từng nói, bây giờ quả thật là nội ưu ngoại hoạn. Ký Châu Thành, Úng Vương chính đang nóng nảy điệu tản bộ bước chân. Lúc này hắn ra tướng Trần Tiến Nhiên đi vào. Cấm quân có tới không, Ngụy Vương quân đội đến không có, Tề Vương quân đội có tới không? Úng Vương đỏ mắt lên hỏi. Lần này hắn là thật sự cuống lên mắt. Đất phong dân loạn chưa bình, lúc này man tộc quân đội lại đến, hiện tại sát hợp thai chính xuất lĩnh kỵ binh ở Ký Châu ngoài thành Th đem ký châu thành hoàn toàn vây quanh. đến đây gấp rút tiếp viện ký châu đất phong quân đội bị man tộc kỵ binh giết người ngã ngựa đổ ở giã ngoại, hắn quân đội căn bản không phải man tộc kỵ binh đối thủ. điện hạ, không có, man tộc kỵ binh vẫn còn ở ngoài thành, không gặp cùng bất kỳ quân đội giao chiến, trong thành quân đội đã toàn bộ leo lên tường thành. trần tín nhiên nói rằng, ung vương nghe vậy nhất thời nổi giận lên, hắn đem trên bàn chén trà toàn bộ đẩy ngã xuống đất, bọn khốn kiếp kia, bản vương lập tức sẽ chết rồi. Bọn họ tại sao còn chưa tới cứu ta? Khốn nạn, khốn nạn. Trần Tín Nhiên cúi đầu, không dám lên tiếng. Ung Vương luôn luôn thô bạo, lúc còn trẻ Ung Vương cũng là cực kỳ dung manh chiến tướng, chỉ là 20, 30 năm hơn dầu có sinh hoạt để Ung Vương thân thể trở nên mập mạp lên. Hiện tại Ung Vương chỉ hiểu được mỗi Thiên Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng không còn năm đó Vũ Dũng. Duy nhất bất biến vẫn là hắn cái kia thô bạo tính khí cùng bảo thủ tính cách. Ký Châu đại hạn tự năm ngoái thất nguyệt đến nay, lẽ ra không đến nội triển đến đây. Thế nhưng ung vương đối với thai họa không hề để ý, thanh long vương tạo phản thời gian lại là ít phòng bị, chờ thanh long vương lớn mạnh hắn mới vội vàng phái binh chân áp. Chỉ là này vẫn là thứ yếu, từ trường an, mỗi cái phiên vương đất phong lương thảo bị tầng tầng cắt xén, đến ung vương nơi này, ung vương đồng dạng khắc trừ đi phần lớn, mà còn lại một phần bán cho lương thương. Những này lương thực bên trong cũng bao quát đến từ thanh châu 10 vạn thạch lương thực. Nếu là nắm những này lương thực giúp nạn thiên thai, có thể này dân loạn thì sẽ không càng lúc càng lớn. Mà khi Tề Vương gửi thư khuyên bảo thời gian, Ung Vương chỉ là quét mắt thư tín liền lủi tàn theo lửa, chỉ để lại một câu thẳng nãi danh. Trong lòng thở dài một tiếng, Trần Tín Nhiên bỗng nhiên cảm thấy một tia bí thương. Ký Châu dân loạn, lúc này lại tăng thêm man tộc xâm lấn, chỉ sợ lần này Ký Châu thành là lành ít dữ nhiều. Lúc này Ung Vương lại buồn cũng nhìn ra tình thế nguy cấp, chỉ là lúc này vận mệnh của bọn họ đã không thể do chính bọn hắn khống chế. Điện hạ, có điều ngoài thành kỵ binh hiện tại thiếu một vài người một vạn người đội tựa hồ hướng về Vận Châu đi tới. Trần Tín Nhiên nhớ tới một cái tin nói rằng, đi Vận Châu, quá tốt rồi, quá tốt rồi, nói không chắc những kỵ binh này là đi tấn công Tề Vương, chỉ là ở Ký Châu lưu lại, đúng, đúng, nhất định là như vậy. Ha ha, ngươi hiện tại lập tức đi đầu tưởng cùng man tộc linh nói, năm ngoái Thanh Châu được mùa lớn, lương thực có rất nhiều, nếu là bọn họ đồng ý đi Ký Châu cướp bóc, chúng ta đồng ý đem tặng lương thảo. Úng Vương nhanh đi vài bước đến Trần Tín Nhiên trước mặt, giống như phong ma. Điên dại! Điện hạ! Này, đây là tư thông với địch ha! Trần Tín Nhiên nói rằng, ung vương lập tức đổi sắc mặt, cả giận nói, cái gì tư thông với địch không tư thông với địch, hiện tại tề vương chết dù sao cũng hơn bản vương chết thân thiết, này nơi phồn hoa bản vương còn không hưởng thụ đủ, lại nói hiện tại đại du quốc phiên vương lâm lập, làm theo ý mình, sớm muộn muốn như đại quốc bình thường cuối cùng phiên vương tự lập là vua, khi đó hắn chính là bản vương kẻ địch. Trần Tín Nhiên bỗng nhiên á khẩu không trả lời được, Đối mặt ung vương tàn nhận ánh mắt, hắn thở dài hướng về tường thành mà đi. Lúc này, vận châu thành bách lý ở ngoài, trước ra điều tra phiêu kỵ binh đã tìm tới hướng về vận châu di động man tộc vạn người đội. Ở một cái khối trên vùng Bình Nguyên, đám này man tộc kỵ binh đang cùng một đám cầm đủ loại nông cụ loạn quân tác chiến. Tuy rằng loạn quân số lượng khá nhiều, thế nhưng man tộc kỵ binh vô cùng hung mãnh. ở trên vùng Bình Nguyên sắp xếp thành vòng tròn trận đem loạn quân bao vây vào giữa không ngừng bắn ra trong tay mũi tên bị vây nốt loạn quân căn bản tiếp xúc không tới man tộc chiến mã liền bị mũi tên bắn giết phiêu kỵ binh lại nhìn loạn quân cơ sĩ mặt trên rõ ràng viết thanh long vương ba chữ lớn này nói vậy chính là loạn quân một bộ không hề nghĩ rằng gặp phải man tộc kỵ binh Dừng lại ở tại chỗ tiếp tục quan sát bản giờ ác chiến sau khi loạn quân rất nhanh tán loạn man tộc kỵ binh lúc này rút ra mã tấu không ngừng chém giết đào tẩu loạn quân binh sĩ có điều đôi này chuyện này đối với kỵ binh tựa hồ không muốn nhiều cùng loạn quân dây dưa rất nhanh một lần nữa tập kết Lần thứ 2 hướng về Vận Châu ra. thấy này, phiêu kỵ binh lập tức hướng về Vận Châu thành mà đi, hắn đồng dạng nhìn thấy man tộc kỵ binh trên lưng ngựa lương thảo, xem ra man tộc đi tới Vận Châu là trồng kế hoạch việc. 8. Chương 332, Song vương, Đô đốc, lần này dẫn dắt vạn người đội man tộc tướng lĩnh gọi khố hà. bẩm báo đô đốc, hiện tại man tộc vạn người đội khoảng cách Vận Châu chỉ có không tới một bách lý. Hồi bẩm đô đốc, man tộc kỵ binh ven đường trắng trợn tàn sát cướp bóc. Ký Châu nạn dân tử thương nặng nề, Vận Châu đại doanh bên trong đi ra ngoài tra xét phiêu kỵ binh không ngừng trở về đem được tin tức đăng báo. Đúng. Đông đảo tin tức truyền đến, Lỗ Phi mạnh mẽ đập một cái bàn, cả giận nói: Đô đốc, Man tộc đây là ăn miếng trả miếng, chuẩn bị lấy chúng ta cùng trên thảo nguyên như thế biện pháp đột kích gây rối đất phong. Lưu Bôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao một vạn người đội thoát ly Man tộc kỵ binh chủ lực hướng về Vận Châu phương hướng mà tới. Khố Ha danh tự này có chút quen thuộc là tín động nhiên như mày mặt tướng nhớ tới vương tuyên đã từng đề cập tới lưu bôn nghe vậy động nhiên nghĩ ra đến hắn nói rằng cái này cố cái gì là sát hợp thai thủ hạ một viên hạm tướng chỉ là lần trước ta xuất lĩnh kỵ binh tiến vào trên thảo nguyên thời điểm tập kích hắn bộ lạc đem hắn trong bộ lạc nam nữ già trẻ tàn sát hầu như không còn vương tuyên vẫn phụ trách đối với thảo nguyên bộ lạc tin tức thu thập này trên thảo nguyên tướng lĩnh tin tức bây giờ cũng từng cho thanh châu quân nếu là như vậy liền càng nguy hiểm Khố Ha tất nhiên điên cuồng trả thù chúng ta bất tính. Lô Phi lo lắng lo lắng. Cái khác tướng lĩnh đồng thời lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nyu Bon trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, man tộc vẫn ở Thanh Châu sưu tập tình báo, nói vậy cũng biết là ta mang binh diệt hắn bộ lạc, Khố Ha ôm nỗi hận mà đến, nếu là biết ta xuất lĩnh 10000 bộ binh gấp rút tiếp viện ký châu, ngươi nói hắn có đến hay không báo thủ. Khố Ha tính cách hung hăng, không hẳn sẽ không, chỉ là đô đốc làm như vậy không khỏi quá nguy hiểm. Luffy nói rằng Không hẳn nguy hiểm, Khố Ha cũng không biết Thanh Châu quân liệt xếp vào tội phát, Điện Hạ đã nói, muốn thừa dịp màn tộc đối với tội phát xa lạ tới một người xuất kỳ bất ý tập kích, vì lẽ đó, chúng ta không hẳn thua. La tín gật gật đầu, Khố Ha vạn người đội bị chúng ta phát hiện đã mất đi tiên cơ, hay là chúng ta có thể ở Khố Ha tất kinh trên đường báy xuống dông ruột phương trận, cho Khố Ha thiết một cái lồng tử. Như Buôn gật gật đầu, hắn nhìn về phía địa đồ, chỉ vào Vận Châu ngoài thành ngoài 30 dặm địa phương nói rằng. Nơi này phiêu kỵ binh đã thăm dò quá, con đường vô cùng rộng rãi, con đường hai bên đều là bãi cỏ, bãi cỏ ở ngoài là rừng cây, khố ha muốn đi vào phúc điệu nhất định phải đi con đường này. Đại du quốc không giống với Thảo Nguyên, Thảo Nguyên rộng rãi, kỵ binh ở trên Thảo Nguyên muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Thế nhưng ở đại du quốc quốc nội, nông canh minh sinh hoạt tập tục là đem thành trì thiết lập tại giao thông cứ điểm, man tộc kỵ binh có thể không tiến công thành trì nhiều thành mà qua, thế nhưng phải đi rộng rãi con đạo đương nhiên man tộc kỵ binh cũng có thể lựa chọn đi tiểu đạo né qua quan đạo đến thẳng phía sau thành trì thế nhưng ở nhân sinh địa không quen tình huống có rất ít tướng lĩnh sẽ chọn loại này mạo hiểm hành vi dù sao một không chú ý quân đội liền sẽ đối mặt lạc đường nguy hiểm cơ ở đây lưu bôn mới quyết định tướng quân đội đặt tại rộng rãi trên quan đạo xác định tác chiến địa điểm lưu bôn lập tức hạ lệnh đội xe binh pháo binh đi tới địa điểm chỉ định chuẩn bị tác chiến nhận được mệnh lệnh lỗ phi cùng la tín lập tức điều binh khiển tướng Bây giờ khố ha khoảng cách vận châu thành chỉ có một bách lý, dựa theo man tộc tốc độ hành quân ngày mai là có thể đến vận châu ngoài thành, mà này vẫn là ở man tộc hết tốc lực hành quân cơ sở trên. Trên thực tế, mã là một loại sự chịu đựng rất kém cỏi động vật, nỗ lực có thể, thế nhưng lặn lội đường xa mã nhất định phải chạy một trận liền dừng lại nghỉ ngơi, bằng không chỉ có thể đem ngựa chạy phế bỏ. Chỉ là man tộc thường thường một người bốn mã, vì lẽ đó, lần này như bôn giả thiết man tộc nhanh nhất tốc độ hành quân. ngay đêm đó thành Thanh Châu suốt đêm ra khỏi thành ở Vận Châu ngoài thành trên quan đạo bày xuống trận thế chỉ chờ Khố Ha đến đây đồng thời lợi dụng điều tra ưu thế Ngưu Bôn không ngừng phái ra phiêu kỵ binh trước ra tìm hiểu cũng đem chính mình đem kỳ quái rất cao cố ý dụ dỗ Khố Ha đến đây lúc này Vận Châu thành năm mươi dặm ở ngoài Khố Ha chính xuất lĩnh kỵ binh đại đội dọc theo quan đạo áp sát Vận Châu thành thám báo không ngừng đem siêu tập tin tức mang đến lần này vòng qua Vận Châu đến thẳng thành Thanh Châu kế sách là sát hợp thay lập ra Mà hắn cái thứ nhất gánh chịu lần này tiến công kế hoạch Ở mất đi hết thể tộc nhân sau khi Cứu hận một ngày một ngày ở trong lòng hắn lan tràn Chỉ cần có thể báo thù Hắn khố ha đồng ý mất đi tính mạng của chính mình Vạn phu trưởng Chúng ta ở 20 dặm ở ngoài phát hiện thanh châu quân Bọn họ tựa hồ bày xuống trận thế chính đang chờ chúng ta Thám báo nói rằng Khố ha nhíu nhíu mày Tại sao thanh châu quân mỗi lần đều có thể sớm phát hiện chúng ta Thám báo trầm mặc Hắn cũng không biết hiện tại hắn một thanh châu quân thám báo đều không có phát hiện, thế nhưng thanh châu quân tựa hồ đối với hành tung của bọn họ nhược chỉ trưởng, hắn đồng dạng cũng không hiểu. do dự một chút, hắn nói rằng không để ý tới bọn họ, lần này chúng ta muốn vòng qua vận châu thành đến thẳng thanh châu, cướp bóc thành thanh châu phụ cận lương thảo. lần này ký châu đại loạn để bọn họ bắt được cơ hội, năm ngoái trên thảo nguyên giá lạnh đông chết không ít súc vật, kim trưởng hán quốc lần thứ nhất lương thực xuất hiện vấn đề, vì thế mỗi cái bộ lạc vì tiết kiệm đồ ăn không ít nô lệ mà càng nhiều nô lệ bị giết đi lấy tiết kiệm lương thực. Lần này bọn họ xuôi nam nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là cướp bóc. Chỉ là trải qua ký châu bọn họ nhìn thấy chỉ có hoang vu thổ địa, đói bụng phát dồ nạn dân, ở ký châu bọn họ căn bản không tìm được lương thực. Sau khi thương nghị, sát hợp thai để hắn đi tới Thanh Châu ăn miếng trả miếng. Chỉ là ngoại trừ quan đạo chúng ta không có đường khác có thể đi." Tham báo nói rằng. "Ngu Xuân, lẽ nào ngươi sẽ không trả một địa phương bách tính hỏi đường sao? Còn không mau đi." Khố ha cả giận nói. Thám báo theo tiếng mà đi, lúc này một cái khác thám báo lại đến, nói rằng, vạn phu trưởng, phía trước thanh châu quân đều vì là bộ binh cùng xe binh, chỉ có chút ít kỵ binh, hơn nữa trung gian quân kỳ trên viết Ngưu Buôn hai chữ. Ngưu Buôn. Danh tự này trong nháy mắt để khố ha con mắt đỏ đậm. Hiện tại bọn họ đã hiểu rõ lúc trước là ai ở trên thảo nguyên tiến hành cướp bóc, một là Lô Phi, một là Ngưu Buôn, mà Ngưu Buôn chính là kẻ thù của hắn. Ta muốn giết hắn khố ha lồng ngực chập trùng kịch liệt, lạc lên dây cương liền muốn xông ra đi. Lúc này một thiên phu trưởng nói rằng, khố ha, này chỉ sợ là cái cái trỏng, chúng ta không thể chúng rồi đại du quốc người gian kế. Khố ha kịch liệt thở hổn hển, một lúc lâu hắn lắng lại tức giận trong lòng, tỉnh táo lại tiếp tục chờ chờ thám báo tin tức. Sau một canh giờ thám báo truyền đến tin tức, vận châu ngoài thành làng không có một người, bách tính toàn bộ đào tẩu. Khố ha nghe vậy trong lòng một trận cáo kỉnh, mà lúc này lại một thám báo đến báo phía trước chặn đường thành Châu quân chỉ có hơn vàng người. Mấy ngày liền hành quân lương thực cùng cỏ khô tiêu hao vô cùng to lớn, nếu như ở đây chỉ hoãn thời gian binh sĩ cùng ngựa liền đều muốn nói bụng. Biết được Thanh Châu quân chỉ có hơn vàng người, hơn nữa rời xa thành trì ở giã ngoại, Khố Ha cuối cùng hạ quyết tâm, phái ra thám báo tìm hiểu hai bên rừng cây có hay không mai phủ, những người còn lại đi theo ta. Trường 333, có nhân bánh bích quy. Như bôn đang đợi Khố Ha đến đây. Khi biết man tộc tức sẽ tiến vào Vận Châu thời gian, hắn liền hạ lệnh sơ tán ngoài thành hết thảy bách tính, dân chúng hoặc là trốn vào Thâm Sơn, hoặc là tiến vào Thành Trì, hoặc là tiến vào Âu Bảo, trong nhà cũng không lưu chức hà đồ ăn. Ở cái mệnh lệnh ban xuống sau khi, hắn đầy đủ cảm nhận được dân binh cùng đội sản xuất ở dân gian tác dụng, hai người này cơ cấu phát huy đầy đủ chức trách của chính mình, nhanh chóng mà hữu hiệu địa phối hợp công việc của bọn họ. Mà ở Bách Tính trốn Âu Bảo sau khi, dân binh cũng tụ hợp nổi đến trở thành một cố khắc đối kháng man tộc sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn ở chỗ này nên địch, trong lòng có 90% chắc chắn Khố Hà sẽ chọn mạo hiểm. Vừa đến lần này sát hợp thai chỉ là tiên phong mang thức ăn tất nhiên không nhiều, lạn lội đường xa tất nhiên tiêu hao thất thất bát bát, thứ hai Khố Hà muốn giết hắn mà yên tâm, ba Khố Hà muốn tách ra quan đạo liền phải tìm được một quen thuộc vận châu con đường người dẫn đường, chỉ là hiện tại hắn e sợ không dễ dàng tìm tới. Mà còn lại vừa thành một thành mặc dù khó cái gì liều đi rồi tiểu đạo hắn cũng không sợ dù sao nếu là tiểu đạo con đường tự nhiên không bằng quan đạo bằng phẳng chu vi cũng tất nhiều núi rừng đầm lầy chính mình đều có thể lấy ở chỗ yếu hại phục kích đô đốc khố ha kỵ binh di chuyển chính hướng về nơi đây mà tới một phiêu kỵ binh nghiêm thanh đánh vỡ ngưu bôn trầm tư khoe miệng dâng lên một nụ cười ngưu bôn hô toàn quân chuẩn bị theo tiếng nói của hắn hạ xuống một đoạn có chứa tiết tấu tiếng quân hào vang lên thanh châu quân sĩ si binh lập tức chuyển động Đầu tiên hành động chính là xe binh, lúc này lái xe hồ tư chiến xa xe binh do cánh quân lập tức bắt đầu thay đổi trận hình. 300 lượng hồ tư chiến xa phân cách ra, vây thành 3 cái hình vuông phòng ngự trận. Tiêu Minh thiết kế hồ tư chiến xa mỗi lượng dài 5 mét, 100 lượng hồ tư chiến xa gộp lại chính là 500 mét trường, thêm vào siềng xích trong lúc đó khẽ hở, một hình vuông phòng ngự trận một bên liền tiếp cận 200 mét. ba cái hồ tư chiến xa trận lẫn nhau dịch ra, dường như một hình chữ phẩm. Đồng thời mỗi cái hộp trạng chiến xa lẫn nhau dịch ra, dường như từng cái từng cái ô châu lăng bảo góc cạnh, có thể phát huy to lớn nhất hỏa lực. Lái xe hổ tư chiến xa xe binh dừng lại sau khi lập tức hạ xuống, đem hổ tư chiến xa phần sau xiềng xích kéo lên, mỗi cái hổ tư chiến xa dùng xiềng xích lẫn nhau liên kết lên. Đồng thời điều động tay đem hổ tư chiến xa xe ràng, mã cụ rỡ xuống, có điều điều động tay vẫn cứ đem ngựa thuyền khắp nơi chiến xa hàng rào bên trong chết, cần thi bất cứ lúc nào lần thứ hai phát huy được tác dụng. Những này ngựa sẽ có điều động tay cùng đao thuẫn thủ bảo vệ. Hình vùng sa trận hoàn thành, lúc này hỏa thương binh lập tức dựa vào hồ tư chiến xa, dọc theo hình vùng sa trận biên giới xếp thành hàng, hình thành một loại bên trong tầng là hồ tư chiến xa, tầng ngoài là ba hàng người bắn súng kiếp quái lạ rông ruột trận chiến pháp. Mà ở hồ tư chiến xa bên trong pháo binh đem pháo nòng pháo từ khe hở rối ra, một ngàn ngực giáp kỵ binh cũng ở trong sa trận chỉnh tề xếp thành hàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích Loại này chiến pháp là Tiêu Minh cùng như Boon đồng dạng nghiên cứu bên dưới quyết định chọn dùng, chính là bởi vì nằm ở đối với loại này chiến trận tín nhiệm, Tiêu Minh mới dám quyết định lấy chút ít binh lực gấp rút tiếp viện Kỳ Châu. Ở Thanh Châu trong quân, loại này dựa ngoài đứng người bắn súng kíp, bên trong chiến xa bộ cất giấu binh sĩ, bên trong kỵ binh đợi mệnh chiến trận được gọi là có nhân bánh bích quy chiến trận, đương nhiên loại này tên gọi cũng chỉ có Tiêu Minh khiến cho đi ra. Chiến trận hoàn thành, Như Boon chờ một các tướng lĩnh bị mặt sau một hồ tư xa trận bảo vệ lại đến hoàn thành có nhân bánh bích quy chiến trận bố trí, mọi người chờ đợi khố hà đến. Nếu như là trước đây, Châu Bò căn bản sẽ không ở như vậy gò đất cùng 10.000 kỵ binh tác chiến, bởi vì mặc dù là 3 vạn bộ binh cũng không phải 10.000 man tộc kỵ binh đối thủ. Thế nhưng hiện tại dựa dẫm loại này trước nay chưa từng có chiến trận, hắn tin tưởng lấy 10.000 người bắn súng kíp, 3.000 kỵ binh, 4.000 xe binh đủ để ở giã ngoại chiến thắng man tộc kỵ binh. Mà này trước đây hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không có năm lần binh lực. Đại Du quốc quân đội căn bản không dám ở giã ngoại cùng man tộc kỵ binh tác chiến, chờ đợi bên trong. Cách đó không xa dần dần xuất hiện kỵ binh vung lên bụi bặm, rất nhanh. Man tộc kỵ binh ra hiện tại Thanh Châu quân phía trước, 300 trăm mét ở ngoài, Khố Ha kỵ binh ngừng lại bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, kéo dài sáu dặm chống trải trên đất, lẫn nhau đối lập. Thanh Châu quân điên rồi sao? Khố Ha nhìn trên người mặc màu xanh sẫm quân trang, trong tay cầm kỳ quái trưởng mâu vũ khí Thanh Châu tử tổ nói, cái khác Thiên Phu trưởng cũng là một mặt nghi hoặc. Trước mặt thanh châu quân không chỉ không có tụ tập cùng một chỗ sắp xếp thành chặt chẽ đội hình, ngược lại chia làm ba cái phương trận, chuyện này với bọn họ tới nói, chuyện này quả thật là muốn chết. Lướt qua phía trước ba hàng binh sĩ, khố ha nhìn về phía bị bảo vệ ở chính giữa kỵ binh, những kỵ binh này chỉ có ba ngàn người, đối với hắn mà nói những kỵ binh này nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hắn lại nhìn về phía binh sĩ phía sau chiến xa hơi có chút kinh ngạc, hắn hiện tại thật sự có điểm xem không hiểu thanh châu quân bố trí. Vạn phu trưởng Đây là cái gì kỳ quái trận hình, chúng ta làm sao xưa nay chưa từng thấy? Một thiên phu trường hỏi. Ta cũng xưa nay chưa từng thấy như thế kỳ quái chiến trận. Khố ha lúc nói chuyện chết nhìn tròng chọc cái cuối cùng chiến trận. Đặc biệt là bắt mắt như tự để khố ha hai mắt dần dần đỏ lên. Trước đây Thanh Châu quân đều là nút ở tường thành sau khi tác chiến. Hiện tại ở như vậy một rộng lớn khu vực đối với man tộc tới nói đây là thiên nhiên ưu thế. Song Vương đứng lại, lẫn nhau nhìn chăm chú, ở tĩnh mịch bình thường sau khi trầm mặc. Một man tộc thám báo mang đến tình báo đánh vỡ loại này thiên tĩnh. Không có mai phục Thám báo nói như thế. Giết. Vào đúng lúc này, khố ha vung lên trong tay loan đao, khố ha kỵ binh ở sáu rằm rộng trên vùng bình nguyên xếp thành 300 mét trường đội ngũ nhằm phía Thanh Châu Quân. Cùng dĩ vãng man tộc ở thảo nguyên tác chiến kinh nghiệm như thế, man tộc kỵ binh đồng dạng chuẩn bị từ hai cánh bọc đánh cuối cùng hoàn thành vây kín, chuẩn bị sử dụng vòng tròn trận bắn ra cung tên trong tay. Trong sa trận Như Bôn nhìn thấy Man tộc kỵ binh vẫn là chọn dùng chiến pháp như vậy lộ ra nụ cười. Man tộc cưỡi ngựa bắn cung khoảng cách là 50 bộ bắt đầu bắn cung, mà hỏa thương binh tầm sát thương là 80 bộ đến 90 bộ, hoàn toàn có thể ở Man tộc kỵ binh bắn tên trước nổ súng. Bởi vì cung tiễn thủ vô cùng khó có thể bồi dưỡng, Dĩ Vãng Đại Du quốc bộ binh đối mặt Man tộc loại này vòng tròn cưỡi ngựa bắn cung trận không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bị Man tộc cung tên nhiễu loạn trận hình, lúc này Man tộc chúng kỵ binh thì sẽ ra trợ. Đón lấy chính là một trường giết chóc. Nhìn càng ngày càng gần Man tộc Kỵ binh, hàng thứ nhất binh sĩ giơ tay lên bên trong toại phát thương. Lúc này che ngập bầu trời mà đến Man tộc Kỵ binh như là một luồng dòng lũ đen ngòm nhằm phía trên vùng bình nguyên ba cái xa trận. Ngay ở Man tộc Kỵ binh tiến vào tầm bắn sau khi, xuống kiếp đội một bên giáo huy truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Ầm ầm một loạt màu trắng yên vụ từ hàng thứ nhất người bắn xuống kiếp nòng súng bốc lên. Dây đặc đội hình dưới, duyên đạn dường như hạt mưa như thế đánh về phía Man tộc Kỵ binh. Ở 80 bộ trong vòng, man tộc kỵ binh to lớn mục tiêu trở thành viên đạn tập kích đối tượng. Nhất thời, người ngã ngựa đổ, phía trước một loạt man tộc kỵ binh như cắt dơm rạ bình thường chỉnh cùng ngã gục, kỵ binh phía sau né tránh không kịp bị trước mã vấp ngã đồng dạng té xuống đất. Chương 334, bị chi phối hoảng sợ. Ầm ầm. Một loạt khói trắng lần thứ 2 mạo khí, ba đoạn sạ kích bên trong vòng thứ 2 sạ kích bắt đầu. Mà hàng thứ nhất sạ kích sau khi hỏa thương binh không có lùi tới hàng thứ 3 trang đạn. Mà là thông qua hồ tư chiến xa trong lúc đó siềng xích triệt vào trong xa trận. Hồ tư chiến xa xe binh chuyên môn có một người lính phụ trách mở ra siềng xích, đóng lại siềng xích. Tiếng súng vang lên, lại là một loạt man tộc kỵ binh ngã xuống. Lúc này xông lại man tộc kỵ binh đã ý thức được chính mình tiến vào cái tròng, thế nhưng bọn họ chỉ có thể tiếp tục từ cánh bọc đánh, bởi vì một khi dừng lại sẽ bị kỵ binh phía sau va chạm. Chỉ là để bọn họ tuyệt vọng chính là... Vua hồi đến xa trận mặt bên bọn họ đối mặt vẫn như cũ là thành Châu quân loại này kỳ quái vũ khí, một loạt lại một loạt man tộc kỵ binh nã xuống. Đồng thời pháo âm thanh ở trên chiến trường vang lên, màu đen đạn pháo trên mặt đất ngảy đánh, đụng vào mã chân, mã chân đứng rời, đụng vào người, người trực tiếp bị đánh xuyên qua, 30 ổ hỏa pháo tùy ý ở trên chiến trường gào thét. Vốn là nắm chắc phần thắng khố ha tròn váng, Thanh Châu quân pháo bị binh sĩ ngăn trở, hắn căn bản không có nhìn thấy trong xa trận còn có pháo. Hắn rốt cục ý thức được chính mình bị lừa rồi. Chỉ là trong ngay mắt, hơn 2.000 kỵ binh ngã vào Thanh Châu quân trước trận, mà còn lại kỵ binh tiếp tục vu hồi, thế nhưng từng trận khói trắng qua đi, những kỵ binh này rồn rập ngã xuống. Lúc này Thanh Châu quân, xạ kích sau khi hỏa thương binh trốn trong xa trận, đồng thời xe binh cấp tốc mở ra chiến xa xe bản. Hồ Tư chiến xa tương tự một cái dương, thời chiến cái dương tấm tre chính là phòng ngự hàng rào. Những này mặt ngoài bao trùm thiết bản cái nắp bị nhấc lên đến. Toàn bộ xa trận lập tức đã biến thành một cao 2 mét lăng bảo, ở tấm tre trên là dự lưu chính là lỗ châu mai, cầm tội phát thương xe binh lập tức theo lỗ châu mai hướng ra phía ngoài sả kích. Mà lúc này Màn tộc Kỵ binh đã nhảy vào ngũ trong 10 bước, khi bọn họ muốn phóng ra cung tên dáng trả thời điểm tuyệt vọng phát hiện phía trước thanh châu binh sĩ đã trốn trong xa trận, bọn họ cung tên bắn ở dựng thẳng lên đến xe bản trên chỉ có thể phát sinh âm thanh lanh lảnh sau đó rơi xuống. Càng làm cho bọn họ phát điên chính là từ xe bạn lỗ thủng bên trong không ngừng bốc lên khói trắng các kỵ binh không ngừng ngã xuống, mà này còn không phải làm bọn họ sợ hãi nhất, bởi vì mỗi khi bọn họ hoàn thành một vòng xạ kích thời điểm, thanh châu chiến xa bản sẽ bị kéo xuống, sau đó vừa trốn bên trong thanh châu quân sẽ lần thứ hai sử dụng loại kia kỳ quái vũ khí xạ kích, nhất thời kỵ binh lần thứ hai người ngã ngựa đổ, liên miên ngã xuống. trong sa trận lưu buôn thỏa mãn mà nhìn hiện nay chiến công, man tộc kỵ binh tổn thất hơn 3.000 người, mà thanh châu quân hầu như không có thương vong. hắn nhìn không chỉ đem chiến xa xe bản dựng thẳng lên thả xuống xe binh miệng hơi cười. Loại này chiến xa hai bên cửa lệ cũng có thể bung ra, vì tăng mạnh loại này chiến xa sinh tồn suất, Tề Vương ở bốn phía xe bản trên đều lắp đặt một tầng thiết bản. Đánh trận thời điểm dĩa ngoài xe bản dựng thẳng lên phòng ngự, bên trong xe bản thả xuống liền thành sườn dốc, binh sĩ có thể thông qua sườn dốc leo lên chiến xa, không ngừng trao đổi sạc kích. Ở man tộc bắn tên khẽ hở, xe binh còn có thể đem dĩa ngoài xe bản thả xuống. Để trốn bên trong chết binh lính lần thứ 2 sử dụng ba đoạn xạ kích tập kích man tộc dán vào chiến xa biên giới bay nhanh man tộc kỵ binh. Đã như thế xa trận không chỉ bảo vệ người bắn súng kiếp còn có thể để súng kiếp thư tiến hành kéo dài xạ kích. Mấy luân xạ kích bên dưới, xung lại man tộc kỵ binh từng mảng từng mảng địa ngã xuống, lúc này man tộc kỵ binh đình chỉ tiến công. Ma quỷ, đây là ma quỷ vũ khí. Một man tộc kỵ binh hoảng sợ tiếng kêu gây nên kỵ binh hỗn loạn. Nhóm thứ hai chuẩn bị tiến công kỵ binh, trơ mắt nhìn 3.000 kỵ binh ở màu trắng yên vụ cùng trong ngọn lửa không ngừng ngã xuống, mà bọn họ hầu như không có cho Thanh Châu quân tạo thành bất kỳ thương vong. Hoàng sợ bắt đầu ở man tộc kỵ binh trong lòng lan tràn. Vào đúng lúc này, bọn họ đống nhiên nhớ lại Thương Châu ngoài thành bị chi phối khủng bố, Thanh Châu quân là không thể chiến thắng. Ở ký châu tao ngộ loạn dân đã tổn thất hơn 1.000 người, bây giờ trong chớp mắt lại tổn thất hơn 3.000 người. Còn lại kỵ binh từng cái từng cái mắt lộ ra hoàng sợ. Chiến ý hoàn toàn không có. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể từng cái từng cái chết đi. Này không phải dũng khí vấn đề, mà là bởi vì đây là một hồi làm người tuyệt vọng chiến đấu. Giết, đều cho ta sông lên. Kẻ địch đang ở trước mắt, kẻ thù đang ở trước mắt, khố ha không cam lòng, không hướng về chịu không nổi man tộc kỵ binh làm sao có thể bại bởi đại du quốc binh lính, một con lang làm sao có thể bại bởi thỏ. Cùng loạn bên dưới, khố ha quát, cho ta trùng. Người thối lui chém. Không có ai nghe hắn mệnh lệnh, các kỵ binh từ chối lần thứ hai xung kích, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Thanh Châu quân hiện tại cầm ma quỷ vũ khí, những vũ khí này chỉ làm cho bọn họ mang đến tử vong. Trùng, trùng, cho ta trùng. Khố Ha đỏ mắt lên, trong tay loan đao hạ xuống chính là một người lính bị giết chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thế nhưng không có chấp hành hắn mệnh lệnh, mà ở hắn cuồng bạo bên dưới, các kỵ binh bắt đầu tán loạn. Trong xa trận, Lưu Bôn cầm kính viễn vọng quan sát Khố Ha kỵ binh nhìn thấy khu cái gì cử động sau khi hắn lập tức nắm lấy thời cơ man tộc đã đánh mất chiến ý để kỵ binh xuất kích Như buôn hạ lệnh. lỗ phi tuân lệnh lập tức chỉnh đốn trong xa trận kỵ binh la tín vì tan rã man tộc đầu trí pháo đánh càng thêm vui vẻ từng viên từng viên đạn pháo bắn về phía man tộc kỵ binh thanh châu kỵ binh xuất kích lúc này xe binh lập tức mở ra xiềng xích đem chiến xa trận mở ra mấy chỗ hổng kỵ binh từ những này chỗ hổng bên trong chen trúc mà ra giết bang này man tộc con hoang cùng lao tử trùng một ngàn ngược giáp kỵ binh lao ra xa trận ở chạy trốn bên trong nhanh chóng biến thành chỉnh tề mà chặt chẽ đội hình lỗ phi vung lên trong tay mã tấu chiến mã lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía man tộc kỵ binh cố ha lặn lội đường xa mà đến đã người kiệt sức ngựa hết hơi lại bị thanh châu sử dụng thoại phát thương xuất kỳ bất ý công kích bên dưới binh sĩ đã sợ vỡ mật lúc này đối mặt ba ngàn chỉnh tề nhất trí kỵ binh xung phong man tộc kỵ binh rốt cục triệt để tan vỡ dồn dập dọc theo quan đạo tứ tán thoát thân hoang loạn bên dưới, man tộc kỵ binh trận hình đại loạn, chiến mã lẫn nhau chen chúc căn bản là không có cách đúng lúc đào tẩu. Mà ba cự ly trăm mét đang toàn lực thôi thúc chiến mã tình huống thoáng qua liền đến. Chỉ là ở khoảng cách 100 trăm mét thời điểm, ngược giáp kỵ binh dồn dập từ lưng ngựa một bên cầm lấy giòng dọc nổ, bởi vì quá mức vội vàng, ngược giáp kỵ binh căn bản không có trang bị súng ống, chỉ có thể tạm thời cầm lấy giòng dọc nổ. ở chiến mã hai bên phân biệt mang theo hai con lên huyền giòng dọc nổ, đến tầm bắn phạm vi được giáp kỵ binh lập tức phóng thích mũi tên mạnh mẽ cung tên vèo vèo bay về phía hoảng loạn man tộc kỵ binh mang theo một trận hét thảm. Tiếp theo Lỗ Phi cầm lấy mặt khắc một con rồng dọc nỗ ở 50 mươi mét ở ngoài lần thứ hai bắn cung, đem rồng dọc nỗ bỏ lại. Lúc này Lỗ Phi một lần nữa vung lên mã tấu, hai vòng xạ kích để chen chút chung một chỗ man tộc kỵ binh tổn thất nặng nề, man tộc kỵ binh càng là loạn tung lên. Lúc này Dương lên mã tấu ngược giáp kỵ binh thoáng qua mà tới, ánh mặt trời vàng trói dưới mã tấu lóng lánh kim loại lạnh lẽo cảm xúc lô phi mã tấu vùng dưới một man tộc kỵ binh đầu lâu phóng lên trời tùy theo là tung tóe dòng máu vào đúng lúc này ba ngàn thanh châu kỵ binh dường như lợi kiếm bình thường đâm vào man tộc trong hàng ngũ tiếng kêu thảm thiết chọc tan bầu trời thanh châu kỵ binh dường như lưới hái của tử thần bình thường thu gạt sinh mệnh mà lúc này man tộc kỵ binh chỉ lo thoát thân vào đúng lúc này thanh châu kỵ binh đã biến thành sói đói mà man tộc kỵ binh có điều là thất kinh thọ chương ba đi tới Đi tới. Khố ha trong mắt tràn ngập máu tươi màu đỏ, trong hai đầy dây bộ hạ kêu thẳng thiết. Hắn thất bại. Bại triệt để như vậy, vào đúng lúc này hắn cảm nhận được đại du quốc quân đội bị bọn họ vây quanh thời điểm loại kia tuyệt vọng. So với hoảng sợ, hắn càng thêm khiếp sợ, khiếp sợ chính là loại kia phương lửa, liều lĩnh khói trắng vũ khi đến cùng là cái gì, loại này kỳ quái xa trận lại là cái gì, tại sao thuận buồm xuôi gió sung phong lần này ở Thanh Châu quân trước mặt dường như một tờ giấy mỏng bình thường bị dễ dàng xé ra? chỉ là bọn hắn không cách nào tiếp tục suy nghĩ càng nhiều. An mặc màu bạc ngực giáp thanh châu, kỵ binh lập tức liền phải hoàn thành hai bên vây kín. Chiến trận vẫn là đào tẩu. Vào đúng lúc này, hắn lựa chọn đào tẩu, làm một con xài lang đối mặt tử vong, hoảng sợ sẽ tùy theo mà tới. Cùng cái khác kỵ binh như thế, Khố Ha lựa chọn chạy trốn. Hắn nâng tay lên bên trong lõa đao, bất kỳ ngăn cản hắn đào tẩu, binh lính đều bị hắn chém giết ở dưới ngựa. Lỗ Phi rất nhanh chú ý tới ở đội kỵ binh ngũ bên trong liên tục vung vẩy lõa đao. Nỗ lực lao ra khua hà, con mắt của hắn nguy hiểm địa híp lại. Hắn nhớ lại 3 năm trước thành thành châu ở ngoài thảm trạng, khi hắn dẫn dắt binh sĩ đi thương châu thời điểm, dọc theo đường đều là bách tính thi thể, man tộc binh sĩ thậm chí ngay cả trẻ con đều không đong tha, ở ven đường dựng thẳng lên trường mâu trên, mỗi cách một đoạn đường sẽ nhìn thấy trẻ con bị đâm xuyên treo ở trường mâu đỉnh. Tình cảnh này để hắn phẫn nộ phát điên. Man tộc Châu đi qua, dường như nhân gian địa ngục, ở trong mắt bọn họ, đại du quốc người căn bản không phải người mà là so với dê bò còn muốn thấp hèn súc vật. Vì lẽ đó bọn họ trắng trợn tàn sát Đại Du quốc bách tính, ra tay không chút nào lòng thương hại. Hắn vẫn như cũ nhớ tới năm đó điên cuồng nhất một con man tộc kỵ binh thậm chí ở Lương Thảo thiếu thốn thời điểm bắt lấy Đại Du quốc bách tính luộc ăn. Đối với Lô Phi tới nói, những người man này căn bản không phải người, mà là một đám đến từ Bắc Phương giả thú. Bọn họ như hồ ly như thế giả hoạn, như độc xà như thế ác độc. Ở thế giới của bọn họ không có nhân nghĩa đạo đức, chỉ có tàn khốc cùng nô dịch. Lúc này hắn chợt nhớ tới Tể Vương đã nói. Một khi man tộc làm chủ Trung Nguyên, người hắn sẽ bị trở thành giai giới chi tụ, vĩnh viễn bị trở thành thấp hèn nô dân. Trung Nguyên bao la văn minh cũng chấp nhận này ngưng trệ, bị man tộc ngu muội văn minh bóc chết, gặp tính chất hủy diệt văn minh đứt gãy. T-E-D-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T loại này đứt gãy lại như là 500 năm trước Đại Quốc trước Đại hưng Quốc, chính là khi đó thảo nguyên người làm chủ Trung Nguyên cho hắn văn minh tạo thành vô tận tai nạn Nâng tay lên bên trong ma ấu, Lỗ Phi mang theo kỵ binh vọt thẳng hướng về phía khố ha vị trí. Trong mắt của hắn là một dân tộc đang đối mặt ngoại lai dân tộc xâm lấn thời gian sự phẫn nộ, là vì là chết đi đồng bào ngọn lửa báo cửu. Trước đây hắn từng tuyệt vọng quá, bởi vì đại du quốc hủ bại cùng vô năng đem không thể lại bảo vệ mình con dân, thế nhưng hiện tại loại này tuyệt vọng bị một loại hy vọng thay thế. Vì Tế Vương, vì quê hương của chúng ta, vì phía sau chúng ta cha mẹ, giết. Lô Phi một câu cú khản cả giọng địa hô lớn, "Giết!" Các binh sĩ manh liệt âm thanh xuyên thấu chiến trường, Man tộc kỵ binh trong mắt, một đám đằng đằng sát khí Thanh Châu kỵ binh tựa như tia chớp nhằm phía bọn họ. Tiếp theo trong mắt bọn họ hình ảnh chỉ là dừng lại ở Thanh Châu binh vung lên mã tấu trên. Hai bên vu hồi Thanh Châu kỵ binh đang hoàn thành vây kín trong nháy mắt nhằm phía bị đè ép cùng nhau Man tộc kỵ binh. Tiếng giết nổi lên bốn phía, Thanh Châu binh sĩ tức giận vung lên mã tấu. Lúc này Man tộc kỵ binh chen chúc một đoàn, lẫn nhau nghiền ép, thất kinh căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống lại. Chiến dịch từ kỵ binh tán loạn thời gian cũng đã nhất định. Lỗ Phi một ngựa trước tiên nhảy vào Man tộc kỵ binh ở trong, trong tay mã tấu khoảng trường, trái phải vung dậy, nhất thời kêu thảm thiết từng trận. Man tộc thấy vậy một đám sắt giống như nhân vật xông lại tả đột hữu giết, càng là rối loạn trận tuyến, huống hồ bây giờ là đánh giáp lá cả, bọn họ không có bao nhiêu ưu thế, rất nhanh bị Thành Châu kỵ binh phân cách ra. Liên tiếp đánh giết 10 cái Man tộc kỵ binh, Khố Ha ra hiện tại Lô Phi trước mặt. Cầu tặc, người Lô Phi ra ra đến vậy. Dứt lời, Lô Phi gìm ngựa vọt tới. Mắt thấy bị thanh châu kỵ binh vây quanh, Khố Ha cũng là càng ngày càng bạo, thúc mã đồng dạng hướng về Lô Phi vọt tới. Trong tay loan đao cùng Lô Phi mã tấu trên không trùng tấn công, đốn lửa bắn ra bốn phía. Khố Ha ở huyết lang trong bộ lạc đều là một viên hãn tướng, hiệp này hai người đánh cái hòa nhau. Quay đầu ngựa lại, hai người lần thứ hai chiến đấu cùng nhau. Quan đạo mặt khác một bên. Niu Bôn chính đang quan sát chiến cuộc. Lúc này Man tộc rơi vào hỗn loạn, phần lớn Man tộc kỵ binh đã tan tác đào tẩu, còn lại bộ phận đã bị lỗ Phi xuất lĩnh kỵ binh đoàn đoàn vây nốt. Lúc này hắn phất phất tay, đột nhiên một trận mãnh liệt súng phong hào hưởng lên. Nghe được hào thanh hỏa thương binh lập tức nghiêng bưng lên lưới lê hướng về Man tộc kỵ binh phóng đi. Giết! Tiếng giống giận dữ từ hỏa thương binh trong miệng truyền ra, thanh châu quân sĩ binh che ngập bầu trời nhằm phía Man tộc kỵ binh. Thấy này, Man tộc kỵ binh tán loạn càng nhanh hơn. Càng ngày càng nhiều man tộc kỵ binh mất đi chiến ý, dồn dập cưỡi chiến mã đào tẩu. Bưng lưới lê hỏa thương binh thoáng qua liền đến, lúc này bọn họ một lần nữa tạo thành chiến trận, lưới lê nghiêng đâm ra. Dây đặc lưới lê xuất kích, trên chiến mã man tộc kỵ binh trực tiếp bị đâm thành tổ hong vò vẽ, man tộc kỵ binh một loạt bài địa ngã xuống. Một canh giờ ác chiến sau khi, bị vây quanh man tộc kỵ binh toàn bộ bị tiêu diệt. Lộ Phi cùng Khố Ha vẫn cứ ngươi tới ta đi đánh chính hàm. Khố Ha lúc này ngừng lại, hắn nhìn Chu Vi Thanh Châu Bình điên cuồng mà cười to nói: các ngươi những này hắn cẩu, bối thiện đài cát sẽ báo thù cho ta. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ sát quang các ngươi đại du quốc hết thể nam nhân, đem bọn ngươi hết thể người phụ nữ đều cướp đến luân vì chúng ta nô lệ. Kim trứng hán quốc thiết kỵ sẽ san bằng thanh châu, để cho các ngươi không còn manh giáp. Hắn đang điên cuồng địa chửi tới, đột nhiên nhìn thấy một vị tướng lĩnh cưỡi chiến mã, trong tay cầm mã tấu hướng về hắn vọt tới. Khố Ha xem thấy người này, con mắt nhất thời sung huyết, nắm chặt trong tay loan đao nhắm phía người kia. Lô Phi quay đầu đi, nhìn thấy Ngưu Buôn một người một con ngựa nhằm phía Khố Ha, bản muốn xông qua hắn ngừng lại. Đang lúc này Ngưu Buôn chiến mã cùng Khố Ha chiến mã tương sai mà qua, ánh gao lướt qua, một cái xương sọ bay vút lên trời. Chỉ là một đòn, Ngưu Buôn chém liền rơi xuống Khố Ha đầu lâu. Lô Phi lạnh cả tim, Ngưu Buôn trời sinh cự lực, quả nhiên võ nghệ cao cường. Thanh châu binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này, đồng nhiên cao giọng hô cùng lên. Đô đốc y vũ! Đô đốc y vũ! Ngưu Buôn một mặt nghiêm nghị. Hắn sử dụng mã đao tướng khố ha đầu lâu chống lên, cao giọng quát, các tướng sĩ, chúng ta thắng, man tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Những năm này, man tộc thiếu nợ chúng ta quá nhiều nợ máu, hiện tại chúng ta muốn đòi lại, đòi lại, đòi lại. Các binh sĩ kích phấn mà quát, như buôn gật gật đầu, đem khố ha đầu lâu ném xuống đất. Thời khắc này con mắt của hắn hơi có chút ướt ác, đã từng khi nào, hắn xem qua quá nhiều đại du quốc tướng lĩnh đầu lâu bị cắt lấy, như hắn vừa nãy như thế bị man tộc dơ lên đến xỉ nụ. Hiện tại, bọn họ muốn ăn miếng trả miếng. Trường 336, tiến công nhiệt khí cầu. Thanh Châu, phía trước chiến báo không ngừng thông qua trên quan đạo trạm dịch lan truyền đến Tề Vương Phủ. Man tộc vạn phu trưởng khố hai chết trận, vạn người đội tán loạn tin tức chỉ là thời gian một ngày liền truyền tới Phủ Đô Đốc. Bôn rất để trạm dịch suốt đêm đem chiến báo đưa đến Thanh Châu. Hay lắm, Bôn ở Vận Châu ngoài thành đánh một đẹp đẽ dã ngoại trận tiêu diệt, dựa theo hắn thuyết pháp, tổn thất này hầu như có thể bỏ qua không tính. Là một hồi chân chính đại thắng Phủ đô đốc bên trong Thiêu Minh đem chiến báo giao cho Triển Hưng Sương Tỉ mị địa tỉ mị chiến báo trên tin tức Triển Hưng Sương một bên bước dâu Một bên cười híp mắt nói rằng Tọa phát thương kết hợp trận này xem ra Có thể để cho Thanh Châu quân ở giã ngoại Cùng man tộc một trận chiến Nếu là như vậy Thanh Châu quân đồng dạng có thể thông qua trận này Cùng sát hợp thai chủ lực tác chiến Như buôn ở chiến báo trên nói tu sửa mấy ngày Hắn liền chuẩn bị đi tới ký Châu Lần này rông ruột phương trận cùng sa trận hỗn hợp ứng dụng để hắn lá gan lớn hơn không ít. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, hạ quan đúng là cảm thấy không cần để như buôn tướng quân lập tức đi tới Ký Châu, sát hợp thai binh lực vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, mà một khi trước ra Ký Châu, chúng ta hậu cần sẽ kéo dài, lúc này Ký Châu trùng quanh là loạn dân, đối vận thua tuyến uy hiếp rất lớn, nếu là bị man tộc cùng hoặc là loạn dân chặt đứt vận tải tuyến, ta quân tướng sĩ si nhưng là nguy hiểm, lần này gấp rút tiếp viện Ký Châu là thật. Thế nhưng bảo tồn thực lực cũng là thật. Tiêu Minh gật gật đầu, Thanh Châu quân binh lính không sợ đánh trận, chỉ sợ đến thời điểm đứt đoạn mất lương thảo. Nếu là sát hợp thai vây quanh Thanh Châu quân vi mà không công, không ra 10 quân Nhật đội liền sẽ đối mặt tuyệt cảnh. Cái kia ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Minh hỏi Triển Dung Sương, cổ đại quên mưu thuật vẫn là hắn ở hành. Chờ đợi cấm quân cùng Ngụy Vương quân đội đồng thời hành động, để Ngụy Vương quân đội ở phía sau bảo vệ chúng ta lương thảo, lần này Ngụy Vương tất nhiên cùng lần trước như thế có điều là đi cái quá tràng. Để bọn họ đi đánh tiên phong, bọn họ tự nhiên không chịu, thế nhưng như để bọn họ bảo vệ vận tải tuyến bọn họ đương nhiên sẽ không đẩy đi. Triển Hưng Sương phân tích nói. Một bên Bàng Ngọc Khôn cũng nói, Triển Hưng Sương nói có lý, lần này Ngụy Vương phái ra quân đội chính là Sơn Tự Doanh, người nào không biết đây là Ngụy Vương tối nát quân đội. Nói như vậy, lần này Ký Châu chi khốn, bản vương chỉ có thể dựa dẫm cấm quân. Thiều Minh có chút đau đầu. Đồng thời trong lòng có của hắn chút phẫn nộ, như vậy câu tâm nấu giác lẫn nhau cản đại du quốc làm sao chống đỡ man tộc. E sợ như vâng. Triển hưng Sương nói rằng, hơn nữa sát hợp thai chỉ là tiên phong, nếu là bối thiện lúc này trở lại, lần này thanh châu quân nhưng là phiền phức Ngay vậy, tiêu minh thở dài, lần này như buôn mang đi ra ngoài trên căn bản là toàn bộ của hắn tinh nguyện, hắn cũng không muốn đem lính của mình đều đánh không còn. Chính như Triển hưng Sương nói như vậy, hắn muốn gấp rút tiếp viện ký châu, thế nhưng cũng đến bảo tồn chính mình, không thể cho người khác sử dụng như thương. Cáo giả chi như Ngụy Vương, mỗi lần đều là tình nguyện ra tiền chẳng muốn xuất binh. Có điều ở Tiêu Minh xem ra để Thanh Châu quân tôi luyện một hồi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chiến trường thay đổi trong ngay mắt, xuất chinh lần này cũng có thể cho mình nhiều bồi dưỡng một ít tướng tài đi ra. Ba người nghị định, Tiêu Minh nghĩ mệnh lệnh để Như Buôn chờ đợi Ngụy Vương quân đội cùng nhau nữa đi tới Ký Châu giải trừ Ký Châu chi khốn. Đồng thời hắn lần thứ hai dặn dò dẫn dắt nạn dân tiến vào Thanh Châu việc. Hắn càng ngày càng cảm giác được nhân khẩu chính là sức chiến đấu. Nhân khẩu chính là sức sản xuất, không phải vậy bây giờ đất phong nhân khẩu căn bản không đủ sức cầm cự chiến tranh tiêu hao. Này chính là nhân khẩu tiểu quốc đối mặt nhân khẩu đại quốc bi ai, vũ khí đại kém không phải rất lớn tình huống, sử dụng chiến thuật biển người liền đủ để hủy diệt đối phương. Mà hiện tại chính mình đất phong nhân khẩu không nhiều, chỉ là man tộc một phần tư, này còn không bao gồm man tộc nô lệ. Thực lực tổng hợp cách biệt quá lớn, cái này cũng là hắn tại sao điên cuồng hơn mọi nhân khẩu nguyên nhân. Những người dân này ở Ung Vương dưới sự thống trị cũng là quá vô cùng thê thảm, không cách nào phát huy nhân khẩu ưu thế. Đến hắn đất phong nhưng là khác rồi, chẳng những có thể cho mình quân đội cung cấp hậu bị lính, còn năng lực thanh châu các ngành các nghề cung cấp sức lao động. đã như thế, hắn mới có thể có tư bản cùng man tộc trưởng cửu tiêu hao tổ nữa, mãi đến tận dùng chiến tranh đem man tộc tha đổ. Chính viết lúc này phủ đô đốc ở ngoài chợ nhớ tới một trận thanh em huyên áo, một người thị vệ bỗng nhiên chạy vào, vội vã mà nói rằng, điện hạ. Trên trời xuất hiện vật kỳ quái. Trên trời. Tiêu Minh nghe vậy ngần ra, đồng nhiên hắn nở nụ cười. Đối với bà Ngọc Khôn cùng triển hương Sương nói rằng, đi, chúng ta đi nhìn. Bà Ngọc Khôn cùng triển hương Sương đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ba người ra ngoài. Chỉ thấy trên đường phố bách tính rồn dập dừng bước, ngón tay chỉ hướng trời cao, không ngừng xì xào bàn tán. Lúc này ở trên trời, một màu xám đại khí cầu đang từ từ di động, khí cầu cách xa mặt đất có chừng 50 mét khoảng cách thế nhưng nhiệt khí cầu 10 mét đường kính để nhiệt khí cầu xem ra vô cùng to lớn ở thanh châu bất luận một nơi nào cũng có thể nhìn thấy nhiệt khí cầu đang di động điện hạ đây là vật gì triển hương sương kinh hãi đến biến sắc đại du quốc quan chức vẫn là phong kiến mê tín tư tưởng dày đặc lúc này không khỏi đem nhiệt khí cầu cùng thần thần quỷ quỷ liên hệ ở cùng nhau chỉ thấy bàng ngọc khôn cùng triển hương sương sắc mặt tái nhợt mà trên đường phố có chút bách tính thậm chí đối với trên trời không ngừng hai tay tạo thành chữ thập không ngừng cầu xin cái gì Căng thẳng cái gì, đây là nhiệt khí cầu, bác văn học viện học viên làm ra đến đồ vật. Tiêu Minh giải thích. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trời cao nhiệt khí cầu, chỉ thấy nhiệt khí cầu trên không có ai, chỉ có một chậu than đang thiếu đốt, mà cột nhiệt khí cầu dây thừng còn ngủ túi thấp xuống. Hắn ý thức được cái gì, khả năng là thí nghiệm thời điểm nhiệt khí cầu tránh thoát dây thừng chính mình bay đi. Quả nhiên ý nghĩ của hắn ứng nghiệm, chỉ thấy Lâm Văn Đào rất mau ra hiện tại trên đường phố, hắn một bên chạy. Một bên nhảy nỗ lực đi tóm lấy nhiệt khí cầu mặt trên dây thừng. Vật lý học viện học viên cũng theo Lâm Văn Đảo phía sau, la to, trực gọi hạ xuống, hạ xuống. Tên ngu ngốc này, sẽ chết người. Thiêu Minh hết sức buồn bực. Khoảng thời gian này hắn giải quá Lâm Văn Đảo nhiệt khí cầu. Lâm Văn Đảo chọn dùng nhiệt khí cầu nhiên liệu là cây trầu. Cây trầu vừa có thể đồ soạt vật liệu gỗ chống phân hủy thực, nhưng cũng đồng thời là ngọn đèn nhiên liệu. Ở hiện đại rất nhiều nông thôn vẫn có rất nhiều thực dụng cây trầu đang nhân ra. Đang nghiên cứu giáo tài trên nguyên thủy nhiệt khí cầu sau khi, Lâm Văn Đào hiển nhiên đối với nhiệt khí cầu tiến hành rồi cải tạo. Dù sao tối nguyên thủy nhiệt khí cầu thực dụng sử dụng rơm dạ những vật này thiêu đốt vật đun nóng nhiệt khí cầu bên trong khí thể. Loại này nhiệt khí cầu trên không trung trôi nổi thời gian chỉ có khoảng 20 phút, bay ra ngoài khoảng cách cũng là 20 dặm đường khoảng trường, trái phải. Hiện tại Lâm Văn Đào lấy cây chậu ở nhiệt khí cầu dưới đun nóng biện pháp có thể để cho nhiệt khí cầu phi hành khoảng cách càng xa hơn. Thế nhưng cây chậu thiêu đốt trị dù sao không bằng sau đó bính hoàn khí thể, vì lẽ đó, hắn thêm cây chậu cũng nhiều lắm để nhiệt khí cầu hành trình đã từng năm lần khoảng trường, trái phải. Hết cách rồi, ở khí thiên nhiên, bính hoàn không có chế tạo lúc đi ra, nhiệt khí cầu bị hạn chế liền ở ngay đây. Trường 337, chỗ thiếu sót. Nhiệt khí cầu còn ở Thanh Châu bầu trời bồng bền. Lâm Văn Đảo chờ người theo sát không nghỉ, liền ở tại bọn hắn luy thở hồng hộc thời điểm, đông nhiên tiếng võ ngựa truyền đến. Tới. Tiêu Minh cưỡi ngựa đến Lâm Văn Đào trước mặt, Lâm Văn Đào ngây người, đống nhiên có chút không biết làm sao, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu như nhiệt khí cầu phi không gặp, bản vương sẽ không cho ngươi tái tạo một. Tiêu Minh lườm hắn một cái nói rằng, Lâm Văn Đào nghe vậy nhất thời tức giận, lập tức bỏ lên trên triệu long mã, nhìn nhiệt khí cầu, Tiêu Minh mang theo Lâm Văn Đào liền đuổi theo, triệu long cùng triệu hổ theo sát phía sau, nhiệt khí cầu vẫn hướng tây bay đi, nhiệt khí cầu dưới dây thường rủ xuống đến. Để Tiêu Minh cảm thấy vui mừng là chí ít lần này Lâm Văn Đào đem dây thường làm tương đối dài, Khả năng người này đem nhiệt khí cầu cho rằng rượu như thế thả bay. Theo nhiệt khí cầu, mọi người rất nhanh truy ra khỏi thành ở ngoài, ở thành Thanh Châu ở ngoài nhiệt khí cầu càng bay càng thấp. Lập tức Lâm Văn Đào cùng Tiêu Minh nói rồi, nhiệt khí cầu trên chỉ có chút ít cây chậu, bọn họ chỉ là ở phía dưới đun nóng, không hề nghĩ rằng nhiệt khí cầu liền bay đi. Mắt thấy nhiệt khí cầu càng bay càng thấp, Tiêu Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm Này nếu như thêm vào cây chậu còn không biết này nhiệt khí cầu biết bay đến nơi nào. Hơn nữa này nhiệt khí cầu từ trên trời rơi xuống rất dễ dàng hại người, hiện tại ngoài thành cây ruộng hạ xuống, đúng là cũng làm cho tiêu minh thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, nắm lấy. Nhiệt khí cầu đã phi không di chuyển, Lâm Văn Đào nhảy xuống ngựa liền chạy tới một người kéo nhiệt khí cầu dây thừng. Tiêu minh gật gật đầu, hiện tại ngươi biết nhiệt khí cầu là làm sao phi đi. Lâm Văn Đào nghiêm túc gật gật đầu, này nhiệt khí cầu là căn cứ phong phương hướng phi Nếu như cưới nhiệt khí cầu chúng ta chỉ có thể theo phong hướng về đi. Hừm, đã hiểu điểm ấy là tốt rồi, hiện tại ngươi tuy rằng chế tạo ra nhiệt khí cầu, thế nhưng này còn chỉ là trụ cột nhất nhiệt khí cầu. Chân chính thực dụng nhiệt khí cầu còn cần tiếp tục thăm dò, bản vương hy vọng có một ngày ngươi có thể đem nhiệt khí cầu vùi đầu vào thực tế vận dụng bên trong. Tiêu Minh nói như vậy trên căn bản bằng là đối với Lâm Văn đảo Tán Đồng rồi, hiện tại nhiệt khí cầu còn chỉ là bước thứ nhất. Hắn tiếp tục nói hiện tại nhiệt khí cầu có thể phi hành chỉ là cơ bản nhất phía dưới ngươi muốn nghiên cứu vấn đề là làm sao khiến người ta cưỡi nhiệt khí cầu hơn nữa trên không trung tìm kiếm không giống chiều gió lấy này đến khống chế nhiệt khí cầu phi hành trên không trung không cao bằng độ phong phương hướng đều là không giống nhiệt khí cầu chỉ có thể căn cứ phong phương hướng phi hành hơn nữa tốc độ cùng tốc độ gió tương đồng những kiến thức này ở tiêu minh sáng tác giáo tài trên đều có lâm văn đào gật gật đầu hắn cũng rõ ràng chính mình chỉ là thực hiện bước thứ nhất hắn nói rằng Điện hạ, quá một quãng thời gian, ta nhất định sẽ cưới nhiệt khí cầu trời cao vờn quanh thành Thanh Châu một vòng. Ha ha ha, bản vương đúng là chờ mong có như thế một ngày, đã như thế, này nhiệt khí cầu đúng là Thanh Châu một phong cảnh. Tiêu Minh cười ha ha. Đối với Tiêu Minh tới nói, hắn rất hy vọng nhiệt khí cầu có thể đảm nhiệm máy bay doanh tạc công năng, đáng tiếc lấy hiện tại nhiệt khí cầu trình độ còn không làm nổi. Đầu tiên hiện tại nhiệt khí cầu không phải khinh khí cầu, phi hành độ cao không cao, sự linh hoạt cũng quá kém bởi vì là sức gió thôi thúc, nhiệt khí cầu không thể ở một cái nào đó địa điểm lơ lửng, chỉ có thể khổ bước theo sát phong đi. Nếu là thật hướng phía dưới vứt đồ vật trừ phi có thích hợp chiều gió đem nhiệt khí cầu thổi lên kẻ địch trận doanh. Thứ yếu vứt cũng đến vứt chuẩn, dù sao địa phương vừa qua, nhiệt khí cầu khả năng cần rất đường xa trình mới có thể tìm được thích hợp chiều gió trở về. Huống hồ một nhiệt khí cầu trên cũng cơi không được mấy người. Vì lẽ đó so với hiệu suất cực thấp đối địch đánh lén, tiêu minh vẫn là đem trọng điểm đặt ở trên không điều tra. Thành Thanh Châu du lịch ngắm cảnh, còn một người khác chính là quảng cáo. Thường nghĩ, nếu như ở nhiệt khí cầu trên mang theo một bức loại cỡ lớn quảng cáo rêu rao khắp nơi sẽ hấp dẫn bao nhiêu người nhãn cầu. Tiêu Minh đã có thể nghĩ đến các thương nhân lại còn tương đem quảng cáo đưa lên ở nhiệt khí cầu lên. Mà nhiệt khí cầu cái cuối cùng tác dụng chính là ở thành trì bị vây nốt thời điểm lan truyền tin tức cùng cứu viện trùng điểm nhân vật. Đương nhiên, hắn không hy vọng có một ngày sẽ dùng đến cái biện pháp này. Bất luận làm sao. Đối với chống đỡ Lâm Văn Đào dũng cảm thử nghiệm nhiệt khí cầu can đảm hắn vẫn là tán thưởng. Chỉ là chờ đợi cưới phi hành còn cần một đoạn thời gian. Để Triệu Long cùng Triệu Hổ phối hợp Lâm Văn Đào đem nhiệt khí cầu cho thu hồi đến, không lâu lắm, vật lý học viện các học viên cũng chạy tới. Bọn họ đối với Tiêu Minh hành lễ sau khi dồn dập tiến lên chợ giúp Lâm Văn Đào đem nhiệt khí cầu cho thu hồi đến. Tiêu Minh hài lòng xem vội vàng các học viên, ở trên người bọn họ, hắn rốt cục nhìn thấy một tia chuyển biến. Mà loại này chuyển biến chỉ có thể càng ngày càng rõ ràng. Bên này các học viên bận rộn thời điểm, thành thanh châu đã sớm vỡ tổ rồi, lui tới bách tính, ra vào thương nhân đều đều hướng về cửa thành vọt tới. Nhiệt khí cầu người ở bên cạnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh nhiệt khí cầu hạ xuống khu vực xuống lại lên. Từng cái từng cái trên mặt mang theo dạy đặc lòng hiếu kỳ. Nhìn đông đảo bách tính vây xem, tiêu minh trong lòng hơi động, hắn có thể có thể dựa vào lần này nhiệt khí cầu thời gian ở dân gian phổ cập một hồi khoa học tri thức Đã như thế cũng là đối với dân trí khai hóa. Ở trong đám người, tiêu minh còn nhìn thấy Tào chính dương, hán chính một mặt kinh ngạc mà nhìn bận rộn các học viên, miệng trường không đóng lại được. Từ xưa đến nay, mọi người đối với thiên không đều là tràn ngập kính nể bay lượn là một loại xa không thể vời giấc mơ, có thể tưởng tượng được nhiệt khí cầu từ không gian thổi qua đối với bọn họ tạo thành chấn động. Mà đối ngoại địa thương nhân tới nói, nhiệt khí cầu để bọn họ cảm thấy thanh châu càng ngày càng thần bí, mà tề vương càng ngày càng không thể đo lường. Từ trong lòng, bọn họ dần dần đối với Thanh Châu tràn ngập kính nể, tề Vương liền bay lên trời sự tình đều có thể làm được, còn có cái gì không làm nổi. Bản địa thương nhân kinh ngạc đồng thời nhìn về phía nơi khác thương nhân trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, phảng phất lại nói, xem, đây chính là chúng ta Thanh Châu, xem các ngươi còn ai dám nói chúng ta Thanh Châu kéo kiệt. Mắt thấy xuống lại tới được người càng ngày càng nhiều, lúc này binh lính thủ thành bỗng nhiên chạy tới, bọn họ phái ra một nhóm người đem tiêu minh vây vào giữa. Một nhóm người khác nhưng là đem bách tính xua tan. Hiện tại Thanh Châu tình thế phức tạp, tiêu minh an nguy là mỗi người trong lòng mẫn cảm nhất một cái huyền. Chờ Lâm Văn Đào đem nhiệt khí cầu thu dọn thỏa đáng, để xe ngựa kéo về đi, tiêu minh lúc này mới trở về trong thành. Nói đến, hắn cũng là lần thứ nhất thấy nhiệt khí cầu, mặc dù đối với nhiệt khí cầu kết cấu 10 phân rõ ràng, thế nhưng thực vật vẫn là lần thứ nhất thấy, bởi vậy cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Trên đường trở về, tiêu minh vẫn cùng Lâm Văn Đào không ngừng trò chuyện. Lâm Văn Đào bước đầu nói ra một bước thực hiện người cưỡi nhiệt khí cầu biện pháp, mà Tiêu Minh nói rồi để nhiệt khí cầu tiến hành trên không điều tra sự tình, còn nói cái khác nhiệt khí cầu tác dụng. Đặc biệt là nói rằng còn có thể lợi dụng nhiệt khí cầu kiếm bạc thời điểm, Lâm Văn Đào càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình chế tạo ra nhiệt khí cầu chí ít không phải cái bên trong xem không còn dùng được đồ vật, này bạc cũng không bỏ phí. Mà Tiêu Minh cũng đáp ứng hắn này, nhiệt khí cầu nếu như có thể mang đến thu vào, hắn sẽ đem này bút bạc đều vùi đầu vào Bắc Văn học viện. Trường 338, Quảng Mà báo cho. Nhiệt khí cầu ở thành Thanh Châu thổi qua sau khi, trong thành rất nhanh dâng lên liên quan với đây là cái gì nhiệt liệt thảo luận. Có điều ngày kế báo chí triệt để để dân chúng rõ ràng đây là vật gì, nhiệt khí cầu danh từ này cũng thành Thanh Châu một lưu hành lại thời thượng danh từ. Này nhiệt khí cầu là cái gì? Một vừa vào thành nơi khác thương nhân hỏi. Này nhiệt khí cầu chính là trên trời phi đồ vật, đại khái như cái cầu đi. Một Thanh Châu người địa phương kiêu ngạo mà trả lời. Biết bay cầu. Người ngoài thương nhân nghi hoặc không rõ. Đương nhiên, ở Thanh Châu chính là chư cũng khả năng bay lên đến. Chúng ta Thanh Châu là cái cái gì cũng có thể phát sinh địa phương. Đây là qua báo chí nói. Thanh Châu người mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Thương nhân lúng túng cười cợt dưới cái nhìn của hắn Thanh Châu mọi người bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Hắn cùng nhau đi tới nhiều lần nghe thấy mọi người thảo luận vấn đề này, thế nhưng mỗi người trả lời đều không giống nhau. Điều này làm cho hắn càng ngày càng nghi hoặc. Chính đang hắn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy một đám dân chúng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên, đồng thời ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Hắn theo nhìn sang, nhất thời cầm kinh sợ đến mức rơi xuống. Chỉ thấy một to lớn hình cầu ở trên bầu trời chầm chầm bay, ở nhiệt khí cầu mặt trên dán vào một cái to lớn hoành phi, phía dưới điếu lam trên đồng dạng mang theo ba bức vông góc hạ xuống hoành phi. Hoành phi dâng thư, Thanh Châu thương sẽ bán ra tầm gương, nước hoa, tùy Thanh Châu bạch yếu, muốn mua nhanh chóng, thương hội địa chỉ. To lớn nhiệt khí cầu phi không cao, vô cùng dễ thấy, nhìn thấy nhiệt khí cầu trong nháy mắt bọn họ cũng nhìn thấy nhiệt khí cầu mặt trên quảng cáo. Nơi khác thương nhân cả người đều ngây người, hắn là mộ danh mà đến, lẽ nào đây chính là thương nhân đổ xô tới Thanh Châu sao? Quả thật là không tầm thường địa phương. Thanh Châu bách tính cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới nhiệt khí cầu lại vẫn có thể như vậy dùng. Những kia vốn là ở sinh sống ở Thanh Châu thương nhân đều là nhân tình, trong nháy mắt lĩnh hội cái gì? Đón lấy mấy ngày? Thanh Châu bách tính dần dần quen thuộc trên trời bay nhiệt khí cầu. Mỗi lần nhiệt khí cầu thổi qua, thậm chí trong thành hài đồng đều sẽ theo nhiệt khí cầu chạy, vô cùng vui vẻ. Mà cùng lúc đó, thành Thanh Châu bên trong đủ loại cơ sở ngầm cũng đem nhiệt khí cầu loại này kỳ văn truyền trở lại, đồng thời còn là siêu tập liên quan với nhiệt khí cầu khắp mọi mặt tin tức. Có điều những chuyện này tự do Lý Tam đến xử lý, mà tiêu minh nhưng là vội vàng cùng các thương nhân giao thề với, dù sao hắn còn mang theo Thanh Châu thương hội hội trưởng tên tuổi. Điện Hạ. Này nhiệt khí cầu thực sự thần diệu, không biết điện hạ có thể không cũng đem tạo ra tiền trang tên gọi cũng quải ở phía trên, viết đến tạo ra tiền trang kinh doanh sự hạng. Tao Chính Dương là lần thứ nhất tìm tới Tể Vương phủ. Hắn đầu tiên đi thương hội, biết được thương hội không có quyền hỏi đến sau khi, hắn lập tức đến rồi Tể Vương phủ tiếp Tiêu Minh. Quảng cáo sự tình Lý Khai Nguyên không hiểu, Tiêu Minh tự nhiên là không yên lòng giao cho hắn. Lần này nhiệt khí cầu trên quải quảng cáo sự tình tự nhiên là Tiêu Minh dặn dò Lâm Văn Đào làm ra. Ở tin tức bế tắc thời đại, tuyên truyền chính mình cửa hàng là một cái rất chuyện khó khăn, đặc biệt là rất nhiều thương nhân đem sưởng mở ở thành Thanh châu ở ngoài. Tiêu Minh đem xà phòng kỹ thuật qua tay sau khi, thành Thanh châu ở ngoài xà phòng phường không dưới 50 gia. Nay 50 gia ai đều muốn đem chính mình xà phòng đa đa bán đi, mà lúc này quảng cáo hiệu ứng sẽ trọng yếu, ai cướp chiếm tiên cơ kỳ, ai liền thu được chủ động, đem phải nhận được càng nhiều lợi nhuận. Cái này ở thương nói thương, Tiêu Minh đương nhiên phải nhấc giá cao, hắn do dự nói rằng Nhiệt khí cầu phi hành một lần tiêu hao to lớn, chuyện này, tàu chính dương trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn nói rằng, điện hạ, cứ việc nói thẳng, tàu nào đó đương nhiên sẽ không để điện hạ tiêu pha. Đã như vậy, bản vương liền nói rồi, này nhiệt khí cầu trên mang theo đồ vật tên là quảng cáo, tên như ý nghĩa quảng mà báo cho, hiện tại ngươi nếu cần này quảng cáo, như vậy này quảng cáo phí dụng cũng rất không giống. Điện hạ mời nói, tiêu minh tiếp tục nói, ngươi nói vậy cũng nhìn thấy. Này nhiệt khí cầu trên mang theo rất nhiều hành phi, mà hành phi vị trí không giống nhau, như vậy vấn đề liền đến, mỗi cái hành phi vị trí không giống nhau, giá cả cũng sẽ không như thế, hành phi to nhỏ không giống, giá cả đồng dạng không giống nhau, như vậy ngươi cần muốn vị trí nào hành phi, bao lớn hành phi? Tao chính dương hồi ước một hồi, nhiệt khí cầu mặt trên hành phi cũng thật là to nhỏ không đều, vị trí khác nhau. Hán cười nói, điện hạ, hà tất như vậy phiền phức, tao nào đó bao hết không phải xong rồi. Tiêu Minh trong lòng cười gằn. Thầm nghĩ ngươi đây là chính mình đưa tới cửa, 10 mét đường kính nhiệt khí cầu thêm vào điếu lam vị trí, một lần nhiệt khí cầu quảng cáo vị có tới 30. Hắn nói rằng, kỳ thực cũng không nhiều, nhiệt khí cầu sẽ 10 ngày một lần ở trong thành Hoàng Hàn Du, một tháng 3 lần, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, chỉ cần nhiệt khí cầu xuất hiện liền sẽ khiến cho dân chúng cùng thương nhân môn vây xem. Tao chính dương gật gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi nếu là toàn bộ nhận đầu, một tháng 3 lần, phải trả giá 50.000 lượng bạc. Tào chính dương suýt chút nữa nói ra, ngươi đoạt tiền mà, phản ứng lại, hắn lập tức rơi vào trầm mặc. Tiêu Minh liền biết sẽ như vậy, hắn phân tích một hồi, nói rằng, mỗi cái nhiệt khí cầu trên quảng cáo vị có 30, mỗi tháng 3 lần, cũng chẳng khác nào mỗi cái quảng cáo vị một lần cũng là 600 lạng bạc dòng khoảng trường, trái phải, cái giá này không mắc, kém cỏi nhất quảng cáo vị một tháng 3 lần có điều 300 lạng bạc dòng khoảng trường, trái phải. Tào chính dương gật gật đầu, muốn như thế tính được còn này quảng cáo vị vẫn đúng là không mắc, Chỉ là hải khẩu đã khoa dưới, mà tào ra tiền trang lập tức liền muốn doanh nghiệp, hắn cắn răng nói rằng, điện hạ, 50.000 liền 50.000, đây chính là chúng ta tàu ra tiền trang ngân phiếu, cầm bạc bất cứ lúc nào có thể đến tiền trang hối đoái bạc. Tiêu Minh tiếp nhận tào chính dương đưa tới ngân phiếu trong lòng thoải mái đồng thời cũng có chút hoàng hốt, hắn cảm giác sâu sắc tào ra tài lực hùng hậu. Này ngân phiếu trên căn bản chẳng khác nào hiện đại tiền giấy, mà tào ra lại có thể ở đại du quốc để thương nhân phổ biến sử dụng tào ngân phiếu có thể thấy được tạo ra tiền trang hùng hậu thực lực. Có điều hắn cũng không lo lắng, dùng không mất bao nhiêu thời gian hắn sẽ phát hành chính mình tiền, có điều ở phát hành tiền trước hắn nhất định phải dự trữ lượng lớn kim ngân mới được. Mà này kim ngân nhất định phải thông qua ngoại thương cùng cấp đoạt mới có thể được. Ở trong đầu của hắn rõ ràng nhớ kỹ các nơi mỏ vàng ngân quán vị trí, có điều muốn có được những này khoáng sản, hắn trước hết muốn đánh bại địa phương Tây phương thực dân giả. Đưa đi tàu chính dương, tiêu minh lại tiếp kiến rồi cái khác thương nhân hướng về bọn họ giới thiệu loại này quảng mà báo cho quảng cáo các thương nhân phổ biến đối với quảng cáo tiếp thu đều rất nhanh làm sao tào chính dương giàu nứt đố đổ vách một cái nhận tàu 3 tháng quảng cáo bận rộn khi đến ngõ trước đến bãi phòng thương nhân mới lục tục rời đi lúc này tiêu minh cầm bạc đi tới bắc văn học viện hắn là thực hiện hứa hẹn nay quảng cáo thu vào đem toàn bộ dùng cho bắc văn học viện giáo dục bất kể là thí nghiệm vật liệu mua vẫn là tăng cao học viên sinh hoạt trình độ hoặc là cho học viên mua chuyên môn đồng phục học sinh Chương 339, Sơn Tự Doanh Điện Hạ, đây thật sự là cho vật lý học viện sao? Bác Văn trong học viện, Lâm Văn Đào kích động nói rằng Một đám vật lý học viện các học viên nhìn tiêu minh trong tay ngàn hai ngân phiếu hương phấn sắc mặt đỏ chót. Trước đây bọn họ đều là thư sinh nghèo, chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc, chính chính ngàn lượng bạc nha. Tiêu minh gật gật đầu, đây là bản vương đáp ứng các người, tự nhiên là cho các người, có điều có một cái, này bút bạc là vật lý học viện công cộng phí dụng mà không phải vì cá nhân tư lợi mà thiết trí, này bút bạc để cho học viện viện vụ nơi tiến hành quản lý, mỗi một hạng chi ra cũng sẽ thông báo phủ nha. Lâm Văn Đào gật gật đầu, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ ngoại trừ có phủ nha cung cấp phí dụng ở ngoài còn có chuyên môn một hạng chi ra phí dụng, có này bút phí dụng, bọn họ là có thể tùy ý mua bọn họ cá nhân cần thí nghiệm đồ dụng. Tại điện hạ, chúng ta sẽ cẩn thận sử dụng này bút bạc. Lâm Văn Đào mặt tươi cười, lần trước cũng là bởi vì khuyết thiếu bạc, hắn mới sẽ bị dạy phường đuổi ra. Hiện tại bọn họ là có bạc, tự mình nghĩ làm cái gì thí nghiệm thì làm cái đó thí nghiệm. Không cần thông qua nữa tầng tầng trình báo, chính mình lĩnh bạc liền có thể. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn đem bạc giao cho Học viện viện vụ nơi, cũng lại nói rõ bạc tác dụng. Ngoại trừ Tiêu Minh đảm nhiệm bác văn Học viện viện trưởng ở ngoài, ở trong Học viện còn có mấy cái lao tú tài phụ trách giáo sư văn tự. Ở ngoài bọn họ còn phụ trách trong Học viện một vài sự vụ, này chính là Học viện viện vụ nơi. Không phải vậy, một lớn như vậy Bắc Văn học viện không có ai mỗi ngày nhìn chằm chằm, nhất định phải sai lầm. Đem bạc nhét vào học viện kho hàng, Tiêu Minh dò xét một lần Bắc Văn học viện, không giống với trước đây, hiện tại Bắc Văn học viện học tập bầu không khí dày đặc, thường xuyên có thể nhìn thấy các học viên cầm sách giáo khoa vi cùng nhau thảo luận. Tình cảnh này để hắn rất vui mừng, vạn sự khởi đầu nan, hắn tin tưởng theo thời gian trôi đi, Bắc Văn học viện sẽ càng ngày càng chính quy hóa. Xử lý Lâm Văn Đào sự tình, Tiêu Minh ra học viện trực tiếp đi tới Phủ Đô Đốc. Hiện tại chiến sự đang đứng ở rằng co trạng thái, hắn cần tọa chấn Phủ Đô Đốc bất cứ lúc nào cần cứ tin tức truyền đạt chỉ lệnh. Vận Châu. Một đội quân chậm rãi tiến vào Vận Châu trong thành. Đây là một con cái gì quân đội nhỉ? Ở hành quân trong đội ngũ chen lẫn tuổi năm mươi ông lão, không tới 15 thiếu niên, còn có một chút xem ra vô cùng gian định, như là tội phạm người. Cất bước ở Vận Châu thành trên đường phố, đội quân này tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh trận vừa tự hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, đồng thời lại chuẩn bị cướp bóc. Vận Châu Thành Bách họ lộ quá, đều sẽ hái hùng khiếp vĩa, cùng Thanh Châu quân nghiêm chỉnh quân kỷ so với, chuyện này quả thật chính là một con lâm thời chắp vá lên. Mà trên thực tế, điều này cũng xác thực là ngụy Vương trước khi đi chắp vá lên ba vạn nhân mã. Trong đó bình thường là trong quân đội cắt đi lão nhược bình, một ít là vừa dấu hiệu còn chưa tiếp thu vấn luyện lính mới, còn có một phần là trong phòng giam tử tụ. Đây chính là ngụy Vương quân đội Quân đội như vậy có thể bảo vệ chúng ta hậu cần tuyến sao? Lỗ Phi nhìn tán loạn Ngụy Vương quân đội mạnh mẽ phun ra một ngụm nước bọt. Niu Bôn sâu sắc thở dài một tiếng, Tề Vương ra lệnh để bọn họ chờ đợi Ngụy Vương quân đội đồng thời đi ký Châu để bảo vệ vận tải tuyến. Thế nhưng bộ dáng này quân đội dưới cái nhìn của hắn so với loạn dân còn nguy hiểm hơn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn những người này sẽ bất cứ lúc nào nổi loạn. Điện hạ nhất định không nghĩ tới, cái này sơn tự doanh sẽ như vậy nát. La Tín ôm cánh tay nói rằng, Hắn đối với loại này quân đội hắn đúng là cũng không xa lạ gì. Ở đại du đội ăn không hướng vấn đề rất nghiêm trọng, bao vây phiên vương đất phòng cũng là như thế, vì lẽ đó có lúc một đội quân nhìn như ở, thế nhưng kỳ thực cũng không ở. Một khi đánh trận thời điểm cần những người này đầu, quân đội sẽ lâm thời kéo tráng đinh cho đủ số. Đốt quân đội như vậy căn bản không có sức chiến đấu gì, một khi đánh trận chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Trước đây hắn còn có thể tiếp thu, bởi vì mỗi cái tướng lĩnh ít nhiều gì có chút. Thế nhưng từ khi đi tới Thanh Châu sau khi hắn dần dần không thể nào tiếp thu được loại này ăn không hướng quân đội. Bởi vì ở Thanh Châu, bất cứ tướng lãnh nào cũng không dám ăn không hướng. Ngưu Bôn điều quân cực kỳ nghiêm ngặt, quan trọng nhất chính là rất được tề vương tín nhiệm. Ở Thương Châu đã từng xuất hiện mấy cái ăn không hướng tướng lĩnh, bị phát hiện sau khi những tướng lãnh này bị Ngưu Bôn tự mình xử trảm. Đầu người hiện tại vẫn cùng tần ra chờ giặc bán nước như thế bị treo ở Thương Châu đầu tường trên. Mà Tiêu Minh biết được tin tức này sau khi càng tức giận. Hạ lệnh Lục Châu cha rõ ăn không hướng tướng lĩnh, phàm là liên quan đến ăn không hướng tướng lĩnh đều không ngoại lệ bị xử tử. Trong lúc nhất thời Lục Châu quân đội vì đó một thanh, bất luận người nào cũng không dám vượt qua lôi chỉ. Có điều cũng bởi vậy có thể thấy được Đại Du quốc địa phương quân đội tác phong ảnh hưởng chi lớn, sự ảnh hưởng này không có ảnh hưởng đến Thanh Châu quân. Bởi vì Thanh Châu quân là Tề Vương dòng chính bộ đội, tự mình nắm giữ bên dưới, kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng cái khác Ngũ Châu quân đội vẫn là không khỏi xuất hiện loại này Đại Du quốc mục nát chi bệnh. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Vương quân đội, La Tín trong nháy mắt biến rõ ràng đây là một con cái gì quân đội, một con bị ăn hết rồi quân đội, một đám bị Lâm Thời tập hợp lên binh lính. Một đám người ô hợp. Giang Nam nơi phồn hoa, liễu nhai hoa hạng đã để không ít quân đội đã quên cái gì là chiến tranh. Không có cách nào, La quyền đại tướng quân đã phái người mấy lần dụ chúng ta đi tới Ký Châu thành, cấm quân đã ở trên đường, chúng ta muốn hai mặt vây kín đối phó sát hại. Nưu Bôn nhíu mày, ngươi đi nói cho Ngụy Vương người, tu sửa một ngày. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi tới Ký Châu, không thể lợi thêm, ở bối thiện đến trước, chúng ta nhất định phải giải trừ Ký Châu chi vi, không phải vậy Ký Châu sẽ man tộc tiến công Thanh Châu tiền tiêu. Lô Phi gật gật đầu, xoay người rời đi. Ở đội ngũ phía trước nhất đi chính là ngụy Vương quân đội một các tướng lĩnh, hắn đi tới phía trước ngăn cản đường đi nói rằng, chư vị, tại hạ là là Thanh Châu trưởng quân đội ý Lô Phi, nhà ta đô đốc xin mời chư vị sáng sớm ngày mai cùng Thanh Châu quân cùng ra khỏi thành đi tới Ký Châu. Mong rằng chư vị không muốn chỉ hoan hành trình. Ở đội ngũ phía trước nhất tướng lĩnh mọc ra một bộ con chuột bình thường con mắt, hắn nhẹ nhàng liếc một cái lỗ phi, khinh thường nói, một tiểu tiểu giáo quý cũng dám che ở chúng ta mã trước, Lan, để cho các ngươi ra đô đốc tới gặp ta. Sơn tự doanh tướng lĩnh khinh bị thái độ làm cho lỗ phi một trận hỏa khí lên, này quân đội đã để hắn hết sức tức giận, hiện tại này tướng lĩnh lại là như vậy thu bạo, hắn cả giận nói, ngươi cũng xứng thấy nhà ta đô đốc. Phi Sơn tự doanh tướng lĩnh nghe vậy giận dữ, tiểu tiểu thanh châu quân giáo húy dĩ nhiên ở ta ngụy vương đại quân trước sái hoành, quả thực to gan lớn mật, người đến, đem hắn bắt lại cho ta, mạnh mẽ giao huấn hắn một hồi, để hắn minh bạch minh bạch là ngụy vương lớn, vẫn là hắn tề vương đại. Nhất thời, tướng lĩnh thân vệ từ trên ngựa hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Lô Phi. Lúc này Chu Vi nghỉ ngơi thanh châu quân cảm thấy không đúng, bọn họ từng cái từng cái từ mỗi cái nghỉ ngơi địa phương đứng lên đến, đi tới Lô Phi phía sau con mắt nhìn chằm chằm lai giả bất thiện sơn tự doanh trong mắt sát ý hừng hực chương 340, trường hận thiên thời tiết đã vào hạ nóng rực thái dương nướng vận châu thành thế nhưng lần này giờ khắc này trên đường bách tính nhưng cảm thấy một hơi khí lạnh con đường hai bên nghỉ ngơi thanh châu quân sĩ binh càng ngày càng nhiều mắt nhìn chằm chằm mà nhìn sơn tự doanh một các tướng lĩnh bọn họ ở mặt trước dùng huyết phân chiến chống lại man tộc vì là những người này thắng được một mảnh thái bình thịnh thế bọn họ có tư cách gì hô ba bốn Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Hà Khôi chính là Sơn tự doanh thông xuất, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Những kia sông lại thân vệ cũng ngừng lại, bọn họ từ những binh sĩ này trên người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đây là chỉ có ở trên chiến trường trải qua sinh tử người mới sẽ có khí thế. Nếu là lấy trước, Lỗ Phi đã sớm dẫn người đi tới đem cái lũ người chim này thống đánh một trận, thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tuy nói Vận Châu ngoài thành một trận chiến đánh tan man tộc vạn người đội, Thế nhưng đều là bởi vì man tộc không có chuyện gì tiền đề phòng, lần này Ký Châu Chi Vi vẫn là cần tam quân phối hợp mới được. hắn Trầm Giai nói rằng, man tộc đại quân ngay ở Ký Châu, lỗ mô cũng không muốn cùng quân đội bạn sinh hiềm khích, có điều cũng mời tướng, mời đem quân tự trọng. Lần này tam quân chung sức hợp tác chính là vì giải trừ Ký Châu Chi Vi, nói vậy tướng quân đến đây cũng không phải vì cùng Thanh Châu quân sinh sự. Dứt lời, lỗ phi rủi tới con đường một bên. Nhìn trang quái dị Thanh Châu quân, Hà Khôi khẽ hừ một tiếng. Mang theo binh sĩ tiến vào nơi đóng quân đóng quân. Lần này đến đây gấp rút tiếp viện Ký Châu hắn tự nhiên là một bụng oán khí, này ngụy Vương trong quân đội, ai cũng không muốn đỡ lấy cái này xui xẻo việc xấu. Một đường mà đến, mỗi lần nhớ tới muốn cùng man tộc giao chiến hắn sẽ cả người run, này man tộc khủng bố thâm nhập bọn họ những tướng lánh này trong lòng. huống hồ ngụy Vương giao cho hắn chính là một con quân đội như vậy, hắn cũng là bởi vì không cam lòng mới sẽ đối với lỗ phi nói năng lô mãng, thực sự là vì nhất thời phát tiết trong lòng ác khí. Lỗ Phi thông báo Sơn Tự Doanh ngày mai hành trình liền đi trở lại Đại Doanh tổ chức ngày mai đi tới Kỳ Châu. Mấy ngày nay Thanh Châu lại phân phối một chút pháo binh lại đây, lần này trong quân pháo số lượng đạt đến 50 môn. Trong quân Doanh, Lỗ Phi lại cùng Ngưu Bôn đoán giận một hồi Sơn Tự Doanh. Ngưu Bôn chỉ là cười khổ, hiện tại dưới tình huống này chỉ có thể phá quán tử phá suất, chờ cùng cấm quân hội hợp cũng là tốt rồi. Dù sao hắn cùng La Quyền quen biết, rõ ràng này con cấm quân chí ít có thể có thể một trận chiến. Ngày thứ hai. Ngưu Buôn mang theo Thanh Châu quân xuất phát, lần này hành quân trong trận hình, Lô Phi đem hỏa thương binh sắp xếp ở chính giữa. Hai bên là hiện ra cánh quân xe binh cùng kỵ binh, đã như thế nếu là gặp phải man tộc đột nhiên tập kích là có thể lập tức hình thành sa trận phòng ngự. Lúc này Sơn tự doanh đi ở Thanh Châu quân mặt sau, cùng hắn nghĩ tới như thế, Sơn tự doanh chủ động gánh chịu hậu cần đồ quân Nhu vận tải. Tuy rằng Ngưu Buôn không tin Sơn tự doanh sức chiến đấu, thế nhưng lần này có dù sao cũng hơn không có cường. có thanh Châu quân áp trận. Nếu là gặp phải bất ngờ cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp Ngoại trừ Vận Châu thành địa giới, được rồi không tới 30 dặm, con đường hai bên cảnh tượng liền trở nên thê lương lên. Dọc theo đường bắt đầu xuất hiện trôi giạt khắp nơi nạn dân. Những này nạn dân một mặt xấu khổ, mang nhà mang người hướng về Vận Châu thành mà đi. lão trượng các ngươi là đi tể vương đất phong sao. Như buôn hỏi một câu. Một gầy gò ông lão ngẩng đầu lên, đúng nha, ở Ký Châu sống không nổi, trước đó vài ngày chúng ta gặp phải một đội kỵ binh. Bọn họ nói là tề vương quân đội, để bọn họ đi tới Vận Châu Thành, nói là Vận Châu Thành có lương thực, để bọn họ đi tề vương đất phong tị nạn chúng ta toàn bộ làng người đều chuẩn bị qua khứ. Chúng ta cũng là tề vương quân đội, các ngươi yên tâm đi thôi, Vận Châu Thành đã thu nhận giúp đỡ không ít nạn dân. Ngưu Buôn không có quên chuyến này một cái khác nhiệm vụ. Nạn dân môn nghe vậy trong mắt trong mắt mang theo mừng rỡ, bọn họ đối với con đường phía trước bắt đầu tràn ngập hy vọng. Miệng hơi cười, Ngưu Buôn mang theo thanh châu quân tiếp tục tiến lên Hắn phái thích quang nghĩa trước một bước thu nạp nạn dân, xem ra đã có hiệu quả, hắn cùng nhau đi tới có ít nhất 3, 4 vạn nạn dân hướng về ký châu mà đi. Nay ký châu đại hạn thực tại để dân chúng địa phương gặp tội, mà ung vương cứu tế bất lực để hắn càng ngày càng mất đi những nơi dân tâm. Ký châu ngoại thành, hơn 2000 cái man tộc binh sĩ bị trói lên, mặt hướng bắc phương mà quỳ, ở phía sau bọn họ đồng dạng đứng hơn 2000 cái man tộc binh sĩ, trong tay bọn họ giơ loan đao chỉ chờ sát hợp thay mệnh lệnh. Ký Châu Thành đã bị vây rồi hơn nửa tháng, sát hợp thai trước sau vi mà không công. Đến đây gấp rút tiếp viện ung vương quân đội không ngừng bị tiêu diệt, đến sau đó, cũng không còn quân đội dám đến đây trợ rút. Mà ngay ở sát hợp thai năm chắc phần thắng, chỉ chờ bối thiện đại quân mà tới thời điểm, khố ha vạn người đội tán loạn tin tức truyền đến, đồng thời 2.000 tên trở về kỵ binh bị sát hợp thai giam giữ. Chủ soái vứt bỏ sĩ si tốt giả, chém. Si tốt vứt bỏ chủ soái giả, chém. Cái lời quân lệnh thiện lùi giả chém hai cái lênh khốc kim chướng hán pháp tử sát hợp thai trong miệng nói ra quỳ trên mặt đất các kỵ binh biểu hiện mất cảm giác ở tại bọn hắn lựa chọn lúc rút lui liền biết mình chắc chắn phải chết lúc đó bọn họ bị thanh châu quân quái dị vũ khí thật sự doa sợ lúc này mới dẫn đến kim chướng hán quốc kiến quốc tới nay chưa từng có đại tan tác vào đúng lúc này bọn họ thành kim chướng hán quốc sỉ nhục người nhà của bọn họ cũng sẽ sinh sống ở trào trong lúc cười kim chướng hán quốc lấy cung mã lập quốc cực kỳ coi trọng vinh dự mà loại này vinh dự quan niệm khắc vào mỗi cái kim chướng hãn quốc lòng người bên trong không giống nhau không chờ sát hợp thai hạ lệnh một quỳ trên mặt đất thiên phu trưởng chạm lên hắn lưỡi ngược đối với sát hợp thai nói rằng kỳ thủ chúng ta là kim chướng hãn quốc xỉ nhục xin mời cho chúng ta một cơ hội gọt rửa trên người chính mình dơ bẩn chúng ta đồng ý đầu tiên chúng trận vì là kim chướng hãn quốc trôi hết một giọt máu cuối cùng mà không phải chết ở người mình dưới đao làm những kỵ binh này tán loạn mà quay về thời điểm sát hợp thai tức giận rồi. Ở Kim Trướng Hãn Quốc không có binh sĩ có thể mất đi chủ soái sau còn có thể sống sót trở về. Đây là kim hành Hãn Quốc thiết luật, chính là dựa vào loại này nghiêm khắc quân pháp, Kim Trướng Hãn Quốc mới có thể đặt xuống toàn bộ Bắc Phương Giang Sơn. Tay nắm khanh khách hưởng, Sát Hợp Thai nột ngạt tức giận trong lòng. Đám này kỵ binh sau khi trở về dạng giải Thanh châu kỳ quái trận pháp cùng vũ khí, dưới cái nhìn của hắn, hắn binh lính không phải sợ chết, mà là sợ hai loại này phun lửa vũ khí. Ma quỷ vũ khí. Sát Hợp Thai lẩm bẩm lầu bầu. Tắt mãn tế ti nhắc nhở đống nhiên vang vọng ở bên hai, bị ma quỷ giết chết người đem không cách nào thăng vào trường hận thiên, vì là bộ lạc vinh dự chết trận người linh hồn sẽ ở trường hận thiên được vĩnh sinh. Vì lẽ đó kim trướng Hàn Quốc binh lính không sợ chết, thế nhưng bọn họ sợ sệt trong truyền thuyết ma quỷ, dưới cái nhìn của hắn là kinh hoàng bên trong có người xúc động các binh sĩ trong lòng hoảng sợ mới sẽ dẫn đến lần này tan tác. Thế nhưng bất kể là nguyên nhân gì, những binh sĩ này nhất định phải bị xử trảm Có điều hắn không phải cổ hủ người. Để này 2.000 người chết ở sung phong trên đường, dù sao cũng hơn chết ở trước mặt của hắn tốt. Loại kia vũ khí có chút tương tự pháo, không phải cái gì ma quỷ vũ khí. Các ngươi những này kẻ nhu nhược, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, dùng các ngươi máu tươi hướng về ta chứng minh các ngươi dũng cảm. Trường 341, loạn quân vây thành. Thích quang nghĩa suất lĩnh kỵ binh ở một cái hoang vu làng trước dừng lại. Từ khi bọn họ rời đi Vận Châu ngay ở vẫn ở ký châu cảnh nội nạn dân cũng dẫn dắt bọn họ đi tới Vận Châu, thanh châu các nơi. Mấy ngày nay bọn họ thành quả không sai, dẫn dắt không ít nạn dân. Thời gian đã là giữa trưa, Thích Quang Nghĩa chuẩn bị để các binh sĩ nghỉ ngơi một chút, đồng thời cho chiến mã này này cỏ khô. Chính vào lúc này, một phiêu kỵ binh từ đằng xa chạy nhanh đến, vẻ mặt cấp bách địa nói rằng: "Giá úy, chúng ta ở mười dặm ở ngoài phát hiện lượng lớn loại quân, bọn họ tựa hồ lại hướng về Vận Châu thành đi." Thích Quang Nghĩa từ trên lưng ngựa trong bao lấy ra bánh màn thầu chuẩn bị ăn cơm, hắn nhất thời đem bánh màn thầu nhét vào trở lại, đối với các binh sĩ hô: Toàn thể tập hợp, đi theo ta. Dứt lời, Thích Quang Nghĩa gìm ngựa theo phiêu kỵ binh hướng về 10 dặm ở ngoài cổ đỉnh thôn mà đi. Trên địa đồ, 10 dặm ở ngoài chỉ có như thế một làng. Các kỵ binh lập tức tập hợp, như buôn sở dĩ đem nhiều như vậy kỵ binh giao cho hắn, chính là sợ bọn họ gặp gỡ loạn quân. Mà hiện tại hắn không lo được này cỡ nào, lúc này Thanh Châu quân đã đi tới ký Châu, nếu là Vận Châu thành bị loạn quân vây nốt, Thanh Châu quân sẽ mất đi đường tiếp tế. Những này đói bụng điên rồi loạn quân có thể sẽ không đi quản đây là người nào vận tải tuyến. Các binh sĩ cấp tốc lên ngựa, theo Thích Quang Nghĩa hướng về cổ đỉnh thôn mà đi. Đến cổ đỉnh thôn sau khi, Thích Quang Nghĩa cùng các binh sĩ nhất thời chờ mặc, ở đi về vận châu thành trên quân đạo, lít nha lít nhít loạn quân chính đang trầm chậm di động. Loạn quân đội ngũ từ nam đến bắc không thể nhìn thấy phần cuối, mênh mông quần quật để người tê cả da đầu. Gia quý, ngươi xem, đó là Thanh Long Vương cơ sĩ. Một người lính nói rằng, cầm lấy kính viễn vọng thích quang nghĩa nhìn sang, quả nhiên tiến lên trong đội ngũ khắp nơi là thanh long vương cờ sĩ. ở phía trước đội ngũ là cầm đa dạng vũ khí bách tính, mà đội ngũ mặt sau nhưng là cóng lấy bọc hành lý, đẩy xe cút kít bách tính. chỉ là trên xe lương thảo rất ít, cái này cần có ba bốn trăm ngàn người đi. một người tướng lãnh trong miệng tràn đầy lo lắng. vận châu thành không phải là thường châu thành, thường thành có điều năm mét, quân coi giữ có điều và người, vậy phải làm sao bây giờ? thích quang nghĩa cao mày. Lập tức phái người thông báo điện hạ cùng đô đốc, nhiều như vậy loạn dân thực sự quá nguy hiểm, cái này Thanh Long Vương mang theo bách tính mà tự trọng, ai cũng không biết ý nghĩ của hắn, như hắn là cái trung nghĩa người, còn có thể khuyên bảo để những người dân này bỏ vũ khí xuống quy phục chúng ta điện hạ, nếu là này Thanh Long Vương lòng mông dã thú, nhưng là nguy hiểm. Còn lại tướng lĩnh gật gật đầu. Thích Quang Nghĩa do dự một chút, nói rằng, hiện tại chúng ta lập tức rút về Vân Châu thành, để phòng bất trắc. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa lại từ một cái khác quan đạo hướng về Vận Châu Thành mà đi. Sau một ngày, tin tức lan truyền đến Phủ Đô Đốc. Biết được tin tức này để tiêu minh cùng triển hương Sương đều vô cùng khiếp sợ. Điện hạ, nếu là 30 vạn loạn quân vây nốt Vận Châu Thành, như Đô Đốc đường tiếp tế nhưng là nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bảo đảm Vận Châu bình yên vô sự. Tiêu minh đồng dạng ý thức được vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Đối với cái này Thanh Long Vương không chỉ là ung vương, ai cũng không biết phẩm tính. Chỉ là biết cái này Thanh Long Vương mang theo loạn quân liền khắc mấy tòa thành trì, ở trong thành mở ra kho lúa cứu tế nạn dân. Mà nhân vì cái này trắng cử, Ký Châu càng ngày cũng nhiều bách tính gia nhập Thanh Long Vương dưới trướng, hiện tại có người nói Thanh Long Vương thủ hạ có tới 50, 60 vạn chi chúng. Bản vương rõ ràng, chỉ là Thanh Long Vương đến cùng đánh ý định gì ai cũng không rõ ràng, nếu là Thanh Long Vương diễn lại trò cũ, chuẩn bị đánh hạ đất phong thành trì mở kho phát thóc nên làm gì. Triển Hương Sương lạnh lùng nói. Nếu là Thanh Long Vương lòng mang ý đồ xấu, bọn họ chính là loạn tộc. ở điện hạ xuất binh chống lại man tộc thời khác, này Thanh Long Vương nhưng chỉ huy Vận Châu Thành, này không phải loạn thần tặc tử lại là cái gì. Tiêu Minh gật gật đầu, nếu là này Thanh Long Vương không để ý dân tộc đại nghĩa, chỉ vì chính mình an khang phú quý, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình. Một tháng này, quân sưởng lại giao phó 3.000 đem tội phát thương, hắn đối với Triển hưng Sương nói rằng, Vận Châu Thành quan hệ trọng đại, thì không ta chờ. Ngày mai chúng ta liền xuất lĩnh 3.000 người bắn súng kiếp hướng về Vận Châu Thành xuất phát. Tuy nói 3.000 súng kiếp vừa giao phó, Thanh Châu đại doanh bên trong binh lính cũng chỉ là huấn luyện trường một tuần lễ. Thế nhưng những binh sĩ này có thể đều là đã tham gia Thương Châu cuộc chiến tinh nguyện, mà không phải thuần túy lính mới. Ngày thứ hai, hắn cùng triển hương xương liền tự mình lĩnh binh hướng về Vận Châu Thành xuất phát. Bởi vì là bộ binh 4-3, bọn họ sau 3 ngày mới đến Vận Châu Thành, mà căn cứ thích quang nghĩa tin tức Thanh Long Vương nhân mã trên liền muốn đến ngoài thành. Đến Vận Châu Thành, tiêu minh lập tức kiểm tra những nơi phòng giữ tình huống. Vận Châu binh 6.000 người, thích Quang nghĩa kỵ binh 5.000 người, thêm vào chính mình 3.000 người bắn súng kiếp chính là 14.000 người. Trong đó thích Quang nghĩa kỵ binh cùng mình người bắn súng kiếp đều là tinh nguyện, mà 6.000 Vận Châu binh sức chiến đấu cũng không yếu, trong lòng hắn an tâm một chút. Chỉ là thành này tường thật là ải một chút. Nhìn chỉ có cao 5 mét Vận Châu tường Thành, tiêu minh nhíu nhíu mày. Vận Châu Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, thế nhưng hiện tại tòa thành nhỏ này hiện tại nhưng là hậu cần tiếp tế mạch máu. Lúc này đã là trạng vạng, vãng lai tin tức càng ngày càng nhiều lần, mỗi lần tin tức truyền quay lại đều là loạn quân lập tức tới ngay. Ngay ở Thái Dương ở trên đường chân trời chỉ lộ ra một vệt ánh chiều tà thời điểm, tiêu minh nhìn thấy che ngập bầu trời mà đến bách tính. Những người dân này vẫn kéo dài đến đường chân trời phần cuối, ở trên không quan sát dường như một con hành quân kiến quân đoàn. Như vậy hùng vĩ đội hình lập tức để đầu tường quân coi dữ cảm nhận được dày đặc áp lực. Tiêu Minh cùng Triển Hưng sương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là dày đặc lo lắng. Dân chúng ở Vận Châu ngoài thành 10 mét ngừng lại, ngoài thành rộng rãi trên quan đạo dính đầy cầm đủ loại vũ khí bách tính. Những người dân này thần tình lạnh lùng địa nhìn chằm chằm đầu tường quân coi dữ. Quân gia mở cái môn nha, không phải nói Vận Châu thành thu nạp bách tính sao? Bọn ta đều là ký châu bách tính, đói bụng muốn chết, muốn vào thành ăn phần cơm. Một người thân hình cao lớn. Đem nhìn thấy kháng trên vai trên thanh niên hướng về trước đi mấy bước, vang dội thanh âm khàn khàn vang lên. Vào thành có thể, thế nhưng các ngươi nhất định phải bỏ vũ khí trong tay xuống, hơn nữa từng nhóm thứ vào thành. Thích Quang nghĩa lớn tiếng trả lời. Quân gia, chúng ta vũ khí trong tay là đánh tham quan ô lại, các ngươi như thế sợ làm cái gì? Không cần nói nhiều, vẫn là mở cửa đi, này mấy trăm ngàn người đêm nay có thể đều hy vọng ở trong thành ăn cơm. Thanh niên giật giật mũi, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Thích Quang Nghĩa trừng mắt lạnh lẽo, bọn họ đều là cùng man tộc trực tiếp giao chiến quá người, như thế nào sẽ sợ một đám loạn dân. Hắn chính muốn nói chuyện, Tiêu Minh bỗng nhiên lên tiếng nói rằng, Thanh Long Vương ở đâu, có thể không để hắn đến trước trận cùng Bản Vương nói chuyện. Bản Vương, ngươi là người phương nào? Thanh Niên hỏi, nào đó chính là Tề Vương Tiêu Minh? Tiêu Minh âm thanh cao lượng, phía dưới này đều là đại du quốc bách tính, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tự giết lẫn nhau. Tề Vương Thanh niên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chương 342: Căng thẳng huyền. Một tia hoàng hôn dần dần bao phủ vận Châu thành ba. Bên dưới thành, Thanh Long Vương trong quân dần dần sáng lên cây đuốc, lít nhá lít nhít cây đuốc kéo dài đến chỗ rất xa, không nhìn thấy phần cuối. Tiêu Minh tự báo thân phận sau khi, bên dưới thành bách tính trung gian dần dần vang lên xì xào bàn tán. Năm ngoái Tiêu Minh trục xuất man tộc tin tức theo báo chí từ lâu truyền khắp đại du quốc, không ít bách tính đều biết chuyện này. Thanh niên thu hồi hung hăng thần thái, Hắn xuyên về trong đám người, chỉ chốc lát sau lại xoay người trở về, phía sau theo một mặc áo bảo đen thư sinh. Tiêu Minh nhìn về phía thư sinh, thư sinh cũng nhìn tiêu Minh. Một lúc lâu, thư sinh nói rằng, xin chào tề vương điện hạ. Tối tăm tia sáng bên trong, tiêu Minh không cách nào đem tề chính nguyên mạo xem rõ rõ ràng ràng. Hắn trực tiếp nói, thanh long vương, bản vương không biết người mang binh đến đây vận châu là ý gì. Ký châu thiên thai không phải sức người việc làm, ung vương cố nhiên có lỗi. Thế nhưng bây giờ man tộc đối đầu kẻ địch mạnh, bọn ngươi ưng có thể lấy đại cục làm trọng, sao có thể làm ra thân giả thống, cửu giả nhanh việc tình. Lúc này thanh long vương thanh âm trầm thấp hưởng lên, hắn nói rằng, điện hạ e sợ hiểu lầm, lần này đến đây xác thực là bởi vì trong quân không có lương thực, dân chúng dĩ nhiên đói bụng vô cùng, chỉ là hy vọng điện hạ có thể mượn một ít lương thực, nào đó thân là đại du quốc con dân như thế nào sẽ trợ giúp man tộc đức đoạn mất thanh châu quân lương nói. Nói vậy nếu là mượn lương... Ngươi vì sao không đi những thành trì khác mở lương?" Thích Quang Nghĩa nói rằng, Điện hạ còn bày xuống binh trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, những thành trì khác quân coi giữ như thế nào sẽ mở lương, dù sao ở trong mắt bọn họ, chúng ta là loạn dân, hận không thể lập tức cắn giết, nhưng là chúng ta có điều là một đám không cơm ăn, bất đắc dĩ cầm lấy vũ khí bách tính bình thường, chỉ là nghe được điện hạ cao thượng, lại chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta những này nạn dân, vì lẽ đó con nào đó đến mang theo bọn họ đến đây. Thanh Long Vương tự tự rõ ràng, đều đâu vào đấy. Nhìn không nhìn thấy phần cuối nạn dân, tiêu minh rõ ràng, những người này đảng hoàng chính là nạn dân, không thành thật chính là loạn quân. Hắn không thể liều lĩnh nguy hiểm to lớn đem bọn họ để vào thành trì. Một khi nạn dân làm loạn, hắn không chỉ sẽ mất đi một châu nơi, như buôn bọn họ muốn khả năng liền như vậy không về được. Hiện tại cái này bước mặt không phải nhớ bách tính thời điểm, dù sao hiện tại bách tính ở Thanh Long Vương thủ hạ, nghe theo hắn chỉ huy. Có điều Thanh Long Vương nói thẳng mượn lương Hắn thử dò xét nói, lương thực trong thành là có một ít, nếu ngươi muốn mượn lương, lại chuẩn bị mượn bao nhiêu? 30 vạn thạch lương thực. Thanh Long Vương Tử tổ nói. Tiêu Minh vẻ mặt biến đổi, hắn nói rằng, một người một thạch lương thực, đầy đủ mỗi cái nạn dân ăn mấy tháng. Thanh Long Vương, xem ra ngươi là đang cố ý làm khó dễ bản vương. Thanh Long Vương âm thanh vẫn rất bình tĩnh, hắn nói rằng, điện hạ, ký châu thiên thai lại há lại là mấy tháng có thể giảm bớt, này tựa hổ có điều phân. Đàm luận tới đây hắn đã rõ ràng Thanh Long Vương ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hắn đã không phải ở phản Đông Vương, mà là ở phản Đại Du Quốc, muốn chính là lật đổ bây giờ triều đình. Bây giờ ký châu, Nam Bộ thành trì đều bị Thanh Long Vương chiếm lĩnh, hiện tại hắn nhìn về phía cách mình gần nhất vận châu thành. Mà theo Thanh Long Vương nhanh tích lũy lên uy vương, cũng làm cho hắn ở nạn dân đồng ý theo hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Điện hạ, Thanh Long Vương đây là ở tạo phản. Triển Hưng Xương đối với Thanh Long Vương rơi xuống định nghĩa. Tiêu Minh gật gật đầu. Chuyện đến nước này, Thanh Long Vương đã lộ ra chính mình chân chính ngủ. Có thể ở vừa bắt đầu hắn xác thực là xuất phát từ bất mãn dẫn dắt bách tính tìm một miếng cơm ăn, thế nhưng hiện tại thắng lợi liên tục tựa hồ để tâm thái của hắn dần dần bành trướng. Hắn hay là cho rằng dựa vào những này nạn dân có thể nhòm ngó cái kia trí cao vương toạn. Mà lúc này Thanh Long Vương khẳng định cũng rõ ràng, làm chính mình bước ra bước đi kia thời điểm liền không cách nào lại quay đầu. Đây là một được ăn cả ngã về không người, ánh mắt của hắn cũng rất độc ác. Thanh Châu quân chủ lực ở bên ngoài, bên trong trống vắng, chính là hắn ngư ông đắc lợi thời điểm. Nếu đi tới con đường này, nhân nghĩa đạo đức đều là chó má, lại nói chuyện gì dân tộc đại nghĩa, chỉ có được làm vua thua làm giặc mới là chân lý. Làm sao bây giờ? Đây là tiêu minh cùng triển hương Sương đang nghĩ tới vấn đề. Một lúc lâu hai người ánh mắt tụ hợp, đại quân vây thành, bọn họ chỉ còn dư lại một lựa chọn, vậy thì đánh đi. Chỉ là đáng tiếc vô tội bách tính. Tiêu minh trong lòng thở dài. Những người dân này là không hiểu được, bọn họ hiện tại chỉ tin tưởng có thể cho bọn họ tìm ăn Thanh Long Vương là đúng. Hắn vốn không muốn chọn dùng loại thủ đoạn này thu nạp nạn dân, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể không vì đó. Có điều hắn cuối cùng khuyên đủ, Thanh Long Vương, ở trước mặt ngươi chính là Thành Châu Quân, không phải ung vương gà đất cho sành, ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Điện hạ, ta có điều là mượn lương, điện hạ nếu là không cho mượn, cần gì phải nhiều lời, ta phía sau bách tính không có lương ăn, ta cũng là không quản được. Lạnh rên một tiếng, Tiêu Minh không chuẩn bị lại để ý tới Thanh Long Vương. Hắn quá ngây thơ, này 30, 40 vạn nạn dân đến cuối cùng chỉ có thể bị Đại Du Quốc vây quét hầu như không còn, mà hắn cũng chung quy phải đi trên thất bại con đường. Đại Du Quốc tuy rằng suy yếu, thế nhưng chấn áp một hồi phản loạn là vẫn là thừa sức, nếu không là ung vương bị man tộc kiểm chế lại, bọn họ không thể còn tồn tại đến hiện tại. Bóng đêm dần dần sâu hơn, Thanh Long Vương một đường hành quân tựa hồ cũng không muốn ở buổi tối công thành. Chỉ là 30 vạn nạn dân đem một tiểu tiểu vận châu thành vi nước chạy không lọt. Đêm đó, Thanh Long Vương nhìn tiểu tiểu vận châu thành. Chính như tiêu minh suy đoán như thế, hắn chính là tính chính xác thanh châu bây giờ bên trong trống vắng mới sẽ thừa cơ mà tới. Ký châu lương thực bị ăn gần như, càng nhiều lương thực bị ung vương giấu ở ký châu trong thành, mà hiện tại ký châu thành bị man tộc bao quanh vây nốt. Hắn không dám đi treo chọc man tộc, một tháng trước, hắn một bộ 3 vạn người bị man tộc vạn người kỵ binh giết đại bại. Cứ việc khởi binh sau khi hắn cũng tổ chức bách tính huấn luyện, nhưng là cùng man tộc kỵ binh so với, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại đi treo chọc man tộc chỉ có thể binh bại như núi đổ. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tề vương, ở trong mắt hắn ung vương là hoàng gia người, tề vương cũng là hoàng gia người, hai người có cái gì khác nhau chứ Hơn nữa ở trong sự nhận thức của hắn, ngụy vương cùng Yến vương đều cũng mạnh mẽ quá đáng, hiện tại hắn còn lâu mới là đối thủ. Vì lẽ đó chỉ có chờ hắn bắt ký châu đến thanh châu mảnh này rộng lớn thổ địa, hắn mới có thể cùng những này phiên vương tranh tài. Nhìn vận châu thành, hắn giã tâm đang không ngừng bành trướng, hắn không còn là trước đây chán nạn thư sinh, mà là một nắm giữ mấy trăm ngàn người tướng lĩnh. Hắn đang trầm tư ngày mai làm sao công thành thời điểm, tiêu minh cũng đang suy tư làm sao tù binh này khổng lồ nạn dân đội ngũ. Đối với hắn mà nói, hắn tuyệt đối không cho phép thanh long vương chôn vùi những người dân này sinh mệnh, chỉ là muốn tù binh những người dân này có một ít thương vong là không cách nào tránh khỏi. Điện hạ, Thanh Long Vương người có điều là một đám người ô hợp, không có bất kỳ kỷ luật cùng huấn luyện có thể nói. Hơn nữa bách tính tùy tùng Thanh Long Vương quyết tâm cũng không phải rất lớn. Hạ quan quan sát, rất nhiều bách tính vẻ mặt đều rất do dự, vì lẽ đó hạ quan cho rằng, không cần thủ thành, mà là muốn chủ động ra khỏi thành nên chiến, lấy súng kiếp đội khuất phục bách tính, kỵ binh vây bắt, để những người dân này đầu hàng. 8. Chương 343, chém giết. Sáng sớm. Một tiếng to do gã gãy thanh đánh vỡ Vận Châu thành yên tĩnh. Khẩn đón lấy, như lôi đình bình thường gọi giết thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. dường như Thủy Triều bình thường nạn dân đồng thời ở bốn cái cửa thành hướng về Vận Châu thành động tiến công. Đêm qua, Vận Châu quân cùng Thanh Châu quân thần kinh vẫn căng thẳng, thời khắc phòng bị Thanh Long Vương công thành. Một đêm yên tĩnh sau khi, Thanh Long Vương cuối cùng vẫn là rơi xuống công thành mệnh lệnh Bây giờ đối với các binh sĩ tới nói, những người này không còn là nạn dân, mà là loại quân Bọn họ tuyệt đối sẽ không để những loạn quân này phá hủy bọn họ từ từ phú cường quê hương. Điện hạ, để chúng ta dân binh cũng tới đi. Lúc này tiêu minh một thân nhung trang, bốn cái cửa thành đồng thời bị tiến công, vận châu thành binh lực nhất thời có chút căng thẳng, hắn dẫn dắt 2.000 binh sĩ, chuẩn bị bất cứ lúc nào gấp rút tiếp viện nhân thủ không đủ cửa thành. Đang lúc này, đột nhiên rất nhiều bách tính cầm nông cụ tre ở hắn phía trước. Những người dân này hoặc là ở tại vận châu thành, hoặc là từ ngoài thành sơ tán đến trong thành. Lúc này bọn họ từng cái từng cái quần tình kích phẫn. Hay là bọn họ vừa bắt đầu còn đồng tình cái này thanh long vương, đồng tình những này nạn dân, thế nhưng hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có bất mãn cùng sự thù hận. Bọn họ ở Vận Châu Thành Quảng Thu nạn dân, đối với bọn họ hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà hiện tại đám người này lại muốn tấn công Vận Châu Thành. Đối với bọn họ tới nói, những người này liền man tộc cũng không bằng. Tiêu Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Bách Tính sẽ tự tổ chức ra trợ giúp hắn thủ thành, trong lòng hắn đống nhiên ấm áp. Chính mình khoảng thời gian này vệ dân chính sách trung quy là không có bổng phí. Dân tâm hướng về hắn còn có gì đáng sợ chứ? Lúc này lại một nhóm bách tính chạy tới, chỉ là những người dân này không phải vận châu người, mà là khoảng thời gian này bị thu nạp nạn dân. Một ông già nói rằng, Tề Vương Điện Hạ, chúng ta đều là ký châu người, thế nhưng cũng xem có điều thanh long vương như thế không phân tốt xấu liền tấn công ký châu. Xin hãy cho chúng ta leo lên đầu tưởng, tự nói với mình hương thân để bọn họ không muốn tấn công vận châu thành. Thanh Long Vương trong đội ngũ có không ít mọi người là thân nhân của chúng ta, Lão Hủ tin tưởng bọn hắn sẽ không mù quáng nghe theo Thanh Long Vương. Triển Hưng Sương lúc này đưa lỗ thay đối với tiêu minh nói rằng, Điện Hạ, vị lão giả này nói tới không sai, lúc này chính có thể sử dụng công tâm thuật, nếu là ngoài thành bách tính biết thân nhân của bọn họ ở Vận Châu Thành ấm no không lo, bọn họ nhất định sẽ đánh mất sĩ khí. Hiện tại cái này làm khẩu tất cả cần phải thủ đoạn đều muốn dùng trên, không phải vậy một khi Vận Châu Thành luôn hãm, hắn đem mãn bản đều đ Tiêu Minh đối với Triển Hưng Dương gật gật đầu. Được Tiêu Minh chịu, Triển Hưng Dương ôm quyền đối với Thu nạp Nạn dân nói rằng: "Đa tạ chư vị, ngoài thành nạn dân không biết nội tình chỉ sợ bị Hưu Tâm nhân đầu độc, mong rằng chư vị có thể ở đầu tường nói thẳng, để tránh khỏi thương tới vô tội. Điện hạ khẳng định thu nhận giúp đỡ chúng ta đã là đại ân, nào có không tư báo lại lý lẽ, kính xin đại nhân dẫn đường." Ông lão cao giọng nói rằng. Triển Hưng Dương gật gật đầu. Hắn đầu tiên là đem vận châu thành bách tính chia làm 4 cái bộ phận trợ giúp 4 phía cửa thành, lúc này mới mang theo nạn dân đi tới đầu tường. Thiêu Minh vọng vội vàng triển hương dương, trong lòng an tâm một chút. Hắn vốn muốn leo lên đầu tường đốc chiến làm sao, bị Triển Hưng Dương cùng một các tướng lĩnh cực lực khuyên can, sợ hắn lúc này có cái bất ngờ dẫn đến đất phong đại loạn. Có điều nếu không lên đầu tường, hắn cũng không thể nhàn rỗi, tiếp tục tọa chấn đại doanh, bất cứ lúc nào điều phối binh lực trợ giúp mỗi cái cửa thành. Vận châu thành là cái thành nhỏ. Một mặt tường thành có điều ba, bốn dòng trường, lúc này bị 30 vạn nạn dân vây công, liền dường như bị hành quân kiến tiến công một tòa gò đất. Đối mặt như thủy triều nạn dân, các binh sĩ căn chặt hàm răng, trong tay nắm chặt vũ khí. Ngoài thành tiếng la giết vang lên sau khi, nạn dân dơ thang mây che ngập bầu trời đến địa nhắm phía dưới thành tường, trong nháy mắt mấy trăm cái thang mây bị mắc lên. Dọc theo thang mây, nạn dân tranh tương trèo lên trên. Mà đang lúc này, vận châu đầu tường trên chỉ có 10 ổ hỏa pháo bắt đầu sinh lôi minh nổ vang pháo bắn ra, ở trong đám người đánh ra một chuỗi sương máu. Nay mười ổ hỏa pháo là như buôn đi tới ký châu thời điểm lưu lại, vì là chính là phòng nửa vận châu thành gặp bất chắc. Dầm dầm mười ổ hỏa pháo liên tục xạ kích, lôi minh bình thường âm thanh cùng khủng bố lực sát thương nhất thời để công thành loạn quân rơi vào hỗn loạn. Một ít chính đang leo lên loạn quân bị loại này tiếng pháo kinh sợ, sợ hãi bên dưới bản năng địa liền muốn chạy trốn. Người ở phía trên muốn lên đến, người ở phía trên muốn xuống, thang mây trên không ngừng có người rất xuống. Mà chính vào lúc này, trong thành máy bắn đá bỗng nhiên đem từng cái từng cái hỏa dược bình quăng bắn tới ngoài thành. Biết được vận châu thành khả năng bị vây nốt, tiêu minh vì để người vạn nhất đem thành thành châu có thể mang vũ khí đạn dược đều mang tới. rầm rầm, Hỏa dược bình nổ tung, bên dưới thành loạn quân liên miên ngã xuống, pháo cùng hỏa dược bình này hai loại uy lực to lớn vũ khí ở để loạn quân ở đợt thứ nhất công thành sau khi xuất hiện tán loạn. Vận châu thành bắt môn, bỏ lại mấy ngàn thi thể sau khi, loạn quân bắt đầu lùi lại Thanh Long Vương lúc này nôn nóng mà nhìn rút về đến quân đội, Vận Châu thành thủ quân khủng bố vũ khí hiển nhiên để hắn bộ hạ chịu đến kinh hải. Chỉ là này không phải hắn tối lo lắng, bởi vì hắn hiện Vận Châu thành quân coi giữ cùng ký châu cảnh nội thành trì hoàn toàn khác nhau. Mấy tháng hắn mỗi lần công thành, đầu tường quân coi giữ hầu như đều khuyết thiếu chiến ý, dưới cái nhìn của hắn lung vương mục nát thống trị đã để những binh sĩ này không còn chống lại tinh thần. Nhưng là hiện tại hắn ở Vận Châu thành thủ quân trên người nhìn thấy một loại tử chiến không lùi quyết tâm. Đại du quốc đã nát đến trong gốc, tại sao các ngươi còn muốn vì là ngu ngốc hoàng tộc bán mạng? Thanh Long Vương ở trong lòng gầm thét lên, vào đúng lúc này, hắn xem không hiểu những này vận châu quân coi giữ tại sao mà chiến. Thanh Long Vương, vận châu quân coi giữ vũ khí quá lợi hại, làm sao bây giờ? Này có thể so với ung vương hỏa đồng đáng sợ hơn nhiều. Gánh đại đao thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi. Động viên một chút các binh sĩ, một lần nữa tổ chức công thành, để bọn họ không nên kinh hoàng. chúng ta có hơn 300.000 người. Chẳng lẽ còn không bắt được một vận châu thành sao? Tề Vương ngay ở vận châu thành, chỉ cần công phá vận châu thành bắt xuống hắn, còn lại ngũ châu còn không được nghe chúng ta. Thanh niên gật gật đầu, tên của hắn gọi Chu Tinh, chính là Thanh Long Vương dưới cờ người công tướng quân. Tự Thanh Long Vương khởi sự sau khi, Thanh Long Vương đem nạn dân mỗi vạn người chia làm một khúc, mỗi khúc thiết trí khúc xoáy một người. Đồng thời tự cho là chính mình vì là thiên tướng quân, mặt khác thiết tướng quân, người tướng quân, trong đó này Chu Tinh chính là người công tướng quân. Lần này công thành, hắn đem Chu Tinh mang đến, mà lưu lại địa công tướng quân Đan Cương ở Ký Châu cảnh nội chấn thủ đánh hạ thành trì, đồng thời mua chuộc nạn dân. Khi biết được tể Vương ở Ký Châu cảnh nội mua chuộc nạn dân thời điểm, Thanh Long Vương liền giận dữ không ngừng, trong lòng đã đối với tể Vương rất là bất mãn. Vì lẽ đó lần này tiến công Vận Châu một là trong kế hoạch sự tình, thứ hai là cho hạ giận mà tới. Ngắm nhìn Vận Châu thành trên quân coi giữ, Chu Tinh lập tức triệu tập 36 khúc xoái cộng đồng thương nghị phía dưới công thành việc Hắn cùng Thanh Long Vương vốn là đồng hương, Thanh Long Vương khởi sự sau khi hắn liền vẫn đi theo Thanh Long Vương bên người, thâm Thanh Long Vương tín nhiệm. Cùng khúc xoáy môn sau khi thương nghị, Chu Tinh chuẩn bị để sức chiến đấu mạnh nhất hai khúc Thanh Long vệ đánh mạnh Bắc môn. Này hai khúc binh sĩ là sớm nhất tùy tùng Thanh Long Vương tấn công thành trì, có thể nói là Thanh Long Vương thân vệ quân. 8. Chương 344, quyền lợi độc hữu. Nhan nhạt khói thuốc súng mùi vị tràn ngập ở Vận Châu ngoài thành trên chiến trường. Đẩy lui đợt thứ nhất loạn quân tiến công, Trên chiến trường xuất hiện đáng sợ tính mịch. Thừa dịp cái này trống rỗng, Triển Hưng Thương lập tức sai dân binh, vận châu trong thành tự phát tổ chức 3 vạn dân binh phân biệt bị cho hắn phân phối đến Đông môn, cửa Nam cùng Tây môn. Hắn rõ ràng hiện tại Bắc môn là loạn quân tiến công trọng điểm, chỉ là Tiêu Minh đã có sắp xếp, 3000 người bắn súng kiếp đã ở Bắc môn đợi mệnh. Đồng thời thích quang nghiễn xuất lĩnh 5000 kỵ binh đã đánh bóng ma tấu, bất cứ lúc nào phối hợp 3000 người bắn súng kiếp trực tiếp tiến công Bắc môn loạn quân. Nhìn từng cái từng cái biểu hiện kiến nghị, Thề sống chết muốn bảo vệ Vận Châu thành dân binh, Triện Hưng xương khỏe miệng dâng lên một nụ cười. Đây chính là tề vương đất phong bách tính, bọn họ một lòng ủng hộ tề vương, vì tề vương cùng quê hương của chính mình, bọn họ sẽ cùng bất cứ kẻ địch nào liều mạng. Dân binh lên đầu tường, lập tức bị Vận Châu quân tướng lĩnh sắp xếp đến từng người vị trí. Trong ngày thường dân binh nông nhàn thời điểm đều sẽ tiếp thu huấn luyện quân sự, thậm chí hàng năm còn có thể tổ chức dân binh cùng các châu quân đội tiến hành liên huấn. Loại này chế độ từ quân đội cải cách sau khi liền bắt đầu ở các châu thực thi. Tuy nói thực thi thời gian không lâu, thế nhưng những dân binh này cơ bản hiểu được quân đội kỷ luật, ở Triển Hưng Sương xem ra, như vậy dân binh đã có binh sĩ tổ chức. Dù sao ở đại du quốc chính quy binh lính huấn luyện cũng là như vậy, cách biệt không phải quá nhiều. Vì lẽ đó, Triển Hưng Sương đối với những dân binh này rất tin tưởng, đối phó bang này loạn quân đã đầy đủ. Đem dân binh phân phối phân phối xong xuôi. Triển hương Sương đem vận châu thành thu nạp nạn dân đưa lên đầu tường, ở trên đường hắn đã dặn dò những này nạn dân muốn nói gì. Leo lên tường thành, hắn lập tức mang theo lấy ông lão cầm đầu mấy ngàn nạn dân đến Bắc Môn. Các hương thân, không muốn lại đánh, chúng ta đều là ký châu bách tính, tề vương đại ân, ở trong thành phát cháo cho chúng ta ăn, sau đó còn có thể phân cho chúng ta thổ địa trồng trọt. các ngươi đây là tội gì nha. Đối mặt chính đang một lần nữa tổ chức loạn quân, ông lão khản cả giọng địa hô. Vật tắt mạch, ta là ngươi th Không muốn theo những người này đánh trận, nơi này có cơm ăn, có điệu loại, cha mẹ ngươi cũng ở trong thành, đừng đánh. Một nạn dân đỗng nhiên ở trong đám người xem thấy mình cháu trai, vui mừng hô. Mà đón lấy càng ngày càng nhiều nạn dân ở trong loạn quân tìm tới thân nhân của chính mình, càng nhiều thân mật tiếng kêu gào ở đầu tường vang lên. Bên dưới thành, nhìn thấy thân nhân mình bách tính thần sắc kích động. Thúc, ta ở này, cha ta ta nương có khỏe không? Được, đều tốt, ở đây có ăn có trụ. So với chúng ta cuộc sống trước kia đều thoải mái. Ông lão đáp lại. Không lâu lắm, thành trên cùng bên dưới thành đều vang lên khóc nước nở thành, người thân gặp lại, đặc biệt chọc người đồng tình. Ta không đánh, ta muốn vào thành. Bị gọi là vật tắc mạch thanh niên ném hạ thủ bên trong một côn hồ, hắn dân chúng chung quanh cũng mơ hồ thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn là vì là một miếng cơm ăn mới theo thanh long vương, hiện tại đã có an nhàn tháng ngày có thể quá, tại sao còn muốn đánh đánh giết giết. Loạn quân tâm giả chết đông nhiên tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một khúc xoáy ra hiện tại vật tắc mạch phía sau, cương đao từ vật tắc mạch trên lưng tầng tầng sẽ qua, vật tắc mạch chừng mắt kinh ngạc ánh mắt chậm rãi ngã trên mặt đất, dân chúng chung quanh kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sợ đến sắc mặt tái nhợt, cầm vũ khí tay bắt đầu run rẩy. từng có lúc bọn họ ủng hộ thanh long vương đã kinh biến đến mức lén khốc như vậy, một tầng hàn ý ở trong lòng bọn họ thật lâu lái đi không được. giết người, khúc xoáy phẫn nộ quát, đại gia không nên chúng tể vương gian kế. Các ngươi đã quên ung vương là làm sao đối xử với chúng ta sao? Đại du quốc đã nát, sĩ tộc môn phiệt chỉ có thể bóc lột chúng ta những người dân này, bọn họ uống chúng ta huyết, ăn thịt chúng ta, bọn họ cùng man tộc khác nhau ở chỗ nào, không nên quên các ngươi trước mặt chính là đại du quốc thất hoàng tử, cha của hắn chính là hiện tại đại du quốc hôn quân, chỉ có thanh long vương mới là thiên hạ thánh chủ, tương lai đánh vào trường an, vô số của cải đều là chúng ta. Cổ đủ khí, cái kia khúc xoáy Đông nhìn hồ, thương thiên đã chết, long vương làm l Thương thiên đã chết. Long vương làm lập. Thương thiên đã chết. Long vương làm lập. Từng trận tiếng gào vang lên, phía trước bách tính quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau bọn họ trong lúc vô tình đã tụ tập 20.000 thanh long vệ, đây là thanh long vương đắc lực nhất bộ khúc. Trên tường thành, triển Hưng xương vi hơi thở dài một tiếng. Làm thương thiên đã chết. Long vương làm lập. Cái này khẩu hiệu hô lên thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai. Thanh Long Vương đã không còn là xuất phát từ kích phẫn dẫn dắt bách tính thảo lương cái kia chán nạn thư sinh, hiện tại hắn cùng từ cổ chí kim cử binh tạo phản người như thế đã bắt đầu dò xét trí cao vô thượng quyền lợi. Quyền lợi là một chén càng uống càng nghiện độc dược, một khi bưng lên đến liền khó hơn nữa thả xuống, triển Hừng Sương nghĩ như vậy đến. Vật tắc mạch. Khi lão giả xem thấy mình cháu trai bị giết thời điểm khàn cả giọng gào khóc lên tiếng. Trên tường thành cái khác nạn dân trong lòng đống nhiên phẫn nộ lên, bọn họ nhìn phía dưới khúc xoáy nghiến răng nghiến lợi đoàn người đều đi xuống đi. Triển Hưng Sương lúc này nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Long Vương đã như vậy của loạn, đã bắt đầu như vậy tàn sát nhờ và chính mình bất tỉnh. Có điều vừa nãy Công Tâm Thuật đã để không ít người giao động tâm tư. Không, ta không xuống đi. Ta nên vì vật tắc mạch báo thủ. Ông lão hô, chúng ta cũng không xuống đi. Chúng ta muốn tiếp thân nhân của chúng ta trở về. Nạn Dân Môn lập tức gầm mỹ lên. Chính đang hắn buồn rầu thời điểm, lúc này Bắc Môn bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. 3.000 người bắn súng kiếp cấp tốc ở cửa thành ở ngoài tạo thành hàng ngang. Ba hàng binh sĩ bưng lên trong tay toại phát thương. Mà thích quang nghĩa kỵ binh cũng ở chỉnh đốn đội hình. Hắn nhìn về phía bắc môn trước một bóng người, đó là tề vương. Xem ra thương thiên đã chết, long vương làm lộc. Câu này khẩu hiệu cũng cuối cùng để hắn hạ quyết tâm. Trong loạn quân, thanh long vương ẩn nấp ở trong đó. Khi nhìn thấy bắc môn mở ra thời điểm, hắn đống nhiên đại hỉ. Hắn không nghĩ tới vận châu quân coi giữ sẽ ngu xuẩn như vậy. Hắn lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệnh. "Xông a." Nhận được mệnh lệnh, phía trước các khúc bách tính ở Thanh Long vệ dục ra bắt đầu lần thứ 2 trùng trận. Cửa thành, 3000 người bắn súng kiếp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở loạn quân nhảy vào xạ kích phạm vi thời điểm, hàng thứ nhất người bắn súng kiếp bọc cỏ. Ầm ầm, màu trắng yên vụ nương theo cháy quang bắn ra bốn phía, chúng ở mặt trước loạn quân binh sĩ rồn dập ngã xuống. Người phía sau nhìn thấy tình cảnh này sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ vốn là không có chiến ý. Lúc này đối mặt loại này phun lửa vũ khí làm sao còn dám tiếp tục trùng, phía trước người ngã xuống sau khi, bọn họ lập tức sợ hãi lùi lại. Chu Tinh cũng bị tình cảnh này sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết đến cùng có nên hay không tiếp tục xuất linh thanh long vệ chủ trận. Chỉ là ngay ở hắn do dự làm khẩu, trên cửa thành lại vang lên lôi đỉnh bình thường âm thanh. Tiếp theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chuôi xương máu ở bên cạnh hắn tung tóe, máu tươi gắn hắn một mặt. Hắn nhìn về phía tường thành, Trên tường thành quân coi giữ chính đem hỏa đồng như thế vũ khí nhắm ngay phương hướng của hắn. Trường 345, thu nạp lòng người. Dầm dầm. Lại một trận tiếng pháo vang lên, mấy phát pháo đạn rơi vào thanh long vệ đội ngũ bên trong. Chu tinh hoàng hốt, hiện tại bọn họ thành quân coi giữ mục tiêu công kích. Loại uy lực này to lớn vũ khí mỗi một lần nổ súng đều sẽ chính mình binh lính tạo thành lượng lớn thương vong. Hoảng sợ bên dưới, hắn nhất thời rối loạn trận tuyến, mà cái khác thanh long vệ binh lính cũng xuất hiện tán loạn dấu hiệu chỉ là để bọn họ càng kinh hãi sự tình xuất hiện. Bắc môn cầm gậy vũ khí binh lính bắt đầu ở một tràng tiếng chống bên trong bước chỉnh tề bước chân hướng về bọn họ đi tới. Đồng thời, ầm ầm tiếng võ ngựa vang lên. Vận châu trong thành ăn mặc màu bạc ngực giáp kỵ binh bay nhanh mà ra. Bọn họ nâng tay lên bên trong mã tấu, sắp xếp đội hình chỉnh tề, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đuổi theo tán loạn binh lính. Tốc độ cực nhanh để chiến mã ở trong đám người đấu đá lung tung, không ít người trực tiếp bị đạp ở móng ngựa dưới. Chiến mã tốc độ không giảm. Hiện ra nghiền ép tư thế không ngừng xung kích. Thời khắc này kỵ binh ưu thế hiển hiện vô cùng nhòa nhuyễn, cầm đa dạng vũ khí loạn quân căn bản là không có cách ngăn cản hữu hiệu chống lại. Trong hỗn loạn vốn là đánh mất chiến ý bách tính bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, bất luận khúc xoáy làm sao hô cùng đều không thể ngăn cản dân chúng thoát đi. Triển Hưng Sương cười lạnh nhìn tình cảnh này, mỗi tên lính đều là sinh động có chính mình tư tưởng. Ở đánh trận thời điểm mỗi tên lính đều sẽ đầu tiên suy nghĩ một vấn đề, bọn họ tại sao mà chiến? càng là kiên định chính mình đánh trận sơ trung binh sĩ tác chiến thời điểm mới sẽ càng ngày càng dũng cảm hiện tại thanh long vương cùng dân chúng muốn pháp hiển nhiên đại tương đình kính thanh long vương nguồn chính là thiên hạ dân chúng cầu chỉ là lấp đầy bụng mà đối với bọn hắn tới nói chỉ cần bỏ vũ khí xuống tiến vào vận châu thành bọn họ liền không cần lại lo lắng đói bụng vấn đề chính vì như thế dân chúng ở gặp thất bại sau khi rất nhanh sẽ rơi vào hỗn loạn tán loạn từ bắc môn bắt đầu cấp tốc hướng về cái khác cửa thành lăn tràn Thanh Long Vương quân đội vốn là lâm thời tập hợp lên bách tính, càng thêm không có quân tâm có thể nói, nhìn thấy những người khác tán loạn, cái khác khúc binh lính cũng bắt đầu tán loạn. Thích Quang nghĩa lúc này là lớn, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Đầu tương đồng dạng vang lên thanh âm điếc tai nhức ốc, kỵ binh chỗ đi qua, hết sức hoảng sợ bên trong bách tính một nhóm một nhóm ném rơi xuống vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất. Ở nó ở trong loạn quân Thanh Long Vương nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi. Thế nhưng hiện tại toàn bộ quân đội đều rơi vào hỗn loạn, binh không tìm được tướng, đem không tìm được binh, hắn căn bản là không có cách tổ chức quân đội phản kháng. Hơn nữa trước trận xung kích hậu trận, điều này làm cho hắn quân đội càng ngày càng hỗn loạn lên. Tùng tung tung. Tùng tung tung. Chỉnh tề tiếng trống càng ngày càng gần, mỗi lần gián đoạn đều sẽ truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Mắt thấy không cách nào ngăn cản quân đội tán loạn, Thanh Long Vương lập tức mang theo thân binh lẫn vào đoàn người đào tẩu. Vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng Tề Vương không phải Ung Vương, Tề Vương quân đội cũng không phải Ung Vương quân đội. Hắn hiểu thêm Tề Vương ở Thương Châu chiến thắng Man tộc không phải may mắn, mà là bởi vì hắn có một con thiện chiến quân đội. Không cam lòng địa ngắm nhìn vận châu thành, quay đầu lại hắn ở trong đám người tìm tới Chu Tinh. Hắn nhanh chóng áp sát qua khứ. Chu Tinh trong tay thanh long vệ mới là trong tay hắn chân chính vương bài, chỉ cần đội quân này ở, chính mình liền còn có thể Đông sơn tái khởi. Điện hạ, chúng ta thắng. Làm Tiêu Minh leo lên đầu tường thời điểm. Triển Hưng xương không người nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, ở đại du quốc sinh hoạt nhanh thời gian 2 năm, Tiêu Minh đã đối với vũ khí lạnh chiến tranh có chính mình nhận thức. Trên thực tế hắn dám đến Vận Châu thành chính là tin tưởng chính mình quân đội có thể đánh bại này nhìn như người đồng thế mạnh loạn quân. Dù sao ở cổ đại mấy trăm ngàn đại quân nói đến rất đáng sợ, thế nhưng thường thường này mấy trăm ngàn bên trong chân chính có thể tác chiến quân đội cũng là như vậy mấy và người. Thanh Long Vương quân đội cũng như thế. Phần lớn quân đội chỉ là đẩy xe cút kít vận tải lương thảo bách tính. Những người dân này càng là một khi chiến bại sẽ chạy trốn. Tam quốc thời kỳ Tào Tháo có thể lấy 5.000 binh mã thu phục trăm vạn chi chúng hoàng cân quân chủ lực, có thể thấy được quân chính quy cùng loạn dân khác nhau vị trí. Bách tính đầu hàng giả rất nhiều, xem ra phía dưới chúng ta phải nghĩ biện pháp thu xếp những người dân này. Kính viễn vọng bên trong, Thích Quang Nghĩa trải qua địa phương rất nhiều bách tính lựa chọn đầu hàng, dường như hắn suy đoán như thế, chỉ cần có cơm ăn Những người dân này ai lại muốn cùng thanh long vương tạo phản đây? Chi sở dĩ như vậy thực sự là bởi vì sống không nổi. Triển hưng xương trầm ngâm một chút nói rằng, điện hạ, những này ký châu bách tính tuy rằng đầu hàng, thế nhưng bọn họ dù sao cùng quá thanh long vương, giết qua đại du quốc quân binh, hạ quan cho rằng tuyệt đối không thể đem bọn họ thu nhận giúp đỡ ở vận châu trong thành, mà là đem bọn họ phân tán thiên hướng về không giống châu huyền, hóa chúng vì là ít, hóa thiếu vì là không, bằng không một khi có người đầu độc, bọn họ rất có thể sẽ nhiều lần. Khi đó vận châu thành nhưng là nguy hiểm. Thiêu Minh rất tán thành, Triển Hưng Dương nói tới trong tâm khảm của hắn. Những này ký châu bách tính hiện tại đối với hắn mà nói còn không phải là nhân khẩu tiền lãi, mà là khoai lang bằng tay, bởi vì những người dân này rất khả năng bởi vì nào đó một số chuyện lần thứ hai tụ chúng tạo phản. Dù sao có lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ trở nên rất dễ dàng, huống hồ những này đầu hàng người trong không có thể bảo đảm không có mấy cái lòng mang ý đồ xấu trà trộn trong đó. Vì lẽ đó chỉ có làm những người dân này hòa vào những nơi sinh hoạt, dần dần tiếp nhận rồi cuộc sống mới, tán đồng rồi hắn đất phong, những người này mới sẽ trở thành nhân khẩu tiền lãi. Mà trước lúc này bọn họ vẫn là một viên bom hẹn giờ. Ngoài thành chiến công chác, lúc này thủ thành Vận Châu quân cũng rồn dập ra khỏi thành phối hợp thích quang nghĩa thu nạp bách tính. Hai canh giờ sau khi, Vận Châu trở thành mới dần dần bình tĩnh lại. Điện hạ, loạn quân số lượng quá nhiều lại quá loạn, vẫn để cho thanh long vương chạy. Thích Quang Nghĩa lúc này đến đây hướng về Tiêu Minh bẩm báo. Thanh Long Vương đào tàu ở Tiêu Minh nằm trong dự liệu, đánh bại Thanh Long Vương dễ dàng, thế nhưng nắm lấy nó cũng không dễ dàng, dù sao mấy trăm ngàn người tình huống vô cùng hỗn loạn. Tán loạn bách tính quấy nhếu Thanh Long Vương, tương tự cũng làm cho Thích Quang Nghĩa không cách nào đúng lúc truy kích. Thôi, không muốn lại đuổi, thu nạp những này ở nạn dân làm trọng, việc này sau khi, hắn sẽ không lại dễ dàng xâm lấn. Tiêu Minh nói rằng, Thích Quang Nghĩa gật gật đầu. Lập tức mang theo kỵ binh thu nạp bách tính Nay trận đấu từ sáng sớm đánh tới buổi trưa Thu nạp nạn dân lại là một buổi chiều Vào buổi tối triển hương sương đem đại khái nạn dân con số giao cho hắn 150.000 người Xem tới vẫn là có hơn 10 vạn bách tính thất tán Ngày mai để Thích Quang Nghĩa tiếp tục đi ra ngoài dẫn dắt nạn dân tiến vào đất phòng Những này nạn dân ở Ký Châu chỉ có thể bị trở thành Thanh Long Vương công cụ Một khi Ký Châu chi Vi tiếp xúc Triều đình cùng Ung Vương liền muốn đối phó Thanh Long Vương Khi đó những người dân này khó tránh khỏi rơi xuống cái chết thảm kết cục, bây giờ đại du quốc đã thủng trăm ngàn lỗ, bản vương không muốn lại nhìn tới bách tính vì thành. Long vương cá nhân dã tâm mà làm mất mạng. Điện hạ đại nghĩa. Triển Hưng xương không người nói rằng, nếu là thanh Long vương có thể cùng điện hạ như thế lấy chống đỡ man tộc làm trọng là tốt rồi. Trưng 346, tối say thịt mở màn. Lượn lờ khói bếp ở vận châu ngoài thành bay lên. Đầu hàng hơn 10 vạn bách tính bị Vận Châu quân đội phân cách ra phòng ngừa lần thứ 2 tụ chúng náo loạn. Đồng thời, ở ngoài thành trên đất đỡ lấy mấy trăm cái bát tô ở trong nồi ngao cháo, nhàn nhạt, nhạt mùi gạo để một đám nạn dân muôn không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Thích Quang Nghĩa cưỡi ngựa không ngừng dò xét nơi này, nạn dân muôn đã ở bát tô trước chờ đợi phát cháo. Hiện tại Vận Châu thành thu nạp nạn dân đồn đại trở thành hiện thực, mà trước mặt cháo cũng làm cho những này bách họ an tâm chạm đến. Có cơm ăn, ai còn muốn vì một cái cơm đánh trận? Chỉ là mười mấy vạn trăm tính tụ tập sát thực là chuyện rất nguy hiểm, bọn họ đã chiếm được mệnh lệnh, muốn đem đám này nạn dân từng nhóm đưa tới đất phong các châu thu xếp hạ xuống. Hơn nữa mệnh lệnh cũng không phải là ép buộc những này nạn dân di chuyển, còn cần trưng cầu những này nạn dân ý của chính mình. Chư vị, trong thành nạn dân cũng cùng các ngươi nói rồi, điện hạ nhân nghĩa, hắn nói chỉ cần đồng ý di chuyển đến thanh châu, thương châu chờ các châu bách tính cũng có thể được chính mình thổ địa, từ đây có thể ở những chỗ này an tâm sinh hoạt. Đêm nay ăn xong bữa cơm này, đồng ý đi theo chúng ta người đến thời điểm liền đến Bắc môn tập hợp. Đến thời điểm tự nhiên có người cho các ngươi đăng cơ tạo sách, đem bọn ngươi phân phối đến không giống địa phương. Dừng một chút, Thích Quang Nghĩa tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mỗi người đưa lên 3 cân mét, các ngươi có thể đi các ngươi muốn đi địa phương. Nạn dân đều dựng thẳng lỗ tai nghe Thích Quang Nghĩa. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nạn dân bên trong vang lên từng trận xì xào bàn tán. Thích Quang Nghĩa quan sát những người dân này, cứ những người dân này nói, bọn họ đều là vừa theo Thanh Long Vương không lâu người, thậm chí có mấy người là bị đồng hương ngạnh kéo đến Thanh Long Vương trong quân. Hơn nữa trong đó vốn là còn không ít chuẩn bị đến Vận Châu tị nạn người, thế nhưng gặp gỡ Thanh Long Vương quân đội, chỉ có thể bị mang theo đến đây, chỉ là không nghĩ tới, Thanh Long Vương sẽ chọn công thành. Bọn họ trước đây đều là bản phận bách tính, dễ, cái vốn không muốn đánh trận, phần lớn nghĩ tới chỉ là chạy nạn. Quan gia. Ngươi nói chính là có thật không? Này đi tới còn có thổ địa phân. Một gan lớn hán tử nói rằng, Thích Quang Nghĩa nói rằng, này còn có giả, trong thành có nạn dân đã ở Vận Châu phân đến thổ địa, các ngươi tự có thể đi hỏi một chút, phía trước chính đang nấu cháo chính là chạy nạn tới được người. Hán tử kia cũng không làm bộ, trực tiếp đi tới đằng trước, hỏi vài câu hắn sẽ trở lại. Cái khác nạn dân thấy hắn về tới hỏi, là thật, là giả. Thật sự, hắn nói hắn phân 20 mẫu địa, Vận Châu phủ nha trả lại hắn phát ra khẩu phần lương thực, nói là chờ chồng chọn thổ địa thu hoạch trả lại cho phủ nha. Hơn nữa 3 năm không nạp lương. Còn có này chuyện tốt, chú vi nạn dân giật mình, chuyện này với bọn họ tới nói cùng nằm mơ như thế. Thích Quang Nghĩa cười cợt, lại đi tới những nơi khác hướng về nạn dân truyền đạt liên quan với di chuyển chính sách. Một cái cháo nóng thêm vào hậu đãi chính sách, nạn dân môn dần dần thả xuống cảnh giác, mà Vận Châu quân cùng Thành Châu quân kỷ luật nghiêm minh dưới, không có binh sĩ bắt nạt nạn dân tình huống xuất hiện. Mà điều này làm cho nạn dân môn càng ngày càng nóng trong cái kia thế giới khác nhau, không ít nạn dân buổi tối người một nhà tụ tập cùng một chỗ thương lượng có hay không muốn di chuyển. Ngày thứ hai, bác môn bị muốn di chuyển đến Lục Châu Bách tính chiếm đẩy. Tiêu Minh cùng triển hương Sương nhìn tình cảnh này hết sức vui mừng, chỉ cần chính sách rất sợ hấp dẫn không được những này nạn dân, tại địa ngục cùng thiên đường trong lúc đó, lựa chọn rất dễ dàng làm ra. Đương nhiên cũng có chút nạn dân không muốn rời khỏi quê nhà, dựa theo hứa hẹn. Tiêu Minh cho bọn hắn ra đi khẩu phần lương thực, để bọn họ đi nhờ và chính mình ở những nơi khác người thân. Tiêu Minh lần này việc thiện để hắn ở nạn dân bên trong rất nhanh dựng thẳng lên uy tín, dù sao hiện tại đại du quốc sẽ nói mạnh miệng rất nhiều người, thế nhưng chân chính có thể thực hiện hứa hẹn người cũng không nhiều. Chính vì như thế, Tiêu Minh này nhìn như bé nhỏ không đáng kể bố thí để đến từ ký châu nạn dân cảm ơn đại đức. Mà hắn việc thiện cũng tiến một bước theo nạn dân đi tới bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Để Tiêu Minh kinh hỉ chính là... Lần trước trong chiến dịch chạy trốn nạn dân dĩ nhiên có không ít tự phát trở lại đón được Vận Châu Phủ Nha sắp xếp đi tới Lục Châu định cư. Chỉ là chừng 10 ngày thời gian Vận Châu thống kê di chuyển nạn dân liền đạt đến 200.000 người, con số này còn đang không ngừng tăng cường. Điện hạ, nạn dân sự tình cuối cùng cũng coi như là thỏa cầm cố, chỉ là đáng tiếc những kia chết trận bách tính. Cái này Thanh Long Vương thực sự đáng ghét, man tộc đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không tư báo quốc cũng là thôi, đúng là đánh tới công thành đoạt đất, cướp đoạt lương thảo ý nghĩ. Triển Hưng Sương tức giận nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, lòng tham không đáy, chỉ là cái này thanh long vương e sợ cũng không phải cái dễ dàng đối phó người, không phải vậy hắn cũng không thể ung dung đánh hạ mấy châu huyền. Điện hạ nói rất chính xác. Triển Hưng Sương trầm ngâm một hồi, lần này pháo cùng toại phát thương xuất kỳ bất ý mới để loạn quân tán loạn nhanh như vậy, nếu là tầm thường vũ khí, chỉ sợ cũng là một hồi tử chiến. Hai người chính nói, đông nhiên bên ngoài vang lên một trận tiếng huyên áo. Tiếp theo vốn là dự ở ngoài cửa Triệu Long Triệu Hổ nâng một đầy người là huyết thám báo đi vào. Tiêu Minh cùng Triển Hưng xương dồn dập biến sắc. Nhìn thấy Tiêu Minh, cái kia thám báo suy nhược mà nói rằng, điện hạ, Man tộc viện quân đã đến, Nưu Đô đốc xuất Thanh Châu quân bị 80.000 Man binh vây nốt với phần thành, sơn tự doanh mang theo lương thảo bất chiến mà hội, trở về trên đường vận chuyển lương thực thảo lại bị Thanh Long Vương kiếp. Dứt lời, thám báo ngất đi. Đùng. Tiêu Minh một cái tay mạnh mẽ vồ vào trên bàn, ngực chập trùng kịch liệt. Thanh Long Vương, vô liêm sỉ đạo tặc, ngươi trong mắt sẽ không có dân tộc đại nghĩa sao. Triển Hưng Sương cũng là mặt đỏ lên, đầu tiên là tiến công vận châu, hiện tại lại cướp lương đạo, cái này Thanh Long Vương đối với tiền tuyến chống lại man tộc Thành Châu quân cùng cấm quân liều mạng, này không phải cái gì nghĩa quân, quả thực chính là loại phỉ. Cái này Sơn Tự Doanh cũng là rất rưỡi. Triển Hưng Sương tức giận dầm chân. Ở Ngưu Buôn khi xuất phát, một phần Sơn Tự Doanh mang theo lương thảo tùy tùng Thành Châu quân đồng thời đi tới Ký Châu. Đến ký châu cảnh nội nghĩ tới phần thành sau khi, Niu Bôn hạ lệnh chờ đợi cùng cấm quân hội hợp, đồng thời tìm cơ hội đột phá sát hợp thái đối với ký châu phong tỏa. Bởi vì Niu Bôn phán đoán lần này trận chiến đấu khả năng thời gian hao phí sẽ rất trường, vì lẽ đó để sơn tự doanh không ngừng qua lại vận chuyển lương thực dự trữ chữ 1 tháng quân lương. Dù sao hắn lo lắng cho mình đồng dạng sẽ bị vây nốt, đến thời điểm nếu là không còn lương thảo tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn. Hiện tại lương thảo bị kiếp, Thanh châu quân lương thực dự trữ không đủ. Điều này làm cho tiêu minh làm sao không gấp. Điện hạ, phần thành là cái so với vận châu thành cũng không bằng thành nhỏ, tường thành cũng có điều là thổ phôi tường, việc cấp bách, phải làm giải trừ phần thành chi vi mới vâng. Triển hưng xương tỉnh táo lại nhắc nhở. Tiêu minh thở dài một tiếng, không nghĩ tới một cuộc chiến tranh sẽ như vậy gian nan, hiện tại bối thiện viện quân đã đến, này ký châu thành chỉ sợ cũng muốn trở thành một cối say thịt. hắn đối với triển hưng xương nói rằng, Hạ lệnh thích Quang Nghĩa xuất lĩnh 5000 kỵ binh cùng 3000 người bắn súng kiếp cấp tốc gấp rút tiếp viện Phần Thành, trận chiến này nếu là thất bại, Bắc Phương Giang Sơn sẽ không bao giờ tiếp tục hoàng gia đất đặt chân. A. Chương 347: Gấp rút tiếp viện. Phần Thành, Ngưu Bồn, Lỗ Phi, La Tín chờ một các tướng lĩnh chính đang một gian nhà dân bên trong thương thảo ứng đối ra sao đón lấy chiến sự. Khi bọn họ đóng quân Phần Thành chờ đợi cùng cấm quân hội hợp thời gian, Man tộc viện quân dũng nhiên mà tới, cái tiểu tiểu Phần Thành vây nhốt nước chạy không loạn. Sơn tự doanh bất chiến mà hội, trong thành chỉ có 15 ngày lương thảo, man tộc từ bắt lấy Sơn tự doanh trong miệng binh lính biết được trong thành tình huống, vì lẽ đó quyết định lấy vây thành chiến thuật. Đô đốc, giết ra ngoài đi, hiện tại man tộc đánh chủ ý tất nhiên cùng ký châu thành như thế, bọn họ chuẩn bị vây chết chúng ta, đồng thời tiêu diệt đến đây gấp rút tiếp viện viện quân, hiện tại chúng ta bị vây nhốt tin tức khẳng định truyền tới điện hạ cái kia đi tới, lẽ nào bọn chúng ta bọn họ quá đi tìm cái chết sao? Lô Phi trên mặt không có hoảng sợ, chỉ có kiên nghị Như buôn trầm tư không nói, ngoài thành man tộc kỵ binh là bối thiện viện quân, hắn không rõ ràng bối thiện có hay không ở trong quân, thế nhưng man tộc pháo sát thực đến. La tín lúc này chạm lên, mắng, cái khác trước tiên không nói, chí ít cũng đem man tộc pháo giết chết, không phải vậy man tộc pháo đối với sa trận uy hiếp rất lớn, này quân rất cầu, dĩ nhiên ỉ vào chính mình pháo doanh kích phần thành, vậy thì để bọn họ biết chúng ta pháo lợi hại. Chính là, tướng quân, đánh đi, cũng không thể ở phần thành chờ chết. Cái khác tướng lĩnh rồn dập nói rằng, chầm ngâm một lúc, Newbun nói rằng, hiện tại còn không phải lúc, cấm quân không tới chúng ta không thể tùy tiện xuất chiến, ta tin tưởng La quyền, hắn biết hiện tại nên cái gì làm, bối thiện muốn vây nốt không hẳn không thể cho hắn tới một người tiền hậu giáp kích. Cấm quân thật sự được không? Lô Phi có chút không tin cấm quân sức chiến đấu. La Tín lúc này nói rằng, cấm quân hay là không bằng chúng ta thành châu quân, thế nhưng cha ta xuất lĩnh kim ngô vệ cũng là đại du quốc cao cấp nhất tinh bình. Chí ít sẽ không giống Sơn tự doanh đám kia loại nhát gan như thế chạy trốn. Có thể hay không đánh, chiến trường lại xem hư thực. Lô Phi hừ một tiếng. Cấm quân đến quá chậm, hắn có chút hơi bất mãn. Ở tiếp tục như vậy, lương thảo một khi tiêu hao hết, bọn họ chỉ sợ cũng bị chết đói. Như buôn nhíu như mày, hiện tại phần thành bị vây nốt, hắn cũng mất đi cùng bên ngoài liên hệ, không biết man tộc đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Ký châu ngoài thành man tộc trong doanh trướng bối thiện đoan ngồi ở Trung ương, sát hợp thai cái vồ chơ huyết lang bộ lạc lĩnh tụ hội liễu trại. Lần này huyết lang bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, 15 vạn huyết lang kỵ thêm vào 20 vạn nô lệ binh, 35 vạn đại quân đến đây, bối thiện là dã tâm bừng bừng. Ký Châu chi loạn để ung vương nguyên khí đại thương, căn bản là không có cách bận tâm bọn họ đến đây, lần này bọn họ đại quân tiến vào ký Châu cảnh nội căn bản không có bị ra dáng phản kháng. Điều này làm cho bối thiện càng tự tin. Đại các, ký Châu thành đã bị chúng ta vây nhốt hơn tháng, hiện tại sĩ si khí hạ chính là công thành thời điểm lúc này bắt ký châu thành tiêu diệt thanh châu quân chủ lực lấy ký châu vì là cứ điểm tề vương đem lại không còn sức đánh trả sát hợp thai cung kính mà nói rằng không ung vương đã là trong túi tiền con chuột nhảy nhót không được mấy ngày hiện tại chuyện quan trọng nhất là phần thành ba vạn thanh châu quân nếu là tiến công ký châu thời gian bọn họ từ hậu tiến công chúng ta đem hai mặt thủ địch bối thiện trầm rãi nói rằng sát hợp thai nghe vậy cười nói đài cắt nói rất có lý ca minh ca minh Đại cát, đại du quốc cấm quân ngay ở ngoài 30 dặm, ta cho rằng lúc này không thể lợi thêm, ứng toàn lực tiến công phần thành tiêu diệt Thanh Châu quân, lần này khố ha chết trận, có thể thấy được Thanh Châu quân sức chiến đấu mạnh, hơn nữa có người nói Thanh Châu quân còn nắm giữ kỳ quái vũ khí, nếu là lại cho Tề Vương mấy năm triển thời gian, này Tề Vương chỉ sợ cũng là chúng ta kim trướng Hán quốc đại họa tâm phúc." Cái vũ cao giọng nói rằng. Bối Thiện nhìn về phía cái vũ, ý của ngươi là hiện tại liền tiến công phần thành. "Đúng, đại cát" cái vồ cúi đầu, Bối thiện nhẹ nhàng quét mắt cái vồ, hắn nói rằng, cấm quân có điều là một đám người ô hợp, có cái gì đáng giá lo lắng, chỉ cần phái ra một đường kỵ binh ngăn trở cấm quân gấp rút tiếp viện liền có thể. hiện tại thanh châu quân lương thảo chỉ có thể duy trì nửa tháng mà thôi, đến lúc đó không còn lương thực bọn họ thì sẽ đại loạn. cái vồ nhíu nhíu mày, huyết lang bộ lạc chưa từng có cùng cấm quân từng giao thủ, thế nhưng hô diên đại bộ lạc đã nói này là quyền cũng không phải một nhân vật đơn giản, hắn há miệng. Nhìn thấy bối thiện ánh mắt nghiêm nghị cuối cùng không tiếp tục nói. Bên ngoài 30 dặm, La Quyền xuất lĩnh kim nô vệ chính hướng về phần thành mà tới. Chính vào lúc này, một thám báo đến đây báo cáo, Tướng quân, Thanh Châu quân bị vây nốt ở Ký Châu thành 30 dặm nơi phần thành, tình thế nguy cấp. Cái gì? La Quyền vẻ mặt đại biến, hỏi hắn, man tộc đến rồi bao nhiêu người? Chí ít 15 vạn kỵ binh, 20 vạn nô lệ binh. Thám báo nói rằng, La Quyền sắc mặt càng khó xem. Bối thiện huyết lang bộ lạc vốn là man tộc sức chiến đấu rất mạnh kỵ binh một trong, này 15 vạn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bối thiện đây là muốn một lần cướp đoạt Bắc Phương Giang Sơn Nha. Chầm ngâm một chút, La Quyền nói rằng, tiếp tục giám thị man tộc kỵ binh hướng đi, hiện tại lập tức đi phân thành. Lần này La Quyền có thể nói mang đến đại du quốc cấm quân toàn bộ tinh nhuệ, Trong đó kỵ binh 6 vạn người, trường mâu binh 3 vạn người, đao thuẫn thủ 4 vạn người, cung thủ 2 vạn người. Những binh sĩ này đều là kim nô vệ là hắn tự mình thao luyện tinh binh. Vâng. Thám báo đáp một tiếng lập tức rời đi. Đại quân tiếp tục tiến lên, không gian mười dặm đống nhiên thám báo khẩn cấp đến báo, man tộc 70.000 kỵ binh chính hướng về đại quân mà tới. La Quyền nghe vậy nhíu nhíu mày, man tộc lúc này phải đem bọn họ ngăn ở phần thành ở ngoài, bọn họ tâm tư hắn một chút liền nhìn thấu. Lúc này La Hoành đối với phụ thân nói rằng, phụ thân, Ngưu Bôn tướng quân ở phần thành chậm chạp chưa động hẳn là chờ đợi chúng ta tiền hậu giáp kích chia làm ở ngoài man tộc kỵ binh. Lúc này phụ thân làm phái ra 60 ngàn kỵ binh đi đường vòng đi phân thành, ta cùng 90 ngàn bộ binh cố thủ. La Quyền tán thưởng mà nhìn mình trưởng tử, La Hoành rất có hắn năm đó tầm nhìn cùng thông tuệ, hắn nói rằng, lưu lại 10 ngàn kỵ binh cùng ngươi, như vậy nơi này liền giao cho ngươi, ta dẫn dắt kỵ binh đi đầu một bước. La Hoành gật gật đầu, vẻ mặt chỉnh trọng, xin mời phụ thân đa đa bảo trọng. La Quyền trong mắt lóe ra một tia thân thiết, muốn nói cái gì cuối cùng không hề nói gì. Thôi thúc dưới trướng chiến mã, La Quyền mang theo đại bộ phận kỵ binh hướng về phần thành mà đi. La Quyền một rời đi, La Hoành vẻ mặt lập tức trở nên trở nên kiên nghị, hắn bắt đầu ra lệnh, thương binh ở trước, người bắn nỏ ở phía sau, đao thuần thủ hộ trợ. Binh sĩ tuân lệnh lập tức bắt đầu biến ảo trận hình, chỉ chốc lát sau, 90000 bộ binh đã biến thành 9 cái vạn người đại trận. Ngay ở đại trận hoàn thành thời khắc, Viễn Vương bỗng nhiên vung lên đẩy trời cho bụi, man tộc kỵ binh sắp tới trước mắt. Đến đây ngăn chặn cấm quân kỵ binh chính là sát hợp thái tử mình xuất lĩnh. Bối thiện tọa chấn ký Châu thành chủ tính trung toàn cục. Xuất lính kỵ binh ở trước đại trận dừng lại, sát hợp thai nhìn chín cái vạn người đại trận khẽ miệng lộ ra một tia xem thường. Ký Châu một con ngựa bình xuyên, ở như vậy địa phương cùng kỵ binh tác chiến quả thực là muốn chết. 8. Chương 348: Vũ khí bí mật. Một trận hiệu quạnh gió ấm cuốn lấy bụi bặm thổi hướng về kim nô vệ đại trận vị trí. Khô nóng tháng 9, mảnh này ký Châu ngoài thành rộng rãi hoàng trên đất so với trời đông giá rét còn muốn lạnh lẽo. Đại du quốc tinh nhuệ nhất cấm quân kim nô vệ cùng man tộc mạnh nhất kỵ binh một trong huyết lang vệ đem ở đây triển khai một hồi chém giết. Lúc này, La Hoành nhìn 300 mét ở ngoài man tộc kỵ binh, nắm bên hông bảo kiếm tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh. Đánh trận anh em ruột, ra trận phụ tử binh, hắn từ nhỏ theo La Quyền Nam Trinh bắt chiến, hơn 20 năm ở chung bên trong, phụ thân một cái ánh mắt hắn liền có thể lĩnh hội. Yêu quốc quên thân, hy sinh vì nghĩa. Này chính là phụ thân hắn muốn nói. Mà này chính là la gia tự tổ tông liền truyền xuống gia hấn. Ánh mắt lướt qua phía trước binh lính, la hoành ánh mắt dần dần trở nên kiên định hạ xuống, vì cứu lại đại du quốc chi với nguy nan, kim ngô vệ sẽ không lùi, hắn la hoành cũng sẽ không lùi. Ô ô man tộc tiến công kèn lệnh bắt đầu thổi lên, cùng dị vãng ở trên thảo nguyên cùng man tộc giao chiến thông lệ như thế, man tộc cưỡi ngựa bắn cung đầu tiên điều động. Bọn họ thúc mã nhanh chóng hướng về kim ngô vệ chiến trận vào tới, ở khoảng cách chiến trận 50 mét man tộc cưỡi ngựa bắn cung đống nhiên quăng bắn ra một làn sóng mươi tên. Nâng Thuẫn, trong hàng ngũ giáo úy dồn dập hạ lệnh. Nhất thời, vạn người trận sau chết đao tuẫn thủ dồn dập giơ tay lên bên trong tấm khiên, loại này tấm khiên độ dài ở khoảng một mét, chất gỗ thế nhưng mặt ngoài bao trùm một tầng sắt lá. Trong ngay mắt, màu bạc tấm khiên chính diện hướng trên, đem cung tay cùng trường mâu binh bảo vệ ở tấm khiên dưới. Ở tại bọn hắn động tác hoàn thành thời điểm, che ngập bầu trời cung tên đảo mắt mà tới. Leng keng dây đặc cung tên lạc ở trên khiên phát sinh kim loại ma sát âm thanh, man tộc mũi tên mạnh mẽ đâm thủng sắt lá đóng ở mổ thuận trên. đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng vào đúng lúc này vang lên. tấm khiên bảo vệ không tới địa phương vẫn có binh sĩ bị cung tên sắt thường dồn dập ngã xuống. cung tay, bắn cung, man tộc cưỡi ngựa bắn cung quăng xạ xong một vòng cung tên, một đạo mệnh lệnh bỗng nhiên truyền xuống. lúc này cung tay bỗng nhiên lập tức cưỡng, veo một tiếng chấn hưởng, dây đặc mũi tên bay về phía 50 mét ở ngoài man tộc kỵ binh đang chuẩn bị chuyển biến lại từ hai cánh tập kích đại du đội trận hình man tộc cưỡi ngựa bắn cung đông nhiên người ngã ngựa đổ chỉ là man tộc cưỡi ngựa bắn cung không có đình chỉ bọn họ dọc theo kim nô vệ trận hình bắt đầu hướng về hai bên di động trong quá trình di động thỉnh thoảng sử dụng cung tên tập kích trong chiến trận binh lính la hoành quan sát trên chiến trường tình thế man tộc tiến công đại du quốc biện pháp xưa nay đều chưa từng thay đổi thế nhưng phương pháp này nhưng cũng là nhất làm cho đầu người đau man tộc cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải là chủ lực binh chủng Trên thực tế chỉ là phụ trợ binh chủng, những này cưỡi ngựa bắn cung nhiệm vụ là thông qua đột kích gây rối quấy rầy bộ binh dày đặc chiến trận. Bởi vì đối mặt dày đặc bộ binh chiến trận man tộc rất ít có thể thảo tiện nghi. Lúc này, dây đặc man tộc cưỡi ngựa bắn cung như là hồng thủy va chạm ở trên tảng đá như thế, lập tức phân lưu hướng về hai bên, lúc này la hoành để người tiên phong đánh ra tín hiệu cờ, đồng thời chống trận gióng lên. Duy trì trận hình. Duy trì trận hình. Từng đạo mệnh lệnh ở trong chiến trận vang lên. Ở man tộc cưỡi ngựa bắn cung đột kích gây rối dưới trong chiến trận binh lính không ngừng xuất hiện thương vong. La Hoành tắn răng, hắn biết nhất định phải đứng vững này ba thương vong, không có biện pháp chút nào. Vì phân thành, La Quyền mang đi phần lớn kỵ binh, này còn lại 10000 kỵ binh muốn dùng ở lưới giao trên. Đối diện, Sắt Hợp Thai đồng dạng ở nhìn kỹ hai quân giao chiến tình huống. Cấm quân Kim nô vệ quả nhiên danh bất hư truyền, dưới tình huống này lại vẫn có thể duy trì trận hình không loạn. Sắt Hợp Thai cau mày nói rằng, cái vụ cất cao giọng nói Này Kim Ngô vệ chính là đại tướng quân là Quyền bộ đội tinh nhuệ, ở Cấm quân bên trong cũng chỉ có cái này là Quyền biết đánh nhau. Thật sao? Đã như vậy liền càng không thể để này Kim Ngô vệ rời đi Ký Châu. Sát hợp Thái Lãnh khốc điệu nói rằng, hiện tại Thanh Châu quân bị chúng ta vây nhốt ở phần thành, lương đạo bị chúng ta đoạn, ở trước khi lên đường đại cắt đồng dạng giao thay chúng ta muốn trước tiên cạn lương thực đạo, lại vây nhốt Cấm quân, ngươi hiện tại lập tức xuất lĩnh 20.000 kỵ binh nhẹ đi đường vòng phía sau, thừa dịp bọn họ lương đạo còn chưa vào doanh đốt lương thảo của bọn họ. Cái vồ gật gật đầu, thôi thúc dưới trướng chiến mã dẫn kỵ binh nhẹ hướng về kim nô vệ mặt sau bọc đánh qua thứ. Nhìn theo cái vồ rời đi, Sát Hợp Thai lần thứ 2 nhìn về phía chính đang giao chiến hai quân, mục đích của hắn là ngăn cản cấm quân gấp rút tiếp viện phần thành, lấy cái giá thấp nhất đem cấm quân ngăn cản ở đây liền có thể. Vì lẽ đó hắn không chuẩn bị để phía sau trùng kỵ binh ở sau khi khởi sướng xung phong chính diện chém giết, mà là kéo dài để cối ngựa bắn cùng quấy rầy nếu là cấm quân không chịu đựng được tự loạn trận cướp chính là bọn họ thu gặt thời điểm hắn chính đang đắc ý thời điểm đột nhiên một thám báo đến báo nói rằng kỳ thủ chúng ta phát hiện rất nhiều đại du quốc kỵ binh hướng về phần thành buôn tập mà đi nghe vậy sát hợp thai con mắt híp lại hắn rõ ràng trước mắt những cấm quân này cùng mục đích của hắn như thế đều là kiểm chế lẫn nhau binh lực phần thành mới là chiến trường chân chính vận châu thành một chiếc đến từ thanh châu xe ngựa chậm rãi sử vào trong thành ngồi ở trên xe ngựa Lâm đảo tò mò đánh giá cái này lùi bại thành trì, được tiêu minh mệnh lệnh sau khi, bọn họ mang theo nhiệt khí cầu chạy tới nơi này. Lâm đảo. Chính đang hắn đánh giá chung quanh thời điểm, một âm thanh uy nghiêm hưởng lên, quay đầu đi, hắn nhìn thấy chính hướng đi hắn tề vương. Điện hạ. Lâm đảo từ trên ngựa hạ xuống, không người nói rằng. Tiêu minh lúc này vẻ mặt cấp bách, cũng không câu nệ với những lễ tiết này, hắn trực tiếp hỏi, này nhiệt khí cầu đơn giản thao túng cấp người nắm giữ sao. Điện hạ mấy ngày nay quảng cáo có thể đều là chúng ta vật lý học viện học viên thao túng nhiệt khí cầu vờn quanh thành thanh châu đưa lên lâm đào thần sắc nghiêm túc từ khi tiêu minh hạ lệnh để cho bọn họ tới vận châu bọn họ liền biết mình khả năng muốn đối mặt một cuộc chiến tranh nhìn đến nhiệt khí cầu tiêu minh thở phào nhẹ nhõm hiện tại hắn là đem tất cả chiến tranh thủ đoạn đều đã vận dụng thành thủ không thuần thủ bởi vì một khi lần này thua trận hắn hai năm qua liền bại phưởng công khổ cực tương tự nếu là lần này màn tộc thua trận chiến tranh Úi châu nơi đèm dễ như trở bàn tay. Như vậy cũng tốt, bản vương muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ rất trọng yếu. Hiện tại Ngưu Buôn Đô Đốc bị man tộc vây nhốt ở phần thành. Tin tức đoạn tuyệt, bản vương hy vọng các ngươi có thể đi tới Ký Châu tra xét tình báo, đồng thời cho Ngưu Buôn lan truyền tin tức. Tiêu Minh nói rằng, Lâm Đào nghe vậy nhìn về phía đồng dạng ngồi ở trên ngựa hai người nói rằng, Điện Hạ, hắn gọi Lương Ngọc Bân, hắn cứ gọi Hạ Thành, mấy ngày nay đều là hắn hai cái ở thao túng nhiệt khí cầu. Chuyện này giao cho bọn họ khẳng định không thành vấn đề, bọn họ có thể đều hy vọng lập công đây. Tiêu Minh nghe vậy, nhất thời cười cợt. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Hán đối với Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành nói rằng, được, nếu như lần này các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, bản vương đáp ứng chiến sự sau khi cho hai người các ngươi phong tước. Lương Ngọc Bân cùng Hạ Thành đại hỉ. Hiện tại trên đất phong mỗi người đều hy vọng có thể không thành là thứ nhất phê tước vị người đoạt giải. Hai người cùng tiêu lên nói rằng, điện hạ, xin mời ngươi dặn dò chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Minh trong lòng trấn an, hy vọng này nhiệt khí cầu loại bí mật này vũ khí ra hiện tại trên chiến trường chí ít có thể hù dọa một hồi man tộc. Chương 349, trăm Giang Co đem những này hỏa dược bình cũng mang tới. Vận Châu ngoài thành, Thích Quang Nghĩa xuất lĩnh kỵ binh cùng binh đang đợi xuất phát mệnh lệnh. Lâm Đảo chờ người đến rất đúng lúc, nếu là chậm một chút nữa bọn họ liền xuất phát. Lần này Triển Hư Sương cũng chuẩn bị đi tới Kỳ Châu, nhiệt khí cầu phi hành khoảng cách quá ngắn. Nhất định phải cự ly ngắn lên không mới có thể phát huy tác dụng chân chính, vì lẽ đó thích quang nghĩa cùng đội gấp rút tiếp viện đồng thời cũng phụ trách bảo vệ nhiệt khí cầu. Dù sao hiện tại phần thành bị vây nốt bọn họ lẫn nhau đứt đoạn mất tin tức, không cách nào cùng như buôn câu thông cũng không cách nào đúng lúc phát động tiến công. Ở lúc gần đi hậu tiêu minh còn đem một ít hỏa dược bình giao cho Lương Ngọc Bần, tuy nói bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là phụ trách tin tức lan truyền cùng điều tra thế nhưng tình cờ hướng về man tộc trong quân vứt cái hỏa dược bình phòng chừng cũng có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả chuẩn bị thỏa đáng tiêu minh tầng tầng ở lương ngọc bân cùng hạ thành trên bả vai vỗ vỗ ý tứ là trên người của hai người nhiệm vụ rất nặng lương ngọc bân cùng hạ thành dám lái xe nhiệt khí cầu cũng là người dạng dĩ lúc này bọn họ đúng là không có cảm nhận được cái gì hơn nữa đối với bọn họ tới nói nhiệt khí cầu trên không trung ai cũng đánh không tới bọn họ triền hương dương đây là bản vương cuối cùng tinh luyện giao cho ngươi Nói xong câu đó, tiêu minh trong lòng đống nhiên có chút bi thường, rất có trên chiến trường câu kia đoàn trưởng triệt, đánh tiếp nữa các anh em liền đánh không còn. Bi vẫn tâm ý. Thế nhưng hiện tại hắn xác thực đối mặt chính là loại này kêu trời trời không hư, gọi địa đất không hư tình huống. Dù cho trong tay hắn có một chút có thể dùng chi binh, hắn cũng sẽ không để cho ngụy vương cho má sơn tự doanh đến hộ tống lương thảo. Nói đến mấy ngày nay hắn vẫn lo lắng đề phòng, vận châu thành binh không thể động, nhóm đầu tiên lương thảo vận tải sau khi... Nhóm thứ hai Lương Thảo vẫn bị cướp, hắn nổi khổ trong lòng muộn so với bất luận người nào đều nhiều hơn. Thanh Long Vương, hiện tại ngươi khiêu hoan, bản vương sẽ cùng ngươi kéo danh sách đem món nợ một bút bút toàn thanh. Tiêu Minh nắm chặt nắm đấm. Phần thành la quyền xuất lĩnh 50.000 kỵ binh ở Nam Dặm ở ngoài đóng Quân, ra ngoài tra xét thám báo không ngừng đem tin tức truyền về. Lúc này man tộc chính đang vờn quanh phần thành dựng trại đóng Quân, rất nhiều vây chết Thanh Châu quân ý nghĩ. năm vạn người kỵ binh kéo dài mới dặm. Hàn tạm thời vẫn chưa thể phát động tiến công, chỉ có thể chờ đợi đến kỵ binh toàn bộ đến mới có thể cân nhắc có hay không tiến công. Dựng trại đóng quân, La Quyền ra lệnh. Lúc này cấm quân, Man tộc, Thanh châu quân tổng cộng mấy chục vạn đại quân tụ tập ở ký châu chu vi, cuộc chiến tranh này sẽ là kéo dài một quãng thời gian. Man tộc giống như bọn họ đồng dạng là lặn lội đường xa, binh sĩ cần ăn cơm, không thể một ngày đánh tới muộn, trôn hoa tạo cơm cũng là tất yếu. Các kỵ binh lục tục đến, phụ binh bắt đầu xây dựng lâm thời lều trại. Lúc này la tín liếc nhìn khi đến phương hướng, hắn có chút bận tâm la hành. Nếu như không ở lại hắn cùng man tộc kỵ binh đối lập, hắn xuất lĩnh kỵ binh tất nhiên sẽ bị man tộc kỵ binh dây dừa kéo lại, lúc này càng không thể ở phần thành cách đó không xa đóng quân lại. Lấy ra kính viễn vọng, la quyền liếc nhìn phần thành phương hướng, phía trước là giày đặc rất bao, man tộc kỵ binh chính đang rất bao trung gian qua lại. Một ít man tộc thám báo chính đang chuyển động về phía bên này, hiển nhiên là phát hiện bọn họ. Có điều giống như bọn họ. Man tộc Tựa Hồ cũng không có lập tức khai chiến ý tứ. Có điều một ít Man tộc Kỵ binh đã tụ tập. Tựa Hồ là phòng bị bọn họ đột nhiên đánh lén. Nhìn thấy tình cảnh này, lúc này hắn hạ lệnh binh sĩ luân phiên chôn hoa tạo cơm. Một phần Kỵ binh cảnh giới, một phần ăn cơm trước. Dưới cái nhìn của hắn, Man tộc Tựa Hồ không nóng lòng khiêu chiến. Mục đích của bọn họ là phần thành thanh châu quân. Ngưu Bôn, lão Hưu tới cứu ngươi. La Quyển cười khổ lắc lắc đầu. Không chiến sự. Ngày thứ hai, thám báo truyền đến tin tức. La Hoành một bộ đang cùng man tộc kỵ binh rằng có không xong. Chiếm được tin tức này, La Quyền thở phào nhẹ nhõm. kim nô vệ ở La Hoành dẫn dắt đi xem ra chưa từng xuất hiện tán loạn tình huống. Chỉ cần các binh sĩ không có tự loạn trận cướp, La Hoành liền có thể tiếp tục kiếm chế man tộc kỵ binh. An tâm đến, La Quyền bắt đầu phân tích trước mặt chiến cuộc, hiện nhiên hiện tại man tộc binh lực chiếm cứ ưu thế. Bởi vì man tộc chẳng những có 15 vạn kỵ binh còn có 20 vạn nô lệ binh. Hơn nữa bọn họ mười phân rõ ràng hiện tại Thanh Châu quân Lương Thảo chỉ đủ 15 ngày. Chỉ cần nhốt lại Thanh Châu quân, Thanh Châu quân thì sẽ bởi vì khuyết thiếu Lương Thảo mà quân tâm đại loạn. La Quyền tuy rằng nóng ruột, thế nhưng không cách nào cùng Ngưu Buôn đạt được, tạm thời cũng không biết từ nơi nào ra tay tiến công. Dù sao lúc này chỉ có trong ngoài phối hợp mới khả năng đánh vỡ man tộc vây quanh. Hắn mười phân rõ ràng lấy chính mình 50.000 binh mã là không cách nào đánh thắng man tộc cứu ra Ngưu Buôn. Có điều tình huống lúc này cũng không cho phép hắn liền như vậy khổ chờ ở chỗ này, hắn đã phái người hướng về Tiêu Minh Lan truyền tin tức, thương nghị đối sách. Chính đang hắn nghĩ làm sao bố trí thời điểm tiến công, bỗng nhiên một kỵ binh tướng lĩnh chạy nhanh đến. "Tướng quân, man tộc phái ra 2 vạn nhân mã tập kích chúng ta Lương Thảo, hộ tống Lương Thảo tướng sĩ thương vong nặng nề, mời tướng, mời đem quân phái binh gấp rút tiếp viện." Kỵ binh tướng lĩnh kịch liệt thở hổn hển. 15 vạn đại quân Lương Thảo kéo dài mấy chục dặm, đều đều do Trường An Thu thập dân phu vận chuyển. Những này Lương Thảo do kim nô vệ binh lính bảo vệ. Nếu là Lương Thảo bị đoạn, 15 vạn đại quân chống đỡ không được mấy ngày. La Quyền vội vàng hỏi, Lương Thảo hiện tại làm sao? Tướng quân, mặt tướng liều mạng giết ra khỏi chúng đây, thế nhưng man tử kỵ binh quá nhiều, lại là kỵ binh nhẹ, đi tới như gió. Các binh sĩ tuy rằng liều mạng chống lại, thế nhưng e sợ cầm cự không được bao lâu. Bây giờ La Hoành tướng quân cũng bị man tộc vây nốt, mặt tướng chỉ có thể tìm tướng quân cầu viện. La Quyền tóc mày! lần này xuất binh ký châu thực sự là trong ngoài đều không đốn vốn là bọn họ có thể dựa dẫm ký châu thành trì dự trữ lương thảo làm sao hiện tại ký châu nam bộ thành trì đều bị loạn quân chiếm đoạt chỉ có thể mang theo lương thảo viễn chinh lúc này lâu dài vận tải tuyến tất nhiên sẽ trở thành man tộc kỵ binh đột kích gây rối đối tượng điều này cũng ở trong dự liệu của hắn vì lẽ đó hắn phái tinh nhuệ binh lính phụ trách bảo vệ lương nói thế nhưng man tộc kỵ binh hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như thế nghĩ đến này Hắn đối với phía sau một thành viên tướng lĩnh nói rằng, hiện tại ngươi lập tức phái ra mười ngàn kỵ binh đi tới gấp rút tiếp viện. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chợt nghe một trận mơ hồ ô tiếng khen lệnh. Lúc này một cấp tướng lĩnh nhìn về phía phần thành phương hướng, dây đặc man tộc kỵ binh xuất hiện tầm mắt của bọn họ bên trong. Cái này bối thiện quả nhiên là cái dụng binh cao thủ, ngăn trở ta viện quân, kiếp ta lương đạo. Hiện tại hắn là muốn kiểm chế chúng ta, để chúng ta không cách nào gấp rút tiếp viện lương nói. Thượng quân, phải làm sao mới ở đây? cái kia kỵ binh tướng lĩnh lo lắng nói rằng La Quyền nhựu như mày, Lương Thảo chính là trinh phạt gốc rễ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi lập tức đi vào gấp rút tiếp viện, nơi này tự có ta đến ứng phó. Vâng, tướng quân. Dứt lời, kỵ binh tướng lĩnh suất lĩnh một vạn người lập tức hướng về tây nam phương hướng mà đi. Mà lúc này man tộc kỵ binh quả nhiên phát động xung phong, bọn họ nỗ lực ngăn cản này một đội kỵ binh rời đi đại doanh. La Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kỵ binh mà trên. Trường 350, nghịch truyện. Đêm nay canh tư, chậm một chút còn có một trường, Úc xin vốn là muốn ngày hôm nay thêm trường, thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sự tình quá nhiều, có điều Úc xin bảo đảm ngày mai thêm trường, bằng không trực tiếp cắt nhỏ. Ngân trong lễ bối thiện chính đang cẩn thận tỉ mỉ ký châu địa đồ. Từ khi ở Tây Phương cùng Âu Th mạn đế quốc đình chiến, hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay đại du quốc. Mà năm ngoái mùa đông tuyết lớn cùng giá lạnh càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Tất mãn tế ti cũng nói thảo nguyên hàn lãnh còn sẽ kéo dài, thậm chí một năm so với một năm muốn lạnh. Chỉ là ý nghĩ của hắn còn không có được bộ lạc các thủ lĩnh tán đồng, dưới cái nhìn của bọn họ kim trướng Hán Quốc mới vừa cùng ôt mạn đế quốc đình chiến, lúc này càng nên nghỉ ngơi lấy sức mấy năm lại đối với đại du quốc dụng binh. Ôm loại ý nghĩ này, bộ lạc thủ lĩnh lấy nguột thuật cốt dẫn đầu, bọn họ từ chối khuyên kim trướng Hán Quốc toàn quốc lực lượng tiến công đại du quốc. Vì lẽ đó lần này ký châu chi loạn. Hắn lựa chọn không nhìn thịnh đều đám phế vật kia, mà là mang theo chính mình huyết lang bộ lạc tiến công đại du quốc, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần tiêu diệt cái kia chết tiệt Tề vương, đại du quốc đem sẽ không lại có thêm chính mình đối thủ. Nộ thuật cốt, ta sẽ như phụ hắn chứng minh ta là đúng. Bối thiện nắm chặt nắm đấm. Từ khi hắn có thể lĩnh binh, hắn liền vẫn ở cùng Nộ thuật cốt phân cao thấp, bởi vì ở kim trướng Hán quốc mỗi người đều như vậy sùng kính Nộ thuật cốt, thậm chí nói thẳng ngày sau thiên khả hãn chính là hắn. Hắn cung phụ Vì lẽ đó hắn thỉnh cầu mang theo chính mình huyết lang bộ lạc Tây Trinh chứng minh mình mới là một con trên thảo nguyên chân chính lang. Liên tiếp thắng lợi để hắn ở kim trướng Hán Quốc uy vọng từ từ nặng, chỉ là trở lại thịnh đều sau khi hắn mới rõ ràng mình và ngột thuật cốt vẫn cách biệt quá nhiều. Những kia bộ lạc thủ lĩnh tuy rằng bắt đầu kính trọng hắn, thế nhưng bọn họ vẫn cứ càng thêm yêu thích ngột thuật cốt. Loại này vĩnh viễn bị người khác đạp ở dưới chân cảm giác để có lúc để hắn muốn phát rồ, chính vì như thế. Hắn tóm lấy tất cả có thể biểu hiện cơ hội của chính mình chứng minh chính mình. Mà Tiêu diệt đại du quốc tế Vương chính là chứng minh, bởi vì hiện tại nút thuật cốt cũng đưa mắt đầu đến Thanh Châu, ở trước hắn, hắn muốn giết chết Tể Vương Chứng Minh chính mình. Đại các, hết thảy đều ở kế hoạch ở trong, cái vụ chính đang đột kích gây rối cấm quân Lương Thảo, sát hợp thai đem 90 ngàn cấm quân vây nốt ở Ký Châu thành ngoại 30 dặm, bây giờ còn có một bộ vẹn vẹn kỵ binh chính đang phần thành ở ngoài, hiện tại phần thành một bộ đã phát động đánh nghi binh kiểm chế bọn họ ngăn cản bọn họ gấp rút tiếp viện lương nói. Bối thiện lều chạy liền thiết lập tại ký châu cùng phần thành trong lúc đó, bất cứ lúc nào có thể có được đến từ khắp nơi tin tức. Hừ hừ, tiếp tục mang xuống, ta ngược lại muốn xem xem phần thành thanh châu quân có thể trốn ở bên trong thời gian bao lâu. Bối thiện mạnh mẽ nói rằng, trên thực tế ở vây nốt thanh châu quân thời điểm hắn liền kiến thức thanh châu quân mặt khác một loại kỳ quái vũ khí, loại vũ khí này uy lực sát thực khiến người ta kinh ngạc. Điều này làm cho hắn càng có lý do đi bắt sống một ít thanh châu quân hỏi rõ ràng loại vũ khí này là cái gì. Phân ngoài thành, La Quyền cùng Man Tộc đã giao chiến mấy hiệp. Những này Man Tộc kỵ binh tựa hồ vô tâm ham chiến, một khi giao chiến sẽ lùi lại, thế nhưng một khi chính mình mang binh về doanh, những kỵ binh này trở về lần thứ hai xuất kích đột kích gây dối. Thế này La Quyền cười lạnh một tiếng, Man Tộc những này thủ đoạn đều là hắn dùng qua đối phó Man Tộc. Ở lại một lần đón đánh đến đây đột kích gây rối Man Tộc kỵ binh thời gian. La Quyền bỗng nhiên cao quát một tiếng, dẫn dắt 40.000 kỵ binh đột nhiên khởi sướng xung phong, đánh nghi binh Man tộc kỵ binh kinh hại đến biến sắc dồn dập lùi lại. Đốt. Man tộc Đại Doanh tướng lĩnh thấy Đại Du quốc cấm quân bỗng nhiên biến thủ thành công lập tức thổi lên khẩn cấp kèn lệnh. Ô ô âm thanh vang vọng phần thành. Trong thành, khi nghe đến Man tộc khẩn cấp tập hợp kèn lệnh sau khi, Lưu Bôn đột nhiên mở mắt ra. Đây là Man tộc khẩn cấp tập hợp kèn lệnh, khẳng định là cấm quân đến. Lưu Bôn đột nhiên nói rằng trong phòng cái khác tướng lĩnh nhất thời đại hỉ Lô phi nói rằng đô đốc còn chờ cái gì giết ra ngoài trang tôn tử xếp vào nhiều như vậy trời cũng nên để man tộc biết sự lợi hại của chúng ta mấy ngày nay không phải thanh châu quân uy chiến mà lang lưu buôn một mực chờ đợi chờ cấm quân đến đây trong ứng ngoài hợp tiến công man tộc một lần tiêu diệt man tộc chủ lực hiện tại cấm quân rốt cục đến ngươi lập tức phái người đi quan sát cấm quân đang tấn công phương hướng nào triệu tập binh sĩ si chuẩn bị nên chiến lưu buôn cao giọng nói rằng Một các tướng lĩnh nghe vậy rồn dập đi tới trong quân điều phối binh sĩ. Có điều đi vào quan sát binh lính rất mau trở lại đến. Đô đốc, là bác môn man tộc ở tập hợp, chỉ là cấm quân tựa hồ lại rút về đi tới, bởi vì man tộc tập kết kỵ binh không có xuất phát. Như bôn nhữ như mày, nói rằng, cái này là quyền đến cùng đang làm gì. Tiếp tục giám thị. Binh sĩ chết thân mà quay về, rất nhanh lại mang đến tin tức, cấm quân cùng man tộc kỵ binh lui tới, chỉ là lẫn nhau thăm dò kiểm chế lúc này lưu buôn tựa hồ rõ ràng nguy rồi man tộc đây là ở kiểm chế cấm quân cấm quân lương thảo khẳng định xảy ra vấn đề la quyền không tiến công khẳng định là đang đợi lương thảo tin tức nếu là lương thảo xảy ra vấn đề lớn hắn cũng chỉ có thể lùi lại trước tiên bảo vệ lương thảo nghĩ thông suốt cái này then chốt lưu buôn để quân đội tập hợp bất cứ lúc nào chuẩn bị từ bắc môn cùng cấm quân phối hợp lẫn nhau chỉ là hắn đã chờ một ngày ngoài thành vẫn như cũ vẫn là rằng co tình huống ngoài thành la quyền bị lưu buôn còn có nóng ruột Ở hắn phái ra viện quân sau khi, man tộc đồng dạng phái ra viện quân tranh cướp lương đạo, rất có không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Hắn dần dần rõ ràng đối thiện mục đích, chỉ cần phá hủy lương thảo, 15 vạn cấm quân sẽ cùng thành châu quân đối mặt kết quả giống nhau, một khi binh sĩ chịu đói, mất đi quân tâm, man tộc liền có thể lấy ít nhất thương vong đổi lấy to lớn nhất chiến công. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, la quyền tâm cũng càng thu càng chặt, lần xuất chinh này thực sự quá khó khăn. Một con ngựa bình xuyên ký châu quả thực là man tộc thiên nhiên chiến trường, mà bởi vì loạn quân duyên cớ bọn họ còn mất đi thành trì tiện lợi. Thám báo vừa truyền đến tin tức, vì bảo vệ Lương đạo la hành cũng đem chính mình 10000 kỵ binh phái đi ra ngoài, hiện tại song phương chính đang quay trùng quanh Lương Thảo đại chiến không ngớt. Một đêm chưa trọ mắt, Đệ Nhị Thiên La quyền dậy rất sớm, lúc này cái khác tướng lĩnh cũng đều đã tập hợp, chờ đợi hắn điều khiển. Đồng dạng, bọn họ cũng đang đợi liên quan với Lương Thảo tin tức. Mỗi cái kỵ binh đều tự mang một phần lương khô. Vì lẽ đó tạm thời lương thảo có thể ăn thêm mấy ngày, nếu là những này lương khô ăn xong, phiền phức cũng sẽ tùy theo mà tới. Chính vào lúc này, một thám báo chạy nhanh đến, La Quyền vội vàng hỏi, tình huống bây giờ làm sao? Hồi tướng quân, Thanh Châu quân đã tới rồi, trong tay bọn họ phun lửa vũ khí hết sức lợi hại, hiện tại chiến sự ở xoay chuyển. Thám báo hưng phấn nói rằng, phun lửa vũ khí. La Quyền nghi ngờ nói, bởi vì song phương đều ở giằng co. Lẫn nhau cũng chỉ có thể phái ra một phần binh lực ở lương đạo Chu Vi chém giết, lúc này viện quân liền có vẻ vô cùng cần phải. Tạm thời không để ý tới cái gì là phun lửa vũ khí, La Quyền nói rằng, khà khà, những này rất cậu. hôm nay cũng giờ đến phiên ta La Quyền đến kiểm chế các ngươi. Dứt lời, hắn vung lên roi ngựa, dẫn dắt kỵ binh hướng về phần thành mà đi. Mà lúc này, đi về Ký Châu trên con đạo, thích quang nghiện xuất lĩnh kỵ binh chính đang man tộc kỵ binh ở rộng lớn trên đất từng đôi chém giết. Một ngày một ngày đêm ác chiến. Cấm quân kỵ binh tử thương nặng nề, trên chiến trường khắp nơi là cấm quân binh sĩ cùng man tộc binh sĩ thi thể. Thế nhưng từ thi thể về số lượng vẫn có thể nhìn ra cấm quân ở trận này chém giết xa suốt lại phong. Có điều ở Thanh Châu quân gia nhập chiến trường sau khi loại này tình thế chính đang lịch chuyển, 3.000 người bắn súng kiếp đem lương trên đường lương thảo bảo vệ lên. Vũ khí trong tay mỗi một luân cưỡi ngựa bắn cung, xông lại kỵ binh đều sẽ ngã xuống. A. Trường 351, Cất Cánh Màu trắng liên vũ cùng ánh lửa ở trên chiến trường lấp lóe, lại một vòng xung phong kỵ binh ngã vào Thanh Châu quân sĩ binh trước mặt. Lúc này cái vụ cuối cùng đã rõ ràng rồi Khố Ha ở trên chiến trường đối mặt tuyệt vọng. Trải qua một ngày một đêm ác chiến hắn kỵ binh hạng nhẹ ở cùng Kim Nô vệ ác chiến bên trong đồng dạng tổn thất nặng nề. Bất kể là bọn họ vẫn là cấm quân đều đang vì tranh cướp lương đạo không ngừng tập trung vào binh lực chém giết. Thế nhưng hiện tại sự cân bằng này bị đánh vỡ. Thanh Châu quân gia hiện tại nơi này mang theo loại kia phun lửa vũ khí. Đã kiến sức man tộc kỵ binh lại cũng vô lực chiến thắng bọn họ, một vòng lại một vòng xung phong, man tộc kỵ binh không ngừng ngã xuống. Đem tình huống của nơi này nói cho bối thiện đại cát Cái vù cả người đẫm máu, ở không có được ra lệnh rút lui trước, man tộc kỵ binh sẽ không lui lại. Những này Thanh Châu quân tuy rằng đáng sợ, thế nhưng Trung Quy không có kỵ binh nhanh, chỉ cần không tiếp cận những binh sĩ này bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy ăn mặc màu bạc ngực giáp kỵ binh vọt tới. Những này ngược giáp kỵ binh duy trì chặt chẽ trận hình, bất luận tao nổ cối ngựa bắn cung làm sao quấy giày đều không có hỗn loạn. Kỵ binh phía trước ngã xuống, kỵ binh phía sau sẽ bù đáp, trước sau dường như một đạo dòng lũ bằng sắt thép. Chính là những kỵ binh này không ngừng tiến về phía trước công mới để bọn họ tổn thất nặng nề, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy phe tấn công thức. Rìm lại dây cương đi vội vã, cái vừa lập tức tránh né mũi nhọn mà vào lúc này hắn nhìn thấy Kim Nô vệ ở Thanh Châu quân bảo vệ cho một lần nữa thu nạp lên Lương Thảo hướng về cấm quân trụ sở mà đi lúc này chính là Thích Quang nghĩa ở thu nạp Kim Nô vệ một lần nữa áp giải Lương Thảo ở Man tộc tập kích thời điểm Lương đạo thời điểm áp vận Lương Thảo dân phu liền đem vận tải Lương Thảo xe ngựa vây thành một vòng dân phu toàn bộ trốn ở mã phía sau xe khoảng thời gian này trên căn bản Kim Nô vệ cùng Man tộc kỵ binh đang chém giết lẫn nhau bách tính tuy cũng có thương vong thế nhưng thương vong không lớn Hiện tại đánh tan tập kích lương đạo man tộc kỵ binh, việc này không nên chậm trễ, chính là đem lương thảo vận đến kim nô vệ đại doanh thời điểm. Ở Thanh Châu quân hộ tổng dưới hỗn loạn lương thảo đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi tới. Cái vô lo lắng nhìn tình cảnh này, thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi chờ viện quân đến đây. Ngay ở Thích Quang Nghĩa xuất lĩnh người bắn súng kíp cùng ngực giáp kỵ binh chém giết thời điểm, lúc này một chỗ trống trải rừng cây mặt sau, triển hương xương chính 500 người bắn sung kíp. Một ngàn kỵ binh bảo vệ cho trợ giúp Lương Ngọc Bân cùng hạ thành đun nóng nhiệt khí cầu. Đây là địa đồ, hiện tại chúng ta đại khái ở vị trí này, Ký Châu Thành ở chính bắc ngoài 30 dặm, phần thành đông bắc 20 dặm ở ngoài, các ngươi hiện tại cái thứ nhất muốn đi chính là phần thành cùng trong thành Ngưu Buôn Đô Đốc bắt được liên lạc, cũng đem cấm quân hiện tại phân bố nói cho hắn Triển hưng xương tỉ mỉ mà dặn dò thích Quang Nghĩa. Hiện tại chiến sự giang co, tuy rằng song phương đều ở giang co, thế nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một trận đại chiến Hiện tại tin tức câu thông vô cùng trọng yếu. Lương Ngọc bân gật gật đầu. Hiện tại nhiệt khí cầu đun nóng đã hoàn thành, hắn cùng hạ thành leo lên nhiệt khí cầu. Lúc này lôi kéo nhiệt khí cầu binh lính buông lỏng tay ra, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Ký Châu đại hạ, khí trời tự nhiên là vạn giảm không mây, đồng thời phong cũng rất nhỏ. Nhiệt khí cầu lên không sau khi bắt đầu chậm chậm địa hướng bắc di động. Triển Hưng xương nhìn chậm chậm di động nhiệt khí cầu có chút bất đắc dĩ, hắn trước sau hoài nghi loại này nhiệt khí cầu ở trên chiến trường tác dụng đem nhiệt khí cầu đưa lên thiên. Triển Hưng Sương đối với binh lính trung quanh nói rằng, các ngươi lập tức đi trợ giúp cấm quân vận chuyển lương thảo. Lại muộn chỉ sợ Man tộc kỵ binh trở lại. Lần này Man tộc hết sức dò hoạn, ở khoảng cách cấm quân đại doanh 6 dặm ở ngoài cắt đứt lương thảo, điều này làm cho cấm quân chỉ có thể chớm mắt nhìn lương thảo bị đoạn nhưng không có cách đúng lúc gấp rút tiếp viện. Bởi vì phía trước trận hình một loạn, Man tộc tất nhiên sẽ đại quân tập kích, khi đó chính là mãn bản đều thua. Ngay ở Triển Hưng Sương hạ lệnh sau khi. Toàn bộ chiến trường người đều nhìn thấy một cự vật lớn từ thủy trong rừng chậm rãi thăng lên. Ngoại trừ thanh châu quân, cấm quân cùng man tộc đều vô cùng kinh hãi địa xem hướng trời cao tung bay cái này lại cầu, cho tới rất nhiều người đều đã quên chém giết. Lúc này nhiệt khí cầu dừng lại ở khoảng cách 300 trăm mét địa phương, vị trí này không cao, thế nhưng đủ để bảo đảm bất kỳ vũ khí nào đều không thương tổn tới nhiệt khí cầu. Đồng thời khoảng cách gần như thế có thể để cho hai người rõ ràng quan sát mặt đất tình huống. Các ngươi những này rất cầu, đến đánh ta nha đến đánh ta nha. Hạ Thanh ở nhiệt khí cầu trên kêu to, ba cự ly chấm mét bọn họ âm thanh căn bản chuyện không tới trên đất, thế nhưng này cũng không cách nào ngăn cản hai người lúc này tâm tình kích động. thân là thanh châu người, ai không đối với man tộc tràn ngập kiêu hận. Tiếp đồng thời, hai người liên tục điều chỉnh độ cao tìm kiếm thích hợp chiều gió hướng về phần thành phương hướng mà đi. Lương Minh không bằng ném cái hỏa dược bình xuống. Hạ Thanh cầm lấy một hỏa dược bình, khoe miệng mang theo nụ cười. nay cũng không thể ném loạn, điện hạ nói rồi. Này hỏa dược bình vứt tại đoàn người dạy đặc địa phương tài, lúc nãy, hành. Lương Ngọc Bân nói rằng, Hạ Thanh bất đắc dĩ thả xuống hỏa dược bình, lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy một cơn gió thổi tới, này gió thổi phương hướng nhưng là hướng về chính bắc. Tìm tới một phong tầng. Lương Ngọc Bân cười nói, chúng ta hướng về bắc lúc đi lại tìm hướng tây chiều gió. Hạ Thanh gật gật đầu, hai người thao túng nhiệt khí cầu không ngừng điều chỉnh độ cao, không ngừng từ trên xuống dưới, bay tới bay lui. cấm quân đại doanh Hôm qua ác chiến cấm quân tử thương hơn vạn, man tộc kỵ binh đồng dạng bỏ lại mấy ngàn thi thể. Mãi đến tận trận vạn, song phương tài, lúc nãy, ngưng chiến, từng người nghỉ ngơi ăn cơm. Có điều vì phòng ngừa man tộc kỵ binh tập kích, bọn họ chỉ có thể luân thế ăn cơm, trước sau duy trì chiến trận phòng ngự man tộc kỵ binh. Bạch hôm sau, bọn họ tiếp tục giằng co, chính vào lúc này La hoành nhìn thấy một vật kỳ quái từ trên trời bay tới, vật này vẫn hướng về man tộc trận doanh tung bay đi. Sát hợp thai cũng đồng dạng xem thấy cái này trên trời bay tới đồ vật, hắn có chút nghi hoặc, càng là có chút sợ hãi. Chỉ là làm vật này thổi qua đỉnh đầu bọn họ thời điểm, đung nhiên một màu đen đồ vật từ phía trên rớt xuống, ầm ầm không chờ bọn họ phản ứng lại, đung nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở sát hợp thai cách xa mấy chục mét địa phương vang lên, một mảnh kỵ binh nhất thời ngã vào trong biển lửa. Sát hợp thai kinh hãi đến biến sắc, hắn xem rõ ràng, cái kia rõ ràng là thành châu quân hỏa dự bình. Cái này bay lên ở trên trời đồ vật dĩ nhiên ở hướng về bọn họ vứt hỏa dự bình, sát hợp thai bỗng nhiên sau lưng nổi lên một tầng hắn ý, đây rốt cuộc là cái gì quái đồ vật? Chỉ là cái này quái đồ vật tựa hồ không dự định dừng lại vẫn theo chiều gió bắc tung bay đi, đó là bối thiện đài cắt ngân trướng vị trí. Nghĩ đến này, hắn kinh hãi đến biến sắc, lập tức phái người đi tới thông báo bối thiện đài cắt việc này. Nhiệt khí câu trên, Lương Ngọc bân cười ha ha, đi ngang qua man tộc binh sĩ cấp trên bọn họ làm mất đi mấy cái hỏa dự bình Có điều cũng chỉ có thể ném mấy cái, bởi vì sức gió mang theo nhiệt khí cầu không ngừng di động, bọn họ không có cách nào vận bước. Chính như Tể Vương nói như thế, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là điều tra cùng lan truyền tin tức, này ném hỏa dược bình sự tình có điều là uy hiếp một hồi man tộc, nếu có thể đem bọn họ dọa ra cái tốt xấu liền tốt nhất. 8. chương 352, Ngày Dù Tình Báo Bạch Vân xa xôi, bầu trời xanh vạn rạm, sáng sủa giữa bầu trời Màu xám nhiệt khí cầu chậm chậm địa hướng về ký châu thành tung bay đi. Vừa nãy bỏ lại ba cái hỏa dược bình sau khi, Lương Ngọc Bân cùng hạ thành một đường cười to, thế nhưng tiếp tục bay ra mấy dặm sau khi bọn họ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Có hơi phiền thoái, đến bây giờ làm dừng chúng ta dừng lại phong tầng đều là nam phong, xem ra chúng ta muốn càng đi về phía trước rất xa. Lương Ngọc Bân lo lắng lo lắng. Nếu là như vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng bắc hiều, tuy nói lần này bọn họ mang tới không ít cây trổ thế nhưng một khi dầu liều thiêu xong bọn họ nhất định phải tâm tích. Dựa theo bọn họ quan sát tình huống, này hướng bắc một đường đều là man tộc nơi đóng quân, này nếu như hạ xuống khẳng định bị man tộc tóm gọn. Hạ thanh đồng dạng vẻ mặt căng thẳng, hắn nói rằng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới Phi, liền sợ chúng ta đến trễ thời cơ chiến đấu. Lương Ngọc Bân gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Lần này bọn họ được nặng như vậy nhiệm vụ, tự nhiên là một lòng muốn phải hoàn thành. Không chỉ là vì vị Bọn họ cũng tương tự rõ ràng một khi lần này ký châu đại bại, không chỉ có là thành châu quân, cấm quân cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Nay đem dẫn đến hoàng gia ở đại du quốc tiến một bước suy sụp. dần dần chấn định lại, hai người không ngừng thông qua ấm lên, hạ nhiệt độ phương thức lên xuống nhiệt khí cầu tìm kiếm phong tầng. Tình huống như thế bọn họ ở thành châu cũng đã gặp qua, ở một cái trong phạm vi nhỏ khả năng đều là chỉ một chiều gió, phải tìm được cái khác phong tầng khả năng muốn phi thời gian rất lâu chính đang hai người lái xe nhiệt khí cầu chậm chậm tung bay thời điểm man tộc phái ra kỵ binh chăm chú theo nhiệt khí cầu đi một man tộc thám báo khẩn cấp hướng về bối thiện ngân trướng vị trí mà đi nhìn phía dưới chạy còn nhanh hơn chính mình man tộc kỵ binh hai người một trận bất đắc dĩ ngày hôm nay trời trong nắng ấm đến thật không phải lúc ngân trong lều bối thiện rất nhanh được đến từ sát hợp thai tin tức thanh châu quân đến phi ở trên trời quái vật bối thiện phẫn nộ chất vấn đại cát thanh châu quân cầm phun lửa vũ khí Xung phong binh lính đều bị loại vũ khí này dết chết. Tháng bao cưới đầu, âm thanh cấp thiết. Bối thiện con mắt qua lại tới lui tuần tra, hắn nhìn treo ở ngân trong lều địa đồ. Hiện tại 15 vạn kỵ binh bên trong, ngàn bị ở lại phần thành, hiện tại phần thành 3 vạn thanh châu quân cùng ngoài thành cấm quân lẫn nhau hô ứng. Nếu là lúc này điều đi kỵ binh trợ giúp chỉ sợ thanh châu quân cùng cấm quân cùng giải quyết thì làm khó dễ. Hắn cũng không phải lo lắng cấm quân, lo lắng chỉ là cầm quái dị vũ khí thanh châu quân TRUINNCCATUI VN Còn lại 70.000 kỵ binh do sát Hợp Thai xuất lĩnh, lúc này chính đang ngăn chặn Cấm quân viện binh. Vì tranh cướp lương đạo, sát Hợp Thai trước sau phái ra 3 vạn kỵ binh, hiện tại này 3 vạn kỵ binh bị Cấm quân cùng Thành Châu quân viện binh áp chế. Nếu là lúc này lần thứ 2 để sát Hợp Thai điều động kỵ binh, sát Hợp Thai e sợ không cách nào ngăn cản Cấm quân bộ binh hướng về Ký Châu di động. Hướng hồ này Ký Châu thành còn có ứng vương tháng 10 năm 20.000 quân đội. Nhìn Ký Châu, phân thành một đường địa đồ, bối thiện con mắt híp lại, Ký Châu trong thành ung vương không đáng sợ, dưới cái nhìn của hắn mặc dù hắn cùng cấm quân ở ngoài thành giao chiến, ung vương khủng sợ cũng sẽ không xuất binh cứu viện. Hiện tại đại du quốc chia 5 xẻ 7, mỗi cái phiên vương đô ở mưu cầu từng người lợi ích, cái này ung vương cũng cũng giống như thế. Chỉ có cái này tề vương là cái khác loại, bắt được bọn họ kim chướng Hán quốc chết cắn không tha, trước đây khang vương cũng là như thế, có điều hiện tại hắn đã đã biến thành một nắm cắt vàng để sát hợp thai suất lính kỵ binh lùi lại ở nơi này chờ đợi mệnh lệnh, ở đây chúng ta trước tiên đem đường này cấm quân tiêu diệt. Bối thiện chỉ vào ký châu nam 10 dặm chỗ, nơi này đồng dạng là bằng phẳng đất vàng địa. Dừng một chút, hắn nói rằng, để pháo chuẩn bị, một khi cấm quân tới rồi gấp rút tiếp viện, nô lệ binh trùng trận, pháo xạ kích, một khi cấm quân rối loạn trận hình, trùng kỵ binh chính diện xung phong, nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt ở đây. Phải. Trong doanh trướng một đám man tộc tướng lĩnh lĩnh mệnh mà ra. Lúc này bối thiện cũng đi ra lều trại, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn xanh lam thiên không, tiếp theo nhìn về phía đặt tại nơi đóng quân bên trong pháo. Nhẹ nhàng xoa xoa những này thanh đồng pháo, bối thiện khỏe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, hắn không có quên thương châu bên dưới thành bị thanh châu súng đạn pháo hoanh kích mà không cách nào hoàn thủ xị nụ. Hiện tại hắn trở về, mang theo 250 ổ hỏa pháo, hắn muốn cho cấm quân cùng thanh châu quân ở kim trướng Hãn Quốc lửa đạn cùng gót sắt trên trở thành lịch sử. Đại du quốc, các ngươi thổ địa đem thuộc về ta các ngươi của cải cùng nữ nhân cũng đều đem sẽ thuộc về ta. vào đúng lúc này, bối thiện giả tâm bắt đầu bành trướng. những này pháo bị hắn gọi là uy vũ đại pháo, hắn tận mắt chứng kiến những này pháo uy lực, tin tưởng ở pháo doanh kích dưới cấm quân nhất định sẽ tán loạn. hơn nữa căn cứ sát hợp thai quan sát, lần này cấm quân tựa hồ không có mang theo pháo mà tới, chỉ là thoáng suy tư, hắn liền rõ ràng ảo diệu bên trong. hiện tại đại du quốc cầu hòa phái y thế lực cũ mạnh mẽ, bọn họ đã sớm đối với cái này là quyền bất mãn rất lâu. Lần này định là bọn họ ở trong đó cản trở. Nghĩ tới đây, Bối Thiện không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ở trong mắt hắn, những này cầu hòa phái quan chức đều là kẻ nhu nhược, có điều những này kẻ nhu nhược đối với hắn mà nói có lúc sắc thực so với 10 vạn đại quân còn muốn hữu dụng nhiều lắm. Đại cát, ngươi xem. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, trong quân doanh bỗng nhiên ồn ào lên, man tộc binh sĩ rồn dập xem hướng trời cao. Bối Thiện ngẩng đầu lên, hoàn toàn biến sắc, chỉ thấy một màu xám đại cầu chính đang nơi đóng quân bay tới. Ở đại cầu trên hắn mơ hồ có thể giữ nhà thấy hai bóng người. Nếu không là sát hợp thai nói cái này quái đồ vật là ở chiến trường bay lên đến, là thành châu quân đồ vật, rất nhiều binh sĩ e sợ đều sẽ xem là thần linh đến tế bái. Đó là cái gì? Trên trời đến rồi thần linh. Chính đang đối thiện cảnh giác nhìn kỹ cái này quái đồ vật thời điểm, không ít người man tộc kỵ binh bắt đầu hoảng loạn, hắn lập tức giống to, bọn họ là thành châu quân người, đều cho ta tỉnh táo lại. Nghe được đối thiện âm thanh, rất nhiều người chấn định lại thế nhưng nơi đóng quân bên trong binh lính vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào vật này từ nơi đóng quân cách đó không xa thổi qua nhiệt khí câu trên lương ngọc bân cùng hạ thành có chút buồn bực nếu là ở gần một điểm là tốt rồi bỏ lại mấy cái hỏa dược bình nổ chết mấy cái theo chiều gió bọn họ chỉ có thể hướng bắc đi thẳng rất nhanh bọn họ gặp phải man tộc đóng quân ở ký châu đại doanh đáng tiếc lúc này không có phong đem bọn họ thổi hướng về man tộc đại doanh lương ngọc bân cầm kính viết vọng hắn chỉ vào một cái trong đó màu bạc rất trướng nói rằng Ngươi xem cái kia ngân chướng, cái kia nhất định là man tộc đại cắt liêu trại, thật đáng tiếc, nếu có thể hướng về cái kia phía dưới ném cái kế tiếp bom, hai chúng ta phòng chừng có thể bịa một cái huyền hậu. Hạ Thành vừa nghe con mắt nhất thời trực, tiếp theo hắn thở dài, đáng tiếc nhiệt khí cầu tính cơ động quá kém, căn bản là không có cách tự do khống chế chiều gió. Hai người mắt ba ba địa cùng man tộc đại doanh tương sai mà qua, lúc này bọn họ bay đến ký châu thành bầu trời. Bọn họ nhìn thấy ký châu thành chen chúc lượng lớn quân đội. Ở những này quân đội đều tập trung tường thành bốn phía. Lúc này Lương Ngọc Bân đem một cái chuẩn bị thỏa đáng chỉ đoàn cuốn vào trên tầng đá, đang bay qua tường thành thời điểm, hắn đem chỉ đoàn ném xuống. Trường 353, truy nhiệt khí cầu người. Ký Châu Thành, ung vương phủ. Trần Tín Nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn từ Ký Châu ngoài thành chậm rãi bay tới kỳ quái đồ vật, giống như hắn, hiện tại toàn bộ Ký Châu Thành người đều chú ý tới vật này. Quan trọng nhất chính là, vật này còn ném một cột tờ giấy tầng đá. Làm ký châu quân coi giữ mở ra cái này tờ giấy sau khi lập tức tìm tới hắn. Trần tướng quân, điện hạ uống say, ngài vẫn là ngày mai trở lại đi. Ung vương phủ trước cửa, quản gia của vương phủ đem Trần Tín Nhiên che ở bên ngoài. Từ khi ký châu thành bị vây nhốt tới nay, ung vương hầu như mỗi ngày uống đến say mềm. Cái khác tướng lĩnh tuy rằng rất nhiều lời oán hận, thế nhưng bị vướng bởi ung vương thô bạo cũng không ai dám khuyên can. Biết được ung vương lại uống say, Trần Tín Nhiên trong lòng căm tức. Lần trước đem lương thảo đưa cho ma tộc. Không chỉ không có đổi lấy man tộc chỉ huy đông tiến vào, trái lại càng ngày càng để man tộc xem nhẹ bọn họ. Lương thảo man tộc là nhận lấy, thế nhưng bọn họ có điều bị man tộc cười nhạo vì là đứng đốc. Sát hợp thai là đi rồi, thế nhưng bối thiện xuất lĩnh man tộc tiếp nhận hắn tiếp tục vây nốt ký châu thành. Lúc này bọn họ mới rõ ràng, chính mình có điều là bị man tộc sái, bối thiện muốn chính là ký châu thành, không phải một điểm bẽ nhỏ không đáng kể lương thảo. Mắt thấy man tộc không lùi, mà viện quân chậm chạp không tới. Ung Vương bắt đầu mỗi ngày say rượu, thường thường trách phạt quất roi hạ nhân. Trong Vương phủ hạ nhân khoảng thời gian này rất khó qua. Nhìn Vương phủ quản gia trên mặt vết roi, Trần Tín Nhiên một cái tay chặn lại rồi sắp đóng Vương phủ cửa lớn. Hắn cao giọng nói rằng, "Hôm nay ta nhất định phải thấy Ung Vương, hiện tại Thanh Châu quân cùng Cấm quân đều ở ngoài thành, muốn giải trừ ký Châu chi vi nhất định phải bên trong ở ngoài phối hợp lẫn nhau." Dứt lời, hắn đột nhiên mở cửa lớn ra, không để y Vương phủ thị vệ cản trở đi vào bên trong. Trần Tín Nhiên ở Ký Châu trong quân uy vọng khá cao, lại là ung vương phi em vợ, hắn như thế mạnh bạo, thị vệ của vương phủ cũng không dám lại ngăn cản. Còn chưa tới chính điện, một trận tiếng ca truyền vào Trần Tín Nhiên trong thai, trong lúc còn nương theo chuông vàng cổ cầm tiếng. Nhữ như mày, Trần Tín Nhiên sắp tới chính điện, chỉ thấy trong chính điện ung vương chính uống đến khuôn mặt đỏ chót. Lúc này, hai cái ca cơ đang nằm ở ung vương trong lòng bán cười. Điện hạ, Đứng bên ngoài chính điện, Trần Tín Nhiên la to một tiếng này thanh đột nhiên xuất hiện gào to để trong chính điện ca vũ ngừng lại, ung vương nắm túy mắt liếc nhìn Trần Tín Nhiên, cười nói, ngươi làm sao đến đến rồi, có phải là man tộc đánh vào đến, đến rồi, ha ha ha, bản vương sẽ chờ bọn họ đánh vào đến, người đến, cho bản vương lấy kiếm. Thanh chi bị vây, không có viện quân, ung vương hơi có chút tự giận mình, hắn tiếp theo hồ, các ngươi còn chờ cái gì, đều đi lưu vong đi. Trần Tín Nhiên nhíu nhíu mày, hắn lớn tiếng nói, điện hạ. Tấm quân cùng Thanh Châu quân hiện tại chính ở ngoài thành cùng man tộc các chiến. Đây là Thanh Châu quân đưa tới tin tức, yêu cầu chúng ta quan sát chiến trường tình thế, bất cứ lúc nào trong ứng ngoài hợp tiến công man tộc. Nói bậy, ngươi làm bản vương thật sự say rồi sao? Ký Châu thành bị vây nốt, Thanh Châu quân làm sao lan truyền tin tức, lẽ nào bọn họ còn có thể bay vào được không được? Trần Tín Nhiên thầm đủ trong lòng đạo, này Thanh Châu quân còn đúng là bay vào được. Hắn nói rằng, Điện Hạ, việc này tuy rằng quái dị, thế nhưng xác thực là thành châu quân đưa tới tin tức không tin điện hạ cùng mạn tướng đi ra bên ngoài cái kia vật kỳ quái còn ở trên trời ung vương cười ha ha được bản vương hãy cùng ngươi ra ngoài xem xem nếu là ngươi dám lừa bịp bản vương cẩn thận ngươi bị lung la lung lay ung vương theo trần tín nhiên đến bên ngoài bởi vì nhiệt khí cầu tốc độ phi hành rất chậm hiện tại nhiệt khí cầu có điều là vừa đến ung vương phủ bầu trời ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu đồ vật ung vương men say nhất thời tỉnh rồi hơn nữa. Hắn rủi rủi con mắt nhìn về phía cái kia vật kỳ quái nói rằng, đồ vật là từ phía trên này hạ xuống.